A, nam tử trong cổ họng phát ra tiếng kêu thảm. Địch vô pháp thổi thổi trong tay mình xì gà đầu, nhìn thấy kia một vòng sám bảy biện ra đỏ sáng ánh lửa. Sau đó hắn nhẹ khẽ hít một cái, miệng lớn hút, sau đó hung hăng phun ra một điếu thuốc sương ngủ. Cái thứ nhất xì gà từ trước đến nay là như vậy nhạt, nhạt giống nước sôi để nguội, một sợi như có như không khói xanh trong phòng lượn lờ. Đối diện nam nhân kêu tiếng kêu thảm thiết đều đã bị lì dạ lãnh khốc cầm một cái khăn lông che, chỉ có thể nhìn thấy hai cái bạo lồi ra run rẩy hai mắt. Chương 85: Lá mặt lá trái. Hỏi xảy ra điều gì? Địch Vô Pháp ngồi tại ở gần ban công chỗ ghế salon bằng da thật, có chút liếc qua đến gần Lý Dạ. Cái này thẩm vấn quá trình tự nhiên không cần hắn cái này lão đại tự mình xuất thủ, giao cho mấy người kia liền đầy đủ. Lý Dạ khẽ lắc đầu, cầm một cái khăn lông lau sạch lấy mình tay, xác định là cách Lý An gia tổ người, bất quá gia hỏa này cũng không rõ lắm thành viên khác tại anh luôn đặt chân địa. Hôm nay đối phó ngươi kia cầm đầu hai người, nữ xưng Hào Hắc Quỳ. Nam xương hào đỏ di, cách Lý An gia tộc có tứ đại xương hào giả, bọn hắn chính là trong đó hai người, còn có hai cái lợi hại hơn không biết thân. Bọn hắn hành động sau khi thất bại sẽ riêng phần mình phân tán tự chủ rút lui, như bị bắt sẽ lập tức tự sát. Địch vô pháp dùng sức hút miệng xì gà, khẽ vướt cằm, không có. Lý Dạ buông buông tay, trong mắt màu xanh lam chấp lên, không có, Gia hỏa này nhìn rất kiên cường, bất qua Justin đem hắn nhị đệ nhét vào một cái chứa con chuột nhỏ sắt trong bình. Sau đó dùng lửa bắt đầu bình thủy tinh ngọn nguồn. Hắn liền chiêu rồi. Địch Vô Pháp có chút hăng hái. Không có. Ly Dạ cười dưới, "Ta phân phó cấp ba tìm mấy đầu lương, nhắm ngay cái kia Hấu Tiểu Cúc hòa. Địch Vô Pháp một điếu thuốc xương mù hung hăng phun ra, đứng dậy gật đầu nói, "Xem ra chuyện như vậy giao cho các ngươi không sai, các ngươi đối loại thủ đoạn này vận dụng rất thành thạo." Ly Dạ nhẹ hừ một tiếng, vòng quanh Địch Vô Pháp đi nửa vòng, bàn tay dựng trên vai của hắn, môi đỏ tới gần Địch Vô Pháp trong thai nhẹ nhàng thổi ngũ khí. Ngươi thích, chúng ta ban đêm cũng có thể chơi đùa, nhìn xem lần này là ngươi lợi hại, vẫn là ta lợi hại. 3. Địch vô pháp một bàn tay quất vào lì dạ trên ông, dùng sức trình độ thậm chí đập nện phải xem gặp một cái kinh tâm động phách đường con bắn lên, sau đó lại bị hắn hung hăng bắt lấy. Ách lì dạ nhẹ hừ một tiếng, cơ hổ ngã hoặc tại địch vô pháp trong ngực. Ta thích mánh khỏe nhiều nữ nhân. Địch vô pháp cười khẽ, chậm rãi cầm trong tay thô to xỉ gà nhét vào lì dạ khẽ nhét trong môi đỏ. Vô vô hắn kia trắng loang ong ánh gương mặt. Nữ nhân này mặc dù tính cảm giác, nhưng hắn cũng chỉ là tùy ý chơi đùa, thật làm cho hắn vì đó nỗ lực cái gì tình cảm, vậy hiển nhiên là cái trò đùa. Khục, vệ trưởng. William vội ho một tiếng tới gần, Khắc Lỗ Tô đại nhân biết được ngươi bị tập kích sơ đã vận dụng gia tộc lực lượng bắt đầu điều tra toàn thành, bất quá chỉ tìm tới một cỗ bọn hắn lái đi xe, liền dừng ở thả gió cảng vị trí, trước mắt còn chưa bắt được những cái kia tập trùng. Địch vô pháp khẽ gật đầu. Nhóm người kia cũng không dễ đối phó, thay ta cảm ơn khắc lỗ tô đại nhân hảo ý. Vẫn là vệ trưởng ngươi tự mình cùng đại nhân trò chuyện đi. William lấy điện thoại di động ra phát thông điện thoại. Không bao lâu trên màn hình điện thoại di động bắn ra một cái màn sáng, màn sáng bên trong khắc lỗ tô thân ảnh như thủy ấn ở trên, sinh động như thật hiện ra. Khắc lỗ tô đại nhân. Địch vô pháp cũng chưa từng buông ra nắm cả lý ra tay, nhếch miệng mỉm cười. Vô pháp, không nghĩ tới ngươi mới gia nhập vào chúng ta ảnh ánh tổ liền có người không kịp chờ đợi nghĩ muốn đối phó ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, cách Lý An gia tộc bên kia ta sẽ liên hệ với, giúp ngươi đem chuyện này lấy một cái nhẹ nhòn phương thức giải quyết rơi, nhưng ở trong đó nếu như cần ngươi đứng ra, ngươi cũng không thể từ chối, cái này dù sao cũng là ngươi treo ra phiền phức. Khắc lỗ tô thanh âm từ trong điện thoại di động chuyển ra. Địch vô pháp cười cười nói, đây là tự nhiên. Khắc lỗ tô mặc dù sẽ cô kỵ mặt mũi, nhớ tới hứa hẹn. Lấy tịch nhị gia tộc cùng ảnh anh tổ lực lượng che chở hắn, nhưng lại cũng sẽ không vì hắn cùng cách Lý An gia tộc liều chết. Trên thực tế đối với loại này, đại gia tộc đại nhân vật mà nói, chân chính vạch mặt sống mái với nhau sự tình rất ít phát sinh, bình thường đều là lấy lẫn nhau hiệp thường, thăm dò, sau đó tại trên lợi ích đạt thành một loại thỏa hiệp chung nhận thức. Lần này cách Lý An gia tộc không có ám sát hắn thành công, đã khiến cho khắc lỗ tô lửa giận, dù sao hắn mới vừa vặn đầu nhập vào khắc lỗ tô, liền loạt vào ám sát. Đây không thể nghi ngờ là rất đánh mặt sự tình. Cách lý an gia tộc gia chủ trừ phi phát điên không tiếc đắc tội khắc lỗ tô cũng muốn giết hắn, nếu không căn bản sẽ không lại đối với hắn triển khai lần thứ hai ám sát hành động. Lần này hiển nhiên chỉ là cái cảnh cáo, sau đó tiếp xuống một hệ liệt công việc liền có hai phương diện thủ lĩnh xa xa hiệp thường, nửa đường có thể sẽ có thăm dò cùng nội bộ, cuối cùng đạt thành một loại hòa bình chung nhận thức. Cách lý an gia tộc còn tốt, người hủy diệt bọn hắn một chỗ dưới mặt đất chợ đen. Nhưng tổn thất kia cũng không tính rất khó khăn tiếp nhận, chỉ ít bọn hắn dưới mặt đất trong bảo kho tài vật đều không có có tổn thất. Những tổn thất này sau khi thông qua hai chúng ta phương giao lưu, sẽ thương lượng xong một cái phương thức xử lý. Bất quá vô pháp, ta đã nhận được tin tức, các ngươi siêu vũ tông môn đã có cao thủ đạt tới anh Luân, muốn đem ngươi cầm nã về tông môn. Khắc lỗ tô thần sắc ngược lại chỉnh chóng nói. So với cách Lý An gia tộc, siêu vũ tông môn liền lộ ra muốn khó chơi rất nhiều. Dù sao cũng là đã từng đỉnh cấp thế lực lớn, dù sau đó tới bởi vì lao tổ trọng thương bế quan nhiều năm mà rơi xuống đỉnh tiêm hàng ngũ, nhưng vẫn có từ lâu lấy không tầm thường nội tình, chí ít tam đại kinh long trường lão, đây cũng không phải là cách lý an gia tộc vẹn vẹn một cái kinh long cảnh gia tộc có thể sánh ngang. Địch vô pháp thần sắc hơi động, người tới không phải là sư phụ ta. Nghĩ nghĩ hắn lại cảm thấy đây không có khả năng. Sư phụ hắn cỡ nào thân phận, nếu như tới anh Luân tuyệt đối sẽ gây nên nơi đây một số cao thủ cảnh giác cùng kiềm chế. Tựa như một quốc gia thủ trưởng đi tới chỗ nào đều sẽ khiến các quốc gia đèn chiếu chú ý. Không phải sư phó ngươi, nhưng tin tức sưng là ngươi một vị đã ẩn lui sư thuốc tái xuất giang hồ, không biết ngươi nghe chưa từng nghe qua vũ vô đạo người này. Vũ vô đạo địch vô pháp trong mắt tinh mang loé lên, hắn là chúng ta tông môn tại ta trước đó, một cái duy nhất đem yêu ma biến công pháp biết luyện sau như cũ không có bỏ mình người. khắc lỗ tô gật đầu, liền là hắn. Hắn nhiều năm trước đó chỉ bằng mượn các người tông môn yêu ma biến công pháp quấy mưa gió, thậm chí từng cùng kinh long cao thủ giao thủ mười mấy chiêu sau bỏ chạy đi, thanh danh lan chuyển lớn. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là ẩn lui, đã nhiều năm như vậy, nếu như hắn tấn thăng đến kinh long cảnh, vậy sẽ là một cái kẻ rất đáng sợ. Địch vô pháp mày nhăn lại. Khắc lỗ tô trong lời nói đều có kiên kỵ, cái này rất hiển nhiên sự tình đã rất phiến phức. Nếu như vũ vô đạo là kinh long cảnh cường giả, bằng vào yêu ma biến thần uy. Thật đúng là chiến lược siêu quần. Không bằng người đem yêu ma biến này công lĩnh ngộ quyết khiếu nói cho ta, ta như biết luyện công pháp này, cho dù là vũ vô đạo, cũng không tính là gì. Khắc lỗ tô đột nhiên lên tiếng nói. Địch vô pháp ánh mắt vừa nhắc, trong lòng cười lạnh, sớm đã ngờ tới người này sẽ ra lời ấy. Yêu ma biến há lại tốt như vậy học, nhiều năm như vậy đều không ai có thể học được. Học được về sau người cũng đều chết bất đắc kỳ tử. Bộ công pháp kia biểu tượng không rõ. Nhưng khắc lỗ tô ra hỏa này hiển nhiên dã tâm bừng bừng. Tự biết tiềm lực đã hết, chết già mà không cam lòng, liền muốn tại yêu ma biến công pháp bên trên lại tìm kiếm đột phá. Cái này dễ nói, khắc lỗ tô đại nhân ngươi yên tâm, một chút trên việc tu luyện nhỏ quyết hiếu, ta tự nhiên biết gì nói nấy. Bất quá ta sau lưng những này cái đuôi nhỏ phiên phức, ngươi cũng cần vì ta gạt bỏ A. Địch vô pháp lúc này tỏ thái độ, nội tâm lại là cười lạnh cuốn quyết. Hiện tại hắn cùng khắc lỗ tô liền là lợi dụng lẫn nhau, khắc lỗ tô muốn tu tập yêu ma biến, liền không vòng qua được hắn cái này nhất định phải cam đoan an toàn của hắn, chắc hẳn đối phương đã từng cũng chưa chắc liền không có động mạnh bức hiếp tâm tư, nhưng cũng không có niềm tin quá lớn, đồng thời cũng coi trọng tiềm lực của hắn cùng người giá trị, lúc này mới có chỗ kiềm chế. dù sao đã từng vũ vô đạo đều đang kinh ngạc rồng cảnh cường giả dưới tay trốn chết, hắn địch vô pháp lại nói thế nào chuẩn đâu. dù cho đem hắn không chế bắt, hoặc là cưỡng ép mê hoặc, nhưng công pháp sự tỉnh bí chi lại bí, huyền chi lại huyền, một cái khâu phạm sai lầm liền có thể là tẩu hỏa nhập ma hạ trạng. Yêu ma biến công pháp tà ý đại danh, ai không biết. Chỉ sợ khắc lỗ Tô cũng là muốn quan sát, coi hắn làm cơ thể sống thí nghiệm chuột bạch đâu. Chương 86: Viên mãn quy chân. Trình chỉnh, chỉnh tề tề 50 khối hóng ánh sáng long lanh nguyên tinh bảy trước mặt địch vô pháp, lũy thành một cái kim tự tháp hình dạng. Vệ trưởng, đây là có thể vì ngươi điều hành ra nhiều nhất tài nguyên, chờ ngươi sau 6 ngày hoàn thành tổ chức nhiệm vụ, có khả năng điều hành tài nguyên hạn mức mới có thể tăng lên. Giấc tin có chút bất đắc dĩ nhún vai một cái nói. Vệ trưởng, nếu như ngươi là thiếu nguyên tinh, cá nhân ta có thể cho ngươi mượn một chút, không cần lợi tức, chỉ muốn ngươi có thể tại cổ hạ võ học bên trên, chỉ điểm ta mấy chiêu. William bu lại, ánh mắt sáng rực nhìn về phía địch vô pháp. Địch vô pháp kia đại lực kim cương trảo lợi hại, hắn đã linh giáo qua, mười phần nghị muốn lần nữa linh giáo. Hiện tại địch vô pháp cần nguyên tinh, cái này vừa vặn hắn tìm lý do thiếp quá khứ ôm lươn chân. Anh luôn bên này nguyên tinh cùng liên bang điểm tín dụng hối đoái tỷ lệ là nhiều ít. Địch Vô Pháp từ chối cho ý kiến, hỏi một câu. Lý Dạ chọn lấy hạ lông mày, một vạn năm liên bang điểm tín dụng, liền có thể tại liên bang ngân hàng đổi được một khối nguyên tinh, bất quá chợ đen bên kia giá cả liền muốn thấp một chút, tại một vạn bốn tả hữu. Địch Vô Pháp khẽ vứt cằm. Hắn hiện tại là ảnh anh tổ ảnh vệ, mỗi tháng ảnh anh tổ sẽ cho hắn 50 vạn liên bang điểm tín dụng bổng lộc, tương đương nguyên tinh liền không sai biệt lắm là hơn 30 khối. Cái này bổng lộc cũng không tính cao, nhưng cân nhắc đến ảnh ảnh tổ cái khác tài nguyên cùng thế lực, có đãi ngộ này đã tính không sai. Cái này 50 khối nguyên tinh, kỳ thật cũng chính là hắn bằng vào ảnh vệ thân phận, từ trong tổ chức điều tạm ra một bộ phận tài nguyên. Lấy ảnh vệ thân phận địa vị, kỳ thật hoàn toàn có thể cho mượn càng nhiều, bất quá địch vô pháp mới vừa vặn gia nhập vào tổ chức, trước mắt lại cũng chỉ có điểm ấy hạn mức. Để cho ta chỉ điểm ngươi cũng không phải không được, bất quá ta không thích vay tiền, chỉ điểm ngươi 10 phút đồng hồ. Thu ngươi mười khối nguyên tinh, thế nào? Địch vô pháp nghĩ nghĩ ánh mắt nhìn về phía William. Mười phút đồng hồ liền mười khối nguyên tinh. Rất tin chừng trừng mắt, cái giá tiền này đối với xuất thân cũng không giàu có hắn mà nói, thực sự quá cao. William cũng là kinh ngạc một chút, nhưng chợt vẫn là cười gật đầu, có thể, vệ trưởng thân phận của ngươi cùng thực lực, đáng đồng tiền. Hắn cũng là xuất thân một cái nhỏ gia đình quý tộc, mỗi tháng tiền tiêu vặt đều có hơn trăm vạn, mười khối nguyên tinh cũng không tính là gì. Về sau hai ngày địch vô pháp đều tại trong biệt thự tiềm tu, ngẫu nhiên chỉ điểm một chút uy ly am võ học, ba người khác thì là tùy theo đứng ngoài quan sát, dần dần cũng vì địch vô pháp võ học tạo nghệ mà đã động, có muốn cầu địch vô pháp chỉ điểm suy nghĩ. Ngươi chảo pháp nhìn như lăng lệ, lại là lăng lệ bên trong khuyết thiếu biến báo, biến báo bên trong lại khuyết thiếu anh dung có đi không có về khí thế, ngươi lại nhìn một chảo này. Địch vô pháp tiện tay một chảo cầm ra, năm ngón tay kiên cường như sắt, vung vậy đến hổ hổ sinh phong. Cho dù không có sử dụng nội khí, như cũng một chảo phía dưới ác phong lên, không khí sẽ rách khiến người ngạt thở. Tại William trong mắt, địch vô pháp liền phản phất đột nhiên hóa thành một con gấu đen, đồng nhiên trực đứng lên hướng hắn cầm ra một chảo. Ác phong đập vào mặt giản làm cho người ta như rơi lồng giam, không chỗ tránh được chỉ có thể đón đỡ. William khẽ quát một tiếng vô ý thức liền lấy chảo đối chảo đi đón. Nhưng mà địch vô pháp một chảo này đột nhiên lại làm biến ảo, năm ngón tay thứ tự loay lên, như con chim nhẹ nhàng qua cánh đột nhiên cướp qua phòng tuyến của hắn, lại lần nữa đến mặt của hắn thời điểm. với anh, một trảo đột nhiên ngừng, như mãnh hổ phá núi, lại vừa đúng ngừng lưu tại William đỉnh đầu chỗ. William lớn tiếng kêu sợ hãi, mồ hôi lạnh sầm sầm, mái tóc màu vàng nóng đều tán loạn mở, chỉ cảm thấy đỉnh đầu như gặp phải cái đinh đinh nhợt, suýt nữa bất tỉnh đi. hắn đạp đạp lui lại hai bước, hồi tưởng địch vô pháp mới kêu biến trảo nhanh chóng, khí thế kia chuyển biến chi xào rượu, nhất thời không khỏi ngơ ngẩn. Thiên chi đạo. Tổn hại có thừa mà bổ không đủ, là cho nên hư thắng thực, không đủ thắng có thừa. Ngươi trảo pháp còn dừng lại tại chiêu là chiêu, thức là thức trình độ. Chiêu thức chiêu thức, không có chiêu thức, tùy tâm sở dụng, tùy ý mà động, mới có thể làm địch nhân sở không ra chiêu thức của ngươi, đây mới thật sự là chiêu thức. Địch vô pháp nói một câu, nhìn như rất huyền, nhưng kỳ thật ẩn ý sâu vô cùng. Trung quanh lý dạ ba người như ngộ mà không phải ngộ, riêng phần mình qua tay. Địch vô pháp thì quay người đi lên lâu như cũ đem mình nốt ở trong phòng, bắt đầu tiềm tu. Hai ngày này hắn lợi dụng điều tạm tới 50 khối nguyên tình, còn có tự uy liêm nơi đó lấy được mặt khác 50 khối nguyên tình, đã khó khăn lắm đem đại lực kim cương trảo cái môn này cảnh giới viên mãn công pháp thôi diện đến 99.5% trình độ, không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay liền đem phát sinh chất biến. Mà cơ nhân khải linh thuật cái môn này mới học khen thuật, cũng tại hắn điên cuồng hấp thu năng lượng thôi diễn phía dưới, đặt đến cảnh giới tiểu thành, trước mắt ở vào 31% tiến độ Khải Linh thuật học được Tiểu Thành về sau, địch vô pháp đối với ghen thuật lý giải cũng từ không tới có, từ có đến quen. Cái này vốn là một môn cấp bậc không tính quá thấp ghen kỹ năng. Lúc đầu lấy địch vô pháp trí tuệ cùng nộ tính, muốn đem cái môn này ghen thuật nắm giữ đến Tiểu Thành, cũng cần trí ít 3-4 tháng thời gian. Nhưng thông qua ma tâm thôi diễn, tốc độ này lại là thật to giảm mạnh. Thậm chí bởi vì đối ghen thuật hiểu rõ làm sâu sắc, địch vô pháp cảm giác hắn đối yêu ma biến cái môn này công pháp cũng bắt đầu có hiểu mới nhận biết. Yêu Ma Biến Vốn là siêu vũ tông môn đã từng trưởng lão hiên hòa hỗn hợp võ học cùng ghen thuật. Bằng vào ma tâm cường đại thôi diễn năng lực chỗ sáng lập ra một môn đặc thù công pháp. Cái môn này công pháp vô cùng phức tạp, không những dính đến võ học bên trong hành công vận khí chi phức tạp biến hóa, còn ẩn chứa lấy nhân thể gen cùng dị tộc gen dung hợp ưu hóa lý luận. Địch vô pháp đối gen thuật lý giải làm sâu sắc, cũng liền đối yêu ma biến bên trong có quan hệ gen kia bộ phận vận dụng lý giải càng thêm rõ ràng rất nhiều. Hiện tại tiểu thành cơ nhân khải linh thuật đã để ta dần dần mò tới thai ngén thần nguyên một điểm cảm giác. Bất quá cái này cũng không nội, ta còn có thể tiếp tục chuẩn bị đầy đủ một chút, nhìn xem đại lực kim cương chảo thôi diễn đến quy chân cảnh giới về sau, có thể hay không để cho ta có cái khác thể ngộ. Địch vô pháp ổn đánh ổn đâm, cũng không nhất thời vội vã. Hiện tại đại lực kim cương chảo đã thôi diễn đến một cái cực điểm, hai ngày qua có quá nhiều liên quan tới chảo pháp vận dụng tin tức tại trong lòng hắn lướt qua, đối với cái môn này chảo pháp lĩnh ngộ, hắn cũng tới được đỉnh phong. Chỉ cần lâm môn một cước, liền có thể đạt đến vậy chân chính tùy tâm sở dục vô chiêu thắng hưu chiêu quy chân chi cảnh. Xoẹt xoẹt. Cánh tay phải lần nữa manh liệt bành trướng, cơ bắp long lên, lân phiến cổ động, một đầu năm đầu ma xà liền chậm rãi thủ tiêu địch vô pháp năm ngón tay, bàn tay, cánh tay, phun ra lưới ngỏ ngậy leo lên trên mặt bàn. Trên mặt bàn, chỉ có 23 khối nguyên tinh bị bỗng nhiên mở lớn miệng rắn toàn bộ thôn phệ. Cảnh giới viên mãn võ học nghĩ muốn suy diễn đến quy chân cảnh giới cần thiết hao phí năng lượng còn là vượt qua địch vô pháp dự đoán. Dòng giáp 100 khối nguyên tinh, đã từng có thể giúp hắn thôi diễn nhiều môn võ học tăng lên mười mấy cái tỷ lệ phần trăm, nhưng bây giờ, tình huống lại không tốt lắm nói, dù sao hai ngày thôi diễn, đại lực kim cương chảo cái môn này viên mãn võ học cũng liền tăng lên 0.5% tiến độ. Thân rắn nuốt vào hơn 20 khối nguyên tinh về sau, cấp tốc nhúc nhích tiêu hóa. Lại là từng lớp từng lớp năng lượng tuôn ra vào địch vô pháp thể nội. Hắn vốn đã tiêu hao đến 48% năng lượng trị số bắt đầu cất cao, nhưng rất mau theo lấy đại lực kim cương chảo bắt đầu thổi diễn, năng lượng trị số tăng trưởng tốc độ vì đó ngăn chặn. Chương 87, không gạo quấn cảnh. Trong tinh thất tia sáng giao thoa, nhiều loại hương liệu tại hai bên góc phòng hương trong lò thiêu đốt, khiến não người thanh mắt sáng. Địch vô pháp từ đầu đến cuối duy trì tại ma tâm trạng thái, trong đầu từng lớp từng lớp liên quan tới chảo pháp cùng cơ nhân khải linh thuật tin tức lướt qua, không liên quan tới nhau. Thôi diễn ra đại lượng số liệu tựa như hắn tự thân nhiều lần luyện tập sau thể ngộ, cảm xúc sâu hơn. Đương nhiên, ma xà thủ tí bên trong thôn vệ nguyên tinh năng lượng triệt để tiêu hao hầu như không còn. Địch Vô Pháp chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi đen thui lạnh không nhìn thấy một tia tròng trắng mắt con mắt màu đen tĩnh mịch vô biên, thật lâu qua đi, cặp mắt của hắn tròng trắng mắt cùng đồng tử hình dáng dần dần phân, khôi phục bình thường, lại là ung dung phát ra thở dài một tiếng. Lúc này lại nhìn não hải màn sáng màu đỏ bên trong, Hai hạng bị thôi diễn võ học kỹ năng, đều cắm ở một cái bình cảnh vô pháp tiến thêm, cho dù thể nội năng lượng còn có 90% nhiều, nhưng cũng khó có một tia thu hoạch. Thậm chí làm hắn không thể không ngược lại đem bộ phận tràn ra năng lượng vùi đầu vào đối kim trung cháo thôi diễn bên trên, khiến kim trung cháo tiến độ đạt đến 99. 2% Đại lực kim cương trảo, võ học đẳng cấp E. Trước mắt võ học tiến độ, 99. 9% Bình cảnh Trước mắt võ học kỹ năng, sẽ rách cấp 4. Lực lượng cấp 4, bát hợp cấp 4, cường thân cấp 2, hủy diện cấp 1. Đại lực kim cương chảo môn võ học này, tại đạt tới cảnh giới viên mãn về sau, liền có thêm cái này một cái hủy diệt uy năng đặc hiệu, khiến cho uy lực tăng thêm không ít, khiến cái môn này bất quá cấp e võ học cũng có thể có thể so với cảnh giới đại thành huyền cung miên trưởng. Bất quá huyền cung miên trưởng nếu là cũng viên mãn, uy lực tự nhiên cũng muốn so đại lực kim cương chảo mạnh hơn một chút. Chỉ là hiện tại. Đại lực kim cương chảo thôi diễn thêm mà tại cuối cùng sắp đến thắng lợi trước mắt cắm ở bình cảnh, cái này để địch vô pháp phi thường ở tức. Nhưng mà thôi diễn đến bây giờ loại trình độ này, trong lòng của hắn cũng đã rõ ràng cái môn này võ học vì sao chậm chạp khó mà đạt tới quy chân cảnh giới nguyên nhân chỗ. Nguyên lai like thôi diễn võ học cũng không phải chỉ là năng lượng đầy đủ, liền có thể một mực không hạn chế đẩy diễn tiếp, như cũ cần rất nhiều lý luận tri thức cùng với khác võ học nội tình đến trèo trống. Hiện ở ta nơi này đại lực kim cương cắm ở bình cảnh liên cân lại nhiều học tập giải cái khác chảo pháp, hấp thu tinh hoa, đi tận bã, làm sâu sắc đối chảo pháp cảm ngộ cùng lý luận tích lũy, hậu tích bạc phát phía dưới, mới có thể tìm được cơ hội, đem cái môn này chảo pháp luyện đến quy chân chi cảnh. Địch vô pháp trong lòng cảm khái, kỳ thật sở học của hắn võ công, ngoại trừ đại lực kim cương chảo, cũng còn có mặt khác hai môn pháp họa dê cấp chảo pháp, cái này hai môn chảo pháp hắn đều đã luyện đến quy chân cảnh. Bất quá cái này hai môn chảo pháp đẳng cấp đều quá thấp, mặc dù đã phản pháp quy chân Lại ẩn ý không sâu, khó mà mang đến cho hắn cái gì thể ngộ, kém đại lực kim cương trào rất nhiều. Tinh thần của hắn lại ngược lại nhìn về phía cơ nhân Khải Linh Thuật. Cơ nhân Khải Linh Thuật, kỹ năng đẳng cấp, D Trước mắt kỹ có thể tiến độ, 56%, bình cảnh. Trước mắt kỹ năng nguy năng, Khải Linh cấp 2. Cái môn này Gen Thuật cũng giống như vậy, cắm ở bình cảnh vô pháp tiếp tục đẩy diễn tiếp, chủ yếu cũng là địch vô pháp tự thân đối Gen Thuật hiểu do không sâu, dẫn đến thôi diễn mặc dù năng lượng đầy đủ lại khuyết thiếu lý luận tri thức trèo trống, ma tâm đối với võ học kỹ năng thôi diễn, giống như một sẽ tay cầm môi nấu cơm nấu bếp, nguyên tinh bực này năng lượng vật chất thì như nhóm lửa, nhưng mà như khuyết thiếu cơ bản nhất võ học lý luận trèo trống, giống như khuyết thiếu nguyên liệu nấu ăn, dẫn đến không bột đấu gột nên hổ. Hiện tại địch vô pháp liền lâm vào bực này không gạo không quẫn. hắn một thân sở học đã tương đối bề buộn, càng thêm ma tâm thôi diễn, khiến cho nhiều môn võ học đại thành thậm chí viên mãn, một thân võ học nội tình không thua kinh long láo quái. Nhưng muốn đem đại lực kim cương chảo cái môn này võ học luyện đến quy chân chi cảnh, như cũ thiếu sót hỏa hầu, khuyết thiếu đối ứng sáo lộ hệ chảo pháp tích lũy tôi luyện. Ma tâm cũng không phải vấn năng. Quy chân cảnh võ học, cho dù là một môn cấp E võ học, tại trên uy năng tới nói, cũng có thể so sánh chỉ có cảnh giới tiểu thành cấp B võ học. Dù cho là kinh long cảnh cường giả, cũng chưa chắc liền nắm giữ một môn cấp E quy chân cảnh võ học, kia đối ngộ tính cùng thời vận yêu cầu thực sự quá cao. Địch Vô Pháp trong lòng nghĩ lại, đứng dậy uống một chén thanh thủy. Giết thể nội bà trùng Hai ngày này hắn ngoại trừ thôn vệ nguyên tinh bên trong năng lượng bên ngoài Liền chưa từng ăn qua bất luận cái gì đồ ăn Chỉ là đơn thuần uống thanh thủy Cái gọi là thực khí giả thần minh mà thọ Người không ăn bất tử mà thần Địch vô pháp bây giờ man thể đại thành Bản thân các hạng tố chất thân thể dù chưa đạt tới kinh long phía dưới man thể đỉnh tiêm Nhưng cũng đã tới gần đỉnh tiêm Loại này thân thể cứng hãn Lại có sung túc năng lượng bổ sung Dù cho một tháng không ăn cũng không có gì vội vàng trong khoảng thời gian này hắn liền định tích cực thực khí uống thanh thủy đi ba trùng đi phạm trận khí muốn thân không thần thanh nếm thử đi bắt giữ trong cõi u minh một điểm linh quang lấy khải linh thuật cảm ứng kia huyền chi lại huyền tinh thần công xiềng đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là cảm ứng tìm tác tại chưa chuẩn bị đầy đủ trước đó hắn cũng không thể lực bồi dưỡng thần nguyên đẩy cửa đi ra ngoài địch vô pháp tìm đến William vệ trưởng ngươi muốn học ta cái môn này chảo pháp William nghe được địch vô pháp yêu cầu lập tức rất kinh ngạc. Không tệ, mỗi một môn chảo pháp đều có riêng phần mình chỗ thiên về đặc điểm. Ngươi chảo pháp lăng lệ có thừa mà biến báo không đủ, nhưng kỳ thật ngươi cái môn này chảo pháp nghĩa gốc hẳn là tại lăng lệ bên trong tìm kiếm biến báo. Ta mặc dù có thể cho ngươi chỉ điểm, nhưng lại không bằng thân thân nếm thử một lần, tìm ra chảo pháp bên trong tinh túy chi áo nghĩa, sau đó liền có thể tốt hơn chỉ điểm dạy bảo ngươi. Nếu là ngươi cái môn này chảo pháp không thể ngoại truyện, kia thì cũng thôi đi. Nếu là có thể ngoại truyện, Ta cũng không cho ngươi ăn thiệt tòi, ta liền dạy ngươi đại lực kim cương chảo, làm trao đổi." Địch Vô Pháp đột nhân đạo, nói đến lời nói tự nhiên là nửa thật nửa giả. Nhưng mà William nhưng lại chỗ đó biết được hắn tâm tư, lúc này là cảm động đến tổ đỉnh, chỉ nói cái này vệ trưởng tuy nói nhìn qua lãnh khốc, nhưng cũng là mặt lạnh tim nóng, đối đãi bọn hắn những thuộc hạ này đều là tận tâm tận lực, nếu không lấy man thể cảnh đại cao thủ chi tôn, chỉ điểm hắn một chút là được, cần gì phải như vậy cẩn thận nhập vi dạy bảo. Lúc này quả quyết nói Vệ trưởng không cần lời ấy, ta cái môn này trảo pháp tự nhiên là có thể ngoại truyện, trực tiếp nói cho miệng ngươi quyết tinh yếu là được. Kỳ thật cái môn này trảo pháp vẫn là ta từng tại dưới mặt đất chợ đen giao dịch đến, chính là một môn đã từng ưng dương nhất mạch phi ưng đảng sở hội chiến kỹ, tên là phi ưng thập tam kích, là một môn cấp e chiến kỹ. Cái môn này trảo pháp ta luyện 2 năm, hiện tại cũng chỉ miễn cưỡng luyện đến cảnh giới tiểu thành. Ngược lại là mấy ngày nay nhận vệ trưởng chỉ điểm của ngươi, rất có càng nộ. Địch vô pháp khẽ bước cảm. Ta không chiếm tiện nghi của ngươi, ta đại lực kim cương trảo cũng là một môn cấp e võ học, trực tiếp chuyển ngươi chính là. William nghe vậy lập tức trên mặt lộ ra nét mừng, chợt lại là khoát tay, "Vệ trưởng ngươi có thể như thế tận tâm dạy bảo ta, ta đã là rất cảm kích, cái môn này đại lực kim cương trảo ngươi chỉ dạy cho ta, ta nguyện ra 20 khối nguyên tinh dùng để bù đắp ngươi." "Tốt, kia liền như thế." Địch Vô Pháp giống như không thèm để ý gật đầu, nhưng trong lòng đạo làm ăn này là làm được có lời. Hắn cho rằng như thế William tự nhiên càng thêm cho rằng như thế, song phương là theo như nhu cầu, nhưng hiển nhiên William đối với hắn kính trọng liền càng nhiều một phần. Thậm chí lý giả đám ba người nhìn xem cũng là nóng mắt, nhau nhau ánh mắt lấp lóe, trong lòng suy nghĩ phải chăng cũng ra một chút nguyên tình, để địch vô pháp dạy bảo chỉ điểm một chút bọn hắn. Chương 88, tích lũy nội tình. Phi ưng thập tam kích cái môn này cấp e chiến kỹ, tuyệt không kém hơn đại lực kim cương trảo. Kỳ thật tương dương nhất mạch chiến kỹ cùng cổ hạ nhất mạch võ học. Đều có chỗ tương đồng, nếu muốn nói có gì khác biệt, đó chính là ương dương nhất mạch chiến kỹ càng truy cầu hiệu suất, sát thương, nhanh gọn các loại, cùng loại với cổ hạ nhất mạch trong quân cách đấu kỹ. Mà cổ hạ nhất mạch võ học, thì bao hàm càng sâu, có võ học chính là là đơn thuần dưỡng sinh, cũng có võ học là cường thân cùng sát phạt cùng tồn tại, chính là cương bên trong lấy nu, âm dương trung tế, ít có võ học một vị truy cầu cực đoan. Nói đến trận nhìn, ương dương nhất mạch võ học, càng thiên về cổ hạ nhất mạch nói tới ma đạo võ học tiến triển tấn mãnh, cầu sát thương, vì thế thậm chí không tiếc tổn hại thân thể, không hợp huyền môn chính tông. tại địch vô pháp dạng này bậc thầy võ học trong mắt, phi ương thập tam kích cái môn này chảo pháp ưu cùng kém, hắn tự nhiên một chút xem thấu. đại lực kim cương chảo, chính là luyện bất động kim cương cái cọc, lấy lực thấu thể, lực từ chân đặt eo, từ eo đặt vai, từ vai đặt cánh tay, từ cánh tay đạt trưởng lại đến năm ngón tay, lực sâu một chỗ, lại đi đi về về lặp đi lặp lại, cả lực lượng cá nhân đều hội tụ thành một đầu tuyến đầu này tuyến hoàn toàn tác dụng tại trên nuốt, khiến cho chảo lực vô cùng tận, chỉ cần thân thể lực lượng không tiệt, chảo lực liền hung mãnh kiên cường. dạng này luyện chảo cũng có một chỗ tốt, chính là lực lượng quan thông, luyện chảo lại thời khắc luyện thể, cho nên mới tại đại thành lúc có được một cái cường thân công hiệu. mà phi ương thập tam kích, cái môn này chảo pháp lại giảm cứu luyện chảo thời điểm, lấy thể nội gân mạch đầu mối then chốt huyệt khiếu chữ khí, dùng cái này huyệt khiếu làm trong không chế khí thua phát nguồn suối, cuối cùng có 13 ba khiếu chữa khí mới viên mãn. Ra chảo thời điểm, huyệt khiếu bên trong nội khí tùy theo bừng bừng phân chấn, khiến cho chảo pháp càng lang lệ kinh mánh, mỗi một cái huyệt khiếu chữ khí sâu cũng khiến cho chảo pháp nhiều một tầng biến hóa. Cho nên trên lý luận mà nói, cái môn này chảo pháp đem đạt tới 13 chủng biến hóa kinh người. Địch vô pháp vô sự tự thông, đại lực kim cương chảo đã đạt đến tới gần quy chân cảnh giới hắn, đối chảo pháp lý giải tinh thông tự nhiên không cần nói nhiều, mà có quan hệ nội khí chữ khiếu cái này một kỹ xảo. Đối với hắn loại này sắp nội khí hóa nguyên cường giả mà nói, cũng không tính là gì khó xử. Cho nên William luyện nửa năm mới đưa khí chữa tại một khiếu phi ương thập tam kích, đến địch vô pháp trong tay, vẹn vẹn một lát, hắn liền đã thành công đem khí chữa tại một khiếu. Cái này chữ tại một khiếu, lại không phải vẹn vẹn vận công thời điểm mới sẽ khiến cho nội khí lưu thông này khiếu, mà là hoàn toàn khai phát cái này một huyệt khiếu, khiến cho nội khí thời thời khắc khắc chữa trong đó. Ở giáo hội William đại lực kim cương trảo một chút quyết khiếu cùng cơ bản chiêu số 6 lộ thời điểm, địch vô pháp cũng đã khai thông tam khiếu, nội khí rót tại tam khiếu bên trong, đặt đến phi ương tam biến cảnh giới. Cái này còn chưa tiểu thành, nhưng lại đã khiến cho William biết được sau vô cùng xấu hổ mà khâm phục Vệ trưởng ngươi quả thực liền là cái quái vật, ta cuối cùng biết được vì cái gì người cùng ta niên kỷ không sai biệt lắm, lại so với ta mạnh hơn nhiều như vậy, cái này ngộ tính cùng tập võ thiên phú. William lắc đầu bị đả kích lớn bộ dáng, nhưng không có một tia ghen ghét hoặc không phục mà là lộ ra càng thêm sùng kính. Ta liền ở trước mặt ngươi thi triển thập tam kích trong phi ưng tam biến cho ngươi xem một chút. Chiêu thức là tiếp theo, chủ yếu vẫn là tam biến bên trong thần vận. Địch vô pháp nói một tiếng, trận tại chống trải phòng luyện công bên trong thi triển phi ưng thập tam kích. Hắn vừa ra tay, vận chuyển nội khí, tại ba cái huyệt khiếu bên trong vừa đi vừa về phòng lên, phát ra như ưng gây bén nhọn tiếng rít một sát na toàn thân khí thế liền trở nên lăng lệ vô cùng, đột nhiên bay lên không một chảo vô xuống, giống như diều hâu kích xuống dưới, địch vô pháp hai con người lăng lệ như chim ưng, một chảo này phối hợp chính mắt trông thấy mà bắt, tựa như chân chính có một đầu hùng ưng dương cánh, giữa trời xoay quanh, sau đó hung hăng dơ vớt. Chỉ là trong nháy mắt xuất thủ mà thôi, William liền thấy là hai con người đột nhiên co lại, trước mắt phảng phất không còn là một người, mà là thật có đầu hùng ưng dương cánh xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại sắp rơi xuống đất thời điểm, Địch vô pháp trảo lực lại quỷ dị biến đổi, so với William tại chiêu thức chuyển đổi ở giữa quả thực thắng qua không chỉ một bậc, càng thêm khuấy động trảo lực quán chú 5 ngón tay. Ẩm. Hắn như diều hâu bắt thỏ, hung hăng bắt ở một phần, chính là tê hổ liệt báo tàn nhẫn lực lượng. Cách cách một tiếng bạo hưởng. Mặt đất trải có dày đặc chất keo cái đệm thép tấm trực tiếp bị xé nứt thành hai khối, William là thấy mồ hôi lạnh như chú. Đệ tam biến. Địch vô pháp hét dài một tiếng, như ưng gãy trời cao cả thân thể lại đột nhiên ly khai mặt đất như chim ưng xoay quanh chảo pháp lại biến trở nên không chỉ là chảo pháp chiêu thức tình thế càng là lực đạo quỷ dị biến hóa chảo ảnh trùng điệp như bài sơn đảo hải đổi lăng lệ vì cương mãnh như một đầu hùng ưng vẫy cánh điên cuồng vùng chảo quần ma luận vũ một cố khuấy động kinh khủng lăng lệ khí kình tại toàn bộ trong phòng luyện công tràn ngập lượn vòng William là vừa lui lại lui một mặt vẻ kinh ngạc cơ hồ đều muốn dán chân tường đứng thẳng trong mắt đều cơ hồ muốn bị lăng liệt chảo phong đâm rách Trái tim của hắn như nổi trống nhảy lên, cùng địch vô pháp cái này mới ba đánh chúng tam biến khách quan, hắn thi triển ra chảo pháp quả thực liền là cầu thí, vô luận là thanh thế vẫn là huy lực sát thương, thần vận đều kém rất rất nhiều. Về sau ba ngày, địch vô pháp lợi dụng dạy bảo huy ly am đạt được hơn 40 khối nguyên tinh, đem phi ương thập tam kích cái môn này chảo pháp cũng thôi diễn học được cảnh giới đại thành. Có đại lực kim cương chảo cái môn này tới gần quy chân cảnh giới chảo pháp đánh đệ tử ương Thập Tam kích cái môn này chảo pháp thôi diễn tự nhiên rất thuận lợi. Bất quá cái môn này chảo pháp luyện đến cảnh giới đại thành về sau, tốc độ cũng chậm lại. Địch Vô Pháp nếm thử lại thôi diễn đại lực kim cương chảo, thanh tiến độ ba động mấy lần, khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, tựa hồ có chỗ tiến bộ, nhưng bình cảnh hai chữ kia vẫn là treo cũng không tiêu trừ, 99% tiến độ cũng từ đầu đến cuối không có động đậy. Rất hiển nhiên, vẹn vẹn nhiều học một môn cảnh giới đại thành cấp e chảo pháp vẫn là không cách nào khiến đại lực kim cương chảo đạt tới quy chân chi cảnh. Cái này thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Địch vô pháp trong lòng cũng là cảm thấy buồn khổ, cái này còn vẹn vẹn chỉ là cấp e võ học mà thôi, nếu là cấp a võ học. Hắn nhưng chưa quên, hiện tại yêu ma biến cái môn này cấp tha võ học cũng là cắm ở bình cạnh 20% trình độ, vô pháp tiến thêm. Ngược lại là thôi diễn cơ nhân khải linh thuật hậu, khiến cho môn này cấp tha võ học tiến độ có chỗ ba động, bất quá cũng đồng dạng không đủ gây nên chất biến. Lại qua hai ngày, Lý Dạ cùng Justin ba người đều vì địch vô pháp đưa tới một chút công pháp và nguyên tinh làm trao đổi, địch vô pháp cũng vì ba người này tại chiến kỹ võ học bên trên chỉ điểm không ít. Hắn vốn cũng không phải là thiên tính lạnh lùng người, huống chi cùng người giao lưu, liền là tài lữ pháp địa bên trong lữ một loại. Ba người đi tất có thời ta, cùng người tiến hành võ học giao lưu, chỉ điểm dạy bảo, vậy cũng sẽ tăng tiến võ học của hắn nội tình, Huống chi loại này giao lưu vẫn là có thù lao, đối với hắn có chỗ tốt. Bởi vậy ngắn ngủi 6 ngày quá khứ, William bốn người tăng lên đều rất lớn. Mà địch vô pháp cũng thu hoạch tương đối khá, lý Dạ rất tin, cấp 33 người vì hắn cống hiến 60 khối nguyên tinh, một bộ cấp độ ép chảo pháp chiến kỹ, còn có hai bộ cấp E ghen thuật. chương 89, nhiệm vụ đến. Cổ hạ tới gần băng hà nhất mạch đã từng biên giới chỗ, dãy núi kéo dài, tại núi non trùng điệp núi non chập trùng ở giữa, một đầu dương nhanh múa vút tựa như nộ long mạnh mẽ đâm tới mà qua trường hà dậy sóng đi về hướng đông. Đây là một mảnh rất nguyên thủy khu vực, xưng là thông ngũ sơn lĩnh. Cho dù bây giờ khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt, nhưng vùng đất này lại giống như sinh mệnh cấm khu, chim hiếm thu tuyệt. Tại Trường Hà phía bắc, một chỗ lượn là treo leo cự thạch cùng bức tường đổ vách núi, đột ngột mà hiểm trở, rất có loại kinh tâm động phách cảm giác. Dương Tương Giang có hai cái tháo gỡ ra đến đều trường sáu thước cán thương, chậm rãi đi đến vách đá, quan sát phía dưới trận sông, nghiêng nhìn vương xa dãy núi, cảm giác được vạn kính nhân tung diệt một cô bi thường nhưng trong lòng lại dâng lên hào tình vạn trượng. Nơi này chính là dị tộc cuối cùng lẩn trốn đến tận đây ẩn nút lên sinh mệnh cấm khu. Dòng sông thẳng đến nhập xa xa thâm sơn mãng rừng bên trong, tựa hồ thông hướng u minh. Trên thực tế con sông này cũng hoàn toàn chính xác quỷ bí. Nghe đồn thông hướng dị tộc cần nút tiềm cư thế giới dưới lòng đất, thậm chí thông hướng một cái khác thần bí dị độ không gian. Loại thuyết pháp này Dương tương giang tự nhiên là không tin. Hắn từ trước đến nay chỉ tin tưởng tận mắt nhìn thấy, lại không tin tin đồn. Mà bây giờ hắn đứng tại cái này sắp tới gần sinh mệnh cấm khu khu vực biên giới, nhưng trong lòng không khỏi đối kia thuyết pháp có mấy phần tán thành. Chỉ ít hắn hiện tại nhìn thấy trước mắt, cái này vũ la sông nước sông khí thế bằng bạc, cổn cuộn thao thao, nhìn không thấy cuối cùng, còn cần hắn đi tìm kiếm. Địch vô pháp cư nhưng đã có thể giết chết man thể cảnh cường giả, hơn nữa còn trốn khỏi nhiều phe thế lực truy tung, xem ra kia yêu ma biến công pháp đích thật là lợi hại. Bất quá công pháp này dù sao có thiếu hụt, Mà ta học thiên tâm quyết cũng là trong tông môn tam đại thần công một trong, đã không có thiếu hụt, cũng phù hợp tâm tính của ta. Lần lịch lãm này ta liền đem thiên tâm quyết luyện đến tiểu thành, sau đó lại đi tìm tới tên kia, xem ai lợi hại hơn. Hy vọng hắn đừng quá nhanh liền bị người cho bắt ở. Vậy liền quá không thú vị. Dương tương giang con người bình tĩnh không lay động, toàn thân có loại ngạo nghệ khí chất siêu thoát, hắn túi đầu nhìn thoáng qua đã không có chút nào tín hiệu điện thoại, lại lần nữa nhìn lướt qua tông môn tin tức chuyển đến. Trận trực tiếp từ trên sườn núi nhảy xuống, như núi cao viên hầu, linh hoạt mà xuống. 6 ngày bình tĩnh tiềm tu thời gian thực sự quá hiếm có. Tại cái này ngày thứ 6, địch vô pháp lại là không thể không gián đoạn loại này tiềm tu trạng thái. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Cho dù là hắn dạng này man thể cảnh cường giả, cũng giống như thế, thậm chí nếu không phải gia nhập ảnh ánh tổ, lúc này xem như khắc lỗ tô dưới chứng người, hắn đều khó mà có cái này 6 ngày tiềm tu thời gian. Mà tới được bây giờ... Địch vô pháp cũng phải đi thực hiện nghĩa vụ của mình, hoàn thành gia nhập ảnh anh tổ đến nay nhiệm vụ thứ nhất. Vô pháp, nhiệm vụ lần này mặc dù đối ngươi mà nói cũng không khó khăn, nhưng ngươi vẫn là phải cẩn thận. Cách Lý An gia tộc bên kia ta đã đã giao thiệp, bọn hắn đã tạm thời kết thúc đối ngươi triển khai trả thù, cụ thể như thế nào chữa trị quan hệ công việc, ta sẽ phái người tiếp tục cùng bọn hắn hiệp thương. Bất quá cách Lý An gia tộc mặc dù tạm thời không có uy hiếp, nhưng ngươi người sư thúc kia lại là đến bây giờ còn không tìm được tung tích. Hắn nhất định tiềm ẩn tại Anh Luân, chờ ngươi hiện thân. Màn hình điện thoại di động bắn ra màn sáng bên trong biểu hiện ra khắc lỗ tô thân ảnh, chuyên gia rất là trịnh trọng thanh âm. Địch vô pháp đôi mắt chấp lên, thỏ ra hiểu rõ. Chắc khắc lỗ tô liền lại hỏi có quan hệ yêu ma biến luyện pháp vấn đề. Rất hiển nhiên đối phương cùng bắt đầu tay nghiên cứu cái môn này cấp há võ học, nhưng lại bởi vì quá mức phức tạp đường lối vận công từ đầu đến cuối khó mà nhập môn. Loại này vận công quyết hiếu, ta đã nói với người một chút Bất quá cụ thể nên như thế nào nắm giữ, còn cần nhiều hơn nếm thử luyện thở, khắc lỗ tô đại nhân, đợi ta lần này hoàn thành nhiệm vụ về sau, có thể tiếp tục cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút liên quan tới công pháp này luyện pháp. Địch vô pháp lại cười nói, tại không có chân chính đạt tới Kinh Long Cảnh trước đó, hắn sẽ cùng người này một mực lá mặt là trái xuống dưới. Dù sao vô luận là siêu vũ tông môn bên kia vẫn là cái khác mấy phương đối với hắn ôm có địch ý thế lực, còn cần bằng vào đối phương năng lượng vì hắn tránh hung cản hai Đương nhiên đối phương cũng không phải ngốc tử, cho nên mấy ngày nay địch vô pháp cũng thông qua thông tin liên hệ nói cho đối phương biết một chút yêu ma biến công pháp vận hành quyết hiếu. Hắn cho dù cũng chưa từng đem yêu ma biến cái môn này công pháp luyện đến tiểu thành, cũng đã xem như sơ khuy môn kính, đối với cái này môn công pháp lý giải vẫn là so với đối phương phải sâu khắc rất nhiều. Một chút tiểu nhân vận công quyết hiếu, cho dù cáo chi đối phương cũng không có gì. Bởi vì dù cho đối phương là kinh long cảnh cường giả, não vực khai phát trình độ rất lớn. Khả năng tính toán có thể so với máy tính, nhưng lại như cũ cùng ma tâm trên lệch rất xa, một cái trên trời, một cái dưới đất. Chỉ bằng vào đối phương trí nhớ tới suy đoán học tập yêu ma biến. Cho dù biết được hắn cáo chi những này quyết hiếu, muốn có chỗ tiến triển cũng mười phần khó khăn. Có siêu vũ tông trước cửa mấy đời trưởng lão luyện tập yêu ma biến chết bất đắc kỳ tử mà chết ví dụ, cái này khắc lỗ tô cho dù không có cam lòng muốn nghiên cứu yêu ma biến tiến thêm một bước, cũng sẽ vô cùng cẩn thận, cùng hắn làm nhiều nghiên cứu thảo luận, như không phải có cực lớn lợi ích. Cũng sẽ không để cho hắn ngoại ý muốn nổi lên Địch vô pháp thái độ Hiển nhiên cũng làm cho khắc lỗ tô cảm thấy rất hài lòng Lúc này cười ha hả gật đầu Ngươi ta cộng đồng nghiên cứu cái môn này thần công Tất nhiên có thể đem môn thần công này Thôi diễn luyện đến cảnh giới chi cao Ngươi cứ yên tâm Lần này ngươi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ Ta cũng sẽ phái hai tên chúng ta tịch nhĩ ra tộc xưng hào giả bí mật theo đôi Có hai người này đi theo Nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn Ngươi cũng nhiều mấy phần an toàn bảo hộ vậy liền cảm ơn khắc lỗ tô đại nhân địch vô pháp khẽ bước cằm trận cúp điện thoại khắc lỗ tô có thể phái ra hai tên xưng hào giả âm thầm theo đuôi làm trợ lực của hắn cái này đã là cực lớn coi trọng biểu hiện hắn tự thân đối với đối phương giá trị rất lớn địch vô pháp ấn mở ảnh vệ thủ hoàn vòng tay bên trên lỗ nhỏ bắn ra ra một màn ánh sáng màn sáng bên trên lưu chuyển ra hiện một ít chữ màn là hắn lần này nhiệm vụ tin tức Chết để nhớ nhiệm vụ về sau địch vô pháp lúc này bỏ qua một bên uy bốn người Một mình rời đi biệt thự, từ trong nhà để xe chọn lấy một đài lâm bài lái xe ra ngoài. Nhiệm vụ lần này chính là cá nhân hắn nhiệm vụ bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài nhiệm vụ tin tức, cũng không thể tìm kiếm giúp đỡ, cần độc lập hoàn thành. Đã hưởng thụ ảnh anh Tổ một chút đặc quyền cùng che chở, như vậy vì tổ chức chấp hành nhiệm vụ cũng là ứng tận nghĩa vụ, đồng thời nhiệm vụ này nếu là hoàn thành, cũng sẽ có đại lượng ảnh tệ ban thưởng. Hắn nhưng là còn thiếu William 4 người 400 cái ảnh tệ. Cái này 400 ảnh tệ lần trước mượn đọc cơ nhân Khải Linh thuật sau cũng liền tiêu hao sạch sẽ nhiệm vụ lần này nếu là hoàn thành đem sẽ có được 2.400 ảnh tệ vậy liền lại có thể lại đi mượn đọc một chút lợi hại công pháp khoảng cách khu biệt thự 1.5 cây số bên ngoài một tòa tiểu dương lâu bên trong một đôi nam nữ An vị tại dương lâu 4 tầng trên ban công trang nhã cái bàn bên cạnh lúc này nam nữ song mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía trên bàn bảy biện một cái tấm phẳng màn hình trên màn hình chính phát hình một cái hình tượng có thể nhìn thấy khu biệt thự bên ngoài hàng rào sắt đại môn chậm rãi mở ra, từng dậy đứng ở cạnh cửa hai bên đường áo đen khôi ngô trắng hán cùng nhau túi đầu, sau đó một đài lâm bài cổ đế xe sang trọng chậm rãi lái ra. chương 90 hùng lưng xoay quanh cổ đế xe sang trọng chậm rãi lái ra khỏi khu biệt thự về sau thuận rộng rãi đường cái chậm rãi ra tốc hướng về nam giao phương hướng cấp tốc bước đi tốc độ rất nhanh ra tốc đến trăm mã trở lên như báo nổi trâu được phi nhanh hình tượng tạm dừng xác định là hắn sao? Có một đầu màu nâu tóc càng thản như nói. Viona đem tấm phẳng bên trên biểu hiện hình tượng đột nhiên tạm dừng, sau đó phóng đại, cổ đế trong xe một khuôn mặt phóng đại xuất hiện tại hai người trước mặt. Tựa như kẻ lang thang lang loạn không bị trói buộc tóc dài, cao mà rộng chân bóng cái chán, hai đạo như đoạn kiếm đuôi lông mày hạ là một đôi thâm thúy mà lộ ra khí tức nguy hiểm hai mắt, còn có thẳng tắp cái mũi, nhất mà kiên nghị quả quyết bờ môi, cái cằm cùng hai bên trên gương mặt màu xanh râu rịa không cho cảm giác tang thương phản càng thêm giá hơn mấy phần khác bưu hãn cùng mị lực. Là hắn, ra hỏa này, từ xưa hạ chạy trốn tới cái này ưng dương về sau, hay là dùng này tấm gương mặt. Viu Nazna nhẹ hừ một tiếng, đầu lưỡi lại có chút liếm liếm một miệng môi dưới, ánh mắt bên trong có một vệ khác hào quang, ta thích này chủng loại hình nam nhân. Đi thôi, ngươi thích ra hỏa này, chờ một lúc đem hắn bắt về sau, để ngươi chơi đùa hắn. Càng thẳng đỗng nhiên đứng dậy, ấn động trên tay chìa khóa xe. Phía dưới một đài điệu thấp nội liễm xe thể thao lập tức phát ra tiếng vang. À, ngươi cũng biết ta chỉ nói là lấy chơi đùa, chẳng lẽ ngoại trừ chơi ngươi, ta sẽ còn đi chơi nam nhân khác. Viu Na Dư Nạ liết một cái, phong tình vạn trùng, đột nhiên thân thể khẽ động, như nhẹ nhàng con báo đột nhiên vọt lên, sau đó xoay người trực tiếp từ bàn công nhảy xuống lầu 4. Ông! Xe thể thao chuyển qua một cái ưu mỹ mà khóc huyến độ cong, bốn vòng tại mặt đất phủi đi ra rất nhỏ vết tích. Sau đó giống như ngựa hoang mất cương phi nhanh báo táp ra ngoài. Thế nào? Địch vô pháp tại khu biệt thự một tọa lạc suối phun bên cạnh, đối điện thoại di động nói khẽ. Trong điện thoại di động truyền ra một đạo thanh âm của nam nhân, đích thật là có người đang giám thị theo dõi, chẳng qua trước mắt còn chưa có xuất hiện bóng của bọn hắn. Chờ một chút. Nửa phút đồng hồ sau. Điện thoại bên kia lần nữa truyền xuất ra thanh âm, người xuất hiện, là một nam một nữ, ta muốn ra tốc. Cảm ơn. Địch vô pháp khẽ cười một tiếng. Cúc điện thoại di động, trong mắt lóe lên một sợi lanh mang, một nam một nữ. Không biết là cái nào người đi trung đường. Hẳn là lại là lần trước kia cách Lý An gia tộc. Nói như vậy ta vị sư thúc kia thế mà còn chưa hiện thân A. Lại hoặc là khoảnh sơn căn bản là không có phát giác được hắn. Trong lòng của hắn vô pháp xác định. Kỳ thật lần này bí mật gọi tới người hỗ trợ, đến cái điệu hồ Ly Sơn, cũng chỉ là thăm dò tiến hành. Không ngờ tới thế mà thật đúng là tìm được một chút cái đuôi Bất quá lại như cụ không có phát hiện kia che giấu uy hiếp lớn nhất, sư thúc của hắn, vũ vô đạo. Ông, rộng rãi trên đường lớn, cổ đế xe sang trọng đột nhiên lần nữa ra tốc, từ hơn 100 mã trực tiếp bao tô đến đến 200 mã, điên cuồng phi nhanh. Địch vô pháp phát ra cười ha ha, đột nhiên một thanh kéo một đầu lăng loạn tóc dài, lộ ra phía dưới một đầu bản thốn tóc đen. Khuôn mặt của hắn đột nhiên bắt đầu biến hình, phát ra nhỏ bé mà thành thuy tiếng vang, thế mà đảo mắt biến thành một da đen thui hắc, chán rộng mặt phương sống núi cao thanh niên nam tử thình lình đúng là khoảnh sơn. Còn on. tập thái môn nhìn xem ai mới thật sự là thu danh sơn xe đua vương. khoảnh sơn phát ra cười ha ha điên cuồng khởi động chân ga tay chân nhanh chóng khởi động ly hợp hoan đổi ngăn, ong long ngọng xe phát ra khiến người huyết mạch phúng trương vù vù âm thanh đem hậu phương nguyên bản nhanh muốn đuổi kịp một cỗ màu đen xe thể thao lại lần nữa bỏ xa. hỗn đản giá hỏa này là nghĩ cùng chúng ta xe đua sao đuổi theo đúng thế cái kia dưới. Vuna Zna nhìn về phía trước càng chạy càng nhanh cổ đế xe rít gào lên, càng thản nứt miệng nhe răng cười, chạy. Ta nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy. Địch vô pháp, ngươi hôm nay lên trời không đường, xuống đất không cửa. Ông. Điệu thấp nội liễm xe thể thao giống như đập vỡ vụn tất cả ngụy trang mánh thú, đuôi xe bốn cái ống bô xe sau lại dọc theo hai cái ống bô xe, đột nhiên phun ra ra gần như lam sắc hỏa diễm màu sắc đuôi khói, điên cuồng phóng đi. Bạch xì. Địch vô pháp khẹt miệng nhấc lên một kia cười lạnh. Bóp nát trong tay một cái máy giám thị, ánh mắt bên trong lại hiện lên một tia lo nghĩ. Cách xa nhau quá xa, an trí tại cổ đế xe sang trọng bên trên máy giám thị căn bản tiểu vô pháp bắt được hậu phương trong xe một nam một nữ tướng mạo, vô pháp xác định thân phận của đối phương. Bất quá bây giờ nhiệm vụ thời gian đã không nhiều, dù cho vẫn còn có chút thai hoàng ẩm, hắn vẫn là phải đến rời đi khu biệt thự ra ngoài. Là họa thì tránh không khỏi, nên giải quyết, dù cho một mực trốn tránh, cũng cuối cùng vẫn là phải giải quyết. Chỉ mong ta cái kia sư thúc đã bị dẫn đi, nếu không, nói không chừng vẫn là phải chơi lên một trận. Địch Vô Pháp lông mày vặt lên, lúc này cũng chỉ có thể hy vọng kia Vũ Vô Đạo cũng không đạt tới kinh long cảnh. Hắn cũng không có khả năng một mực đương con rùa đen rút đầu, mà lại khắp lỗ tô lão hổ ly kia cũng cũng không muốn tùy tiện xuất thủ lấy thân mạo hiểm. Lúc đầu hắn còn muốn đợi đến nghiên cứu ra bồi dưỡng thần nguyên phương pháp, trong khoảng thời gian ngắn bước vào kinh long cảnh, dạng này tất cả phiền phức đều có thể thông dung hóa giải. Bất quá bây giờ, Hắn đã vô pháp tiếp tục kéo dài thời gian, đến mức độ này, cũng chỉ có thể chính hắn thăm dò, khắc lỗ tô cho hắn trợ giúp cuối cùng có hạn. Vặn vẹo chìa khóa xe, phát động xe, địch vô pháp lái một chiếc cổ lão đắt đỏ xe cũ kỹ lái ra khỏi khu biệt thự. Xe cũ kỹ chậm rãi chạy lên đường cái, lại là cùng khoảnh sơn phương hướng phản đạo tướng chỉ, thẳng đến anh Luân thị khu phồn hoa phương hướng bước đi. Nhiệm vụ lần này chính là muốn tiến về anh Luân thị Lâm Hà phường chấp hành. Phương tức là thị lý huyện khu ý tứ. Anh Luân Thị có 16 cái phường. Nhiệm vụ lần này mục tiêu Kelly Quốc tế Công ty hữu hạn tổng bộ tọa lạc tại Lâm Hà phường. Địch vô pháp nhiệm vụ chính là tại trong thời gian quy định chui vào Kelly Quốc tế Công ty trách nhiệm hữu hạn, đánh cắp khai công ty một phần bí mật thương nghiệp tình báo. Hắn hành động thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ, nếu như bị phát hiện, dù cho lộ ra kia phần thương nghiệp tình báo cũng sẽ dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Ông xe cũ kỹ mặc dù đã là 50 năm trước đồ cổ, nhưng kỹ thật được bảo dưỡng rất tốt. Luận Thối trí cũng không so hiện nay một chút xe thể thao kém, tốc độ rất nhanh tại địch vô pháp dưới chân thêm đến hơn 100 mã, cấp tốc chạy lên xa lộ đường cái. Bầu trời, một đầu triển khai hai cánh liền đạt tới dài hơn ba trượng thân thể hùng ưng xoay quanh bay cao, một đôi sắc bén mắt hướng hiếp, lại lóe ra cực kỳ nhân tính hóa con trạch, một mực tập trung vào phía dưới trên đường cao tốc chiếc kia xe cũ kỹ. Hùng ưng xuyên vân phá vụ, tốc độ kinh người, rất là nhàn nhã trên không trung lướt đi, không nhanh không chậm sâu mặt đất bên trên chiếc kia xe cũ kỹ thái độ thanh thản. hô hô. cuồng phong gào thét. từng tầng từng tầng mây mù đảo mắt che mất hùng ương thần tuấn thân thể. trên đường cao tốc địch vô pháp mang theo kính râm, tấn bánh phi nhanh. khi thì nhìn về phía kính chiếu hậu, trong lòng không hiểu có loại tâm huyết đến chiều cảm giác, làm hắn khẽ to mày. thế mà còn có bị để mắt tới cảm giác. chẳng lẽ ta cái kia sư thúc thật liền cao minh như vậy? thế mà thần không biết quỷ không hay để mắt tới ta. hắn ở đâu? địch vô pháp đã độ cao cảnh giác. Tâm giác cảm giác thả lớn đến mạnh nhất trình độ, nhưng chỉ có thể cảm giác được một tia nhàn nhạt bị người để mắt tới nguy hiểm, lại tìm không ra nguy hiểm đầu nguồn ở nơi nào. Chương 91, giác quan thứ 7, thời giác. Từng đợt báo động ở trong lòng của mình, loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì, khiến cho tinh thần thời khắc căng cứng. Nếu vì trường lâu, liền giống như là một cây thời khắc kéo căng dây cung, càng ngày càng kéo căng, cuối cùng sẽ trực tiếp đứt đoạn. Dù sao loại này tâm huyết đến chiều tấp ngập cảm ứng, cực kỳ hao tổn tâm thần. Nếu là tại hai quân đối trọi trên chiến trường còn lúc nào cũng có loại cảm ứng này, ngàn vạn đạo sát khí liên tiếp, kia tất nhiên làm tâm thần người suy kiệt, không đáng kể. Địch vô pháp sắc mặt tâm trầm, biết được hiện tại hắn liền là đã bị người âm thầm nhằm vào, khiến cho tinh thần thời thời khắc khắc căng cứng vô pháp thả lỏng. Đối phương tựa như là cao minh thợ săn, là nút trong bóng tối, chỉ làm cho ngươi cảm giác được sát cơ cùng nguy hiểm, lại cảm giác không thấy nguy hiểm đầu nguồn, Khiến người cuối cùng giống như chim sợ canh cong, hoàng hốt bốn vọn. Nhưng nguy hiểm nhưng lại từ đầu đến cuối quanh quẩn bên cạnh, giả dích không dứt, khiến người thể xác tinh thần mỏi mệt, không chịu nổi gánh nặng, địch người mới sẽ trong bóng tối đột nhiên nhảy lên ra, khởi sướng một kích trí mạng. Mà bây giờ hắn cho dù biết được tính toán của đối phương, nhưng cũng như cũ không dám buông lỏng cảnh giác, chỉ có thể tiếp nhận đối phương dương ưu, kéo dài thời gian nghĩ ra đối sách. Lên kên. màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên, biểu hiện trên màn ảnh khắc lỗ tô điện báo. Địch vô pháp đôi mắt hơi sáng lấy giọng nói khống chế kết nối, lập tức điện thoại màn sáng bên trên bắn ra khắc lỗ tô thân ảnh, vô pháp, hai tên sưng hào giả đều đã vào vị trí của mình, sắp liền sẽ tại ngoài ba cây số vòng đầu đường cùng ngươi tụ hợp, ngươi bây giờ cảm giác phải trang bị người để mắt tới. khắc lỗ tô tựa hồ là ngồi tại một chiếc xe bên trong, mơ hồ lộ ra một cái da thật chỗ tựa lưng, hậu phương bối cảnh lại có chút mơ hồ, thần sắc nghiêm túc, hoàn toàn chính xác có người đang truy tung, ta đã hất ra một nhóm người, là một nam một nữ. Thân phận không rõ, bất quá bây giờ âm thầm như cũ có người nhìn ta chằm chằm, căn bản là không có cách tìm ra cho hắn ở, hẳn là ta cái kia sư thuốc. Địch vô pháp đem tình huống cáo chi, đã hắn còn chưa động thủ, đó chính là thời điểm chưa tới, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ta phải đi hai tên xưng hào giả, ngươi hẳn là cũng đều nghe nói qua, là hỏa vương lý kỷ cùng bá thể khố tạp nhĩ, lấy thực lực của ngươi phối hợp hai người bọn họ, dù cho thật là ngươi cái kia sư thuốc xuất thủ, cũng có thể thông dòng lương đối. Khắc lỗ tô khẽ bước cằm, đột nhiên lộ ra mỉm cười bình thản nói. Nếu như ta cái kia sư thúc thật đột phá đến Kinh Long Cảnh, chỉ sợ tức làm ba người chúng ta liên thủ, cũng cuối cùng khó thoát bại một lần. Địch vô pháp khẽ hừ một tiếng, ánh mắt chấp lên. Hắn ý tứ trong lời nói này đã lộ ra đến rất rõ ràng, nếu là vũ vô đạo thật là Kinh Long Cảnh cứng, giả, không chỉ có hắn sẽ bị tóm, cho dù là hỏa vương cùng bá thể hai người cũng đều khó thoát một kiếp, như vậy khắc lỗ tô chẳng lẽ không phải tổn thất nặng nghề Dù sao hỏa vương cùng bá thể thế nhưng là chính khắc lỗ tô gia tộc người, mà hắn cũng là duy nhất khả năng giúp đỡ khắc lỗ tô vào tay luyện tập yêu ma biến người. Cái này tất cả lợi ích chẳng lẽ còn không đủ bức đối phương mạo hiểm. Ha ha ha khắc lỗ tô hơi mập mà trắng đoan gương mặt lộ ra tiểu dung, giống như hiền lành tiểu lão đầu, vô pháp, ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng để ngươi xảy ra chuyện. Hỏa vương cùng bá thể hai người này đều phải đi ra, chẳng lẽ còn không cách nào làm cho ngươi an tâm. Nếu quả thật có cái gì ngoài ý muốn, ta cũng sẽ mang theo tổ chức mặt khác hai cái lao ra hỏa tiến hành bổ cứu. Khắc lỗ tô lời nói nói xong, lập tức điện thoại màn sáng lóe lên, trực tiếp đóng lại. Adhip. Địch vô pháp chửi nhỏ, hai mắt hiện lên hàn mang. Nhưng lúc này lại cũng căn bản là không có cách. Hắn chọc tới địch nhân đều quá mức cường hãn, cho dù khắc lỗ tô là kinh lòng cảnh cường giả, nhưng lão ra hỏa này từ trước đến nay tham sống sợ chết rất là thiết mệnh, muốn đem đối phương lôi xuống nước liền thực sự rất khó khăn. Ngoài hai cây số, một chiếc máy bay trực thăng trên không trung chậm rãi phi hành, xa xa treo một cỗ màu đỏ lôi hổ xe, cánh quạt cực tốc chuyển động phát ra chấn động không khí vụ vụ. Trong cabin, khắc lỗ tô đem trong tay điện thoại tiện tay cất đặt ở một bên bàn nhỏ trên bảng, hai đạo nhàn nhạt lông mày hơi nhữ lên, không tự chủ đưa tay bắt đầu vào động mi tâm. Hán giác quan thứ 7 thời giác bắt đầu mật thiết cảm giác chung quanh sự vật, muốn tìm lấy đối về thời gian nhỏ bé cảm giác bắt giữ tại lớn phiến phạm vì bên trong khác biệt thời gian kém xuất hiện sự vật, thậm chí căn cứ quá khứ thời gian phát sinh sự vật, tới suy đoán tương lai sẽ phát sinh sự vật, đạt tới một chút dự báo hiệu quả. Đây cũng là thực lực đạt đến kinh long cảnh cường giả chỗ tự nhiên có được năng lực, giác quan thứ bảy, thời giác, tại Phật giáo, cái này được xưng là thứ bảy biết mặt na thức Cùng giác quan thứ sáu tâm giác đồng dạng, thời giác người bình thường cũng có. Tựa như một vị nhảy cầu vận động viên từ ván cầu bên trên nhảy ra, Tại ngắn ngủi một hai giây cấp tốc hạ lạc, cách rời mặt nước vẫn là 4-5 mét lúc, hắn thời giác liền sẽ vô ý thức làm ra phán đoán, kịp thời bắt đầu ở không chung xoay chuyển ra các loại động tác, xinh đẹp rơi xuống nước, lấy thu hoạch đạt được. Mà người bình thường thời giác năm chắc còn thuộc về bình thường phạm trù bên trong, tựa như người tại sáng sớm lúc sẽ tự động tỉnh lại, mà có chút thì là có ý thức, như lính dù tại thời khắc mấu chốt mở ra dù nhảy. Nhưng giống dưới mắt khắc lỗ tô như vậy, vận dụng thời giác, Lấy đối với hiện tại cùng quá khứ thời gian bên trong đã phát sinh sự vật quy luật, đi nắm chắc tương lai, dự báo chưa đến lúc đoạn phát sinh sự vật bản lĩnh, là thuộc về không phải bình thường thời giác, không phải người bình thường nhưng nắm giữ. Nửa ngày quá khứ, khắc lỗ tô xoa mi tâm ngón tay chậm rãi buông xuống, ánh mắt tránh lướt qua một tia nghi hoặc. Dù cho là nhạy cảm thời giác đều khó mà vì hắn suy tính ra vũ vô đạo cất giấu vị trí, tựa hồ đối phương tại quá khứ và hiện tại thời điểm, đều chưa từng xuất hiện tại đầu này trên đường cao tốc. Như vậy đối phương đã đều chưa từng xuất hiện, lại nên như thế nào truy tung địch vô pháp đâu? Chưa từng xuất hiện ở phía dưới làn xe, chớ vẫn là bay hay sao? Khắc Lỗ Tô sợ hãi cả kinh, lực lượng tinh thần lần nữa ngưng tụ, thời gian xa xa cảm giác quanh mình không chung. Trời cao mịt mờ, mây trắng ung dung, Khắc Lỗ Tô thời giác đã đạt tới cảm giác cực hạn phạm vi. Bỗng nhiên hắn hai mắt đột nhiên ngưng tụ. Cũng đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng to rõ đến xuyên vân liệt kim ưng gáy cao vút vang lên, cơ hồ tạo thành mảnh liệt sóng âm từ phía trước truyền đến. Khắc Lỗ tô lập tức một bước đuổi tới máy bay trực thăng bên cửa sổ, cảm nhận được cửa sổ xe giống như đều tại có chút rung động. Ánh mắt lập tức liền bắt được phía trước xa xa đường cao tốc đoạn trên, có một mảnh bóng đen từ cao không đập xuống, bay thẳng hướng đường cao tốc đoạn trên một cỗ màu đen xe cũ kỹ, ma ương. Khắc Lỗ tô một tiếng thấp giọng hô, hai tròng mắt cũng không khỏi có chút co vào, nhưng chợt trên mặt lại hiện lên một kia hơi vui, uống nói, lập tức bay qua. Hắn đã cảm nhận được kia ma ương khí tức. Nhìn như là dị tộc, nhưng lại khí tức hay thay đổi, như bán ma nhân. Kết hợp siêu tập đến tình báo, khắc lỗ tô đương nhiên liền lập tức đã đoán được đầu này ma ương thân phận, thậm chí đã đã đoán được thực lực của đối phương. Thế mà còn chưa đạt tới kinh long cảnh, vậy ngươi liền đến phải đi không được. Khắc lỗ tô liền thanh thúc giục người điều khiển phi nhanh bay đi. Đã biết được đối phương cũng không phải là kinh long cảnh, hắn tự nhiên không chút do dự, nếu là có thể trực tiếp cầm nã vụ vô đạo, đối với hắn nghiên cứu yêu ma biến tất nhiên càng thêm thuận tiện cho dù không thể cầm nã, cùng đối phương giao thủ cũng có thể đối công pháp này có chỗ thể ngộ, đồng thời bảo vệ địch vô pháp. Chương 92, mạnh đến mức không phải người vũ vô đạo. Chúng to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân đứng chảo có bao nhiêu lợi hại? Đừng nói mở ngực mùa bụng, kia là đủ để khai bia đoạn thạch. Hung ưng tử không trung lao xuống bổ nhào xuống tới, xòe hai cánh trừng dài hơn ba trượng, hình thể đều trừng cao một trượng, to lớn đứng chảo liền tựa như hai đạo cần cầu nóc sát, hung hăng chụp tới mặt đất phi nhanh xe cũ kỹ. Còn chưa triệt để dáng lâm, sắc bén tựa như cốt thép chế tạo hương chảo thế mà liền nở rộ chói mắt hàn quang, lại có cố mạnh mẽ khí lãng hóa thành hình móng mảnh liệt lướt đi. Xoẹt xẹt. Mặt đất cắt bay đá chạy, đường cao tốc đoạn vỡ vụn phá hư, không ít cấp tốc sông qua cỗ xe bị kinh sợ, lốp xe trên mặt đất ma sát lên bén nhọn tiếng thăng xe. Nhưng mà cái này hương chảo lại đúng là bắt hụt, xe cũ kỹ tựa như linh hoạt cá trạch, lấy cực kỳ nguy cấp tốc độ cùng phương thức từ hai chảo rơi xuống giữa khe hở lẻ qua. Địch vô pháp trong lòng báo động liền đã gõ vang đến lớn nhất, một cô mánh liệt uy hiếp để hắn trong nháy mắt mồ hôi lạnh toát ra. Đầu này ma ương lực lượng quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn, không những lực lượng kinh người, mang theo từ cao không lao xuống hạ lực trùng kích, càng là thế mà như võ lâm cao thủ, chảo pháp lăng lệ, ương chảo ở giữa thế mà quán chú nguyên khí, nội khí phía trên, tức là nguyên khí, man thể cảnh cường giả tại đem thân thể luyện đến đại thành về sau, nội khí cùng tinh khí giao hòa, liền sẽ tự nhiên mà vậy đản sinh ra nguyên khí. Địch vô pháp bây giờ cũng đã tới gần một bước này, nhưng lại chưa từng tưởng tượng đến, một đầu ma ưng thế mà có thể vận dụng nguyên khí lực lượng. Chẳng lẽ cái này ma ưng chính là ta sư thúc vũ vô đạo lấy yêu ma biến công pháp biến hóa ra. Một cái kinh dị suy nghĩ từ địch vô pháp trong đầu tung ra. Vũ vô đạo thế mà có thể biến thành ma ưng bực này hung hãn dị tộc sinh vật, hơn nữa còn là hoàn toàn thể, chẳng lẽ đối phương đã từng hàng phục qua một đầu ma ưng. Đây chính là trung đẳng dị tộc bên trong cường đại nhất một loại, so với ma hổ. Ma sư còn muốn lợi hại hơn, cơ hồ tới gần cao đẳng dị tộc. Bành! Xe cũ kỹ đột nhiên kịch liệt rung động, trực tiếp chặn ngang nước gãy, sụp đổ, lại là bị tựa như đại khảm đao ma ưng cánh trực tiếp rút chúng, từ đó vặn vẹo biến hình. Có một cú cực kỳ cường hãn đao ý phong mang tất lộ, ầm vang nổ tung, cái kiêu màu đen lưng vũ giống như từng thành từng thành khảm đao hội tụ thành phong bạo càng quét. Ầm ầm. Toàn bộ xe đều bạo tạc thành một quả cầu lửa, chia 5 Xa xa đoạn đường bên trên vang lên một số người tiếng kinh hô, không ít nửa đường dừng xe người đi đường đồng đều rít gào lên. Mãnh liệt liệt diễm phun ra xung kích tại Ma ưng trên thần, lại căn bản là không có cách tiêu đốt nó kia một thân cứng như cương thiết sắt vũ, có một tầng mạnh mẽ khí kình vờn quanh tại nó quanh thân, toàn thân lắc một cái, diều hâu rung vũ, đầy người sắt vũ và kình khí bắn ra, tất cả hỏa diễm đều có ngược. Bảng keng. Hoàn toàn thành một đống sắt vụn thân xe rơi xuống đất, ngọn lửa vang khắp nơi. Hai cái lốp xe đều bành một tiếng nổ tung, bên trong thiết luân bắn ra ra thật xa, nhưng mà trong xe thế mà không có một ai, địch vô pháp thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Ừm, to lớn hùng ứng thế mà phát ra một tiếng nhân tính hóa nhẹ đều, thanh âm này tựa hồ là từ phần bụng truyền ra, dầu dĩ như sấm, đỏ hoàng đồng mắt đột nhiên hiện lên một kia chảo phúng cùng dòi mang, xoẹt một tiếng kia dài hơn một trượng cánh liền tựa như siêu cấp đại khảm đao hung hăng vậy hướng sau lưng. Vânh! nốt ngạt mà cuồng bá hai cố lực lượng đột nhiên xông kích ở cùng nhau, phát ra phảng phất một đầu đụng vào trên tảng đá tiếng vang. Một cỗ mạnh mẽ đao khí theo vũ vô đạo cánh phát tiết ra ngoài, cứng rắn mặt đất xi si măng đều bị tẩy mở đường đạo vết cắt. địch vô pháp phát ra một tiếng cao vút lang thiếu, toàn thân màu xám lông sói thế mà dựng đứng mà lên, thể nội phát ra xích sắt lay động cùng chung lớn tiếng quanh mình, ẩn ẩn có cỗ kim hoàng khí cơ vờn quanh quanh thân, khiến cho chung quanh dậy đặc lăng lệ đao khí đều bị triệt tiêu bắn ra dưới chân bốn phía mặt đất lại đều như đầu hũ bị đao phá kiếm đục trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ sư điện xem ra cái này yêu ma biến ngươi đã luyện đến sơ quy môn kính tình trạng thế mà có thể nhanh chóng như vậy biến thân còn là hoàn toàn thể ma lang nhân trạng thái hung ngương nghiêng đầu sang chỗ khác kim hoàng đồng mắt nhìn trầm trầm địch vô pháp khổng lồ ưng thân thể nội bộ lại là chấn động truyền ra thanh âm ồ ồ ánh mắt của hắn đột nhiên hiện lên một tia lanh ý đáng tiếc lực lượng của ngươi còn quá yếu bành thô to hưng chảo tại mặt đất đậm mạnh, toàn bộ trên đường cao tốc mặt đất xi si măng đều băng liền mở. kia bị địch vô pháp vuốt sói chống đỡ hung mãnh cánh nhưng đột nhiên sắt vũ hành lập, một cỗ lực lượng cuồng bạo và sóng khí phát tiết mãnh liệt mà ra, khiến cho mặt đất tầng tầng xi si măng vỡ vụn nhấc lên. địch vô pháp phát ra kêu to, một đôi tinh hồng sói mắt dần dần hướng về tĩnh mịch màu đen quá độ, chăm chú chống đỡ cự sĩ hai con vuốt sói hung hăng dùng sức, năm ngón tay xuề ra bỗng nhiên xé ra. đại lực kim cương chảo. Giống như thực chất trảo kình vỡ nát mấy đạo như trường thương san sát rào tới sát vũ, lại căn bản là không có cách dung chuyển như sát núi đấu đá mà đến cánh nhưng Thậm chí một cỗ như dòng ngủ đông bị đánh thức đào khí từ cái này cánh nhưng biên giới đột nhiên bắn ra mà ra, phong mang tất lộ. Ken Địch vô pháp cao hơn một trượng sói thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, màu xám lông sói đứt gãy, huyết dịch phiêu tán rơi rụng, chút xuống đầy đất. Bành Hắn hung hăng đụng vào đường cao tốc đoạn hàng rào. Toàn bộ hàng rào đều bị va chạm đến vặn vẹo đứt đoạn, một đôi vớt sói cơ hồ đều bị đánh chém thành hai đoạn, vết thương sâu đủ thấy xương, lồng ngực xuất hiện một đạo cự đại miệng vết thương, huyết dịch chảy ngang, chỗ miệng vết thương huyết nhục bên ngoài lật, đều có thể thấy rõ ngực bên trong cổ động trái tim. Hô, hương dương cánh vây cánh sung kích hướng về phía địch vô pháp, một đôi móc sắt giống như ương chảo chuột vào thân, đung nhiên cộc cục cục một trận mạnh mẽ hỏa lực từ bên cạnh buộc phát bắn vụ tới, không khí phát ra dít lên. Từng đạo bén nhọn lực sát thương kinh người đạn vạch phá khí lãng, hung hăng kích xuất tại Vũ Vô Đạo hóa thành hùng ưng trên thần, lại bị kỳ phản ứng tấn mãnh lấy một đôi sắt cánh làm tầm chắn ngăn cản. Trong chốc lát, hỏa hoa nương theo lấy một chút tàn tạ sát vũ vang khắp nơi. Một chiếc máy bay trực thăng từ nơi xa bay tới, cải tiến sau M230 dây chuyển cơ quan pháo cường thổ hỏa lực, đạn giống như thủy triều chút xuống, còn cuốn hùng ưng điên cuồng sả kích. Địch vô phát buồn bực hừ một tiếng, tính mịch hai mắt càng lạnh lẽo hơn, tựa như một đầm nước đọng từ mặt đất đột nhiên đứng lên, hắn thụ thương thì thương miệng bộ vị theo cơ bắp co vào, tế bào phân liệt gây dựng lại, vết thương mọc ra mầm thịt cuốn quanh giao thoa, cấp tốc bắt đầu khôi phục khép lại. trong óc, lúc này càng là phi tốc tính toán nhiều loại phương án phương thức chiến đấu, nhưng vô luận như thế nào tính toán, căn cứ giữa song phương lực lượng chênh lệnh, hắn có thể một mình chiến thắng vũ vô đạo sát suất không cao hơn 4%, đây là tính đến cảnh vật trùng quanh ngoại hạng bộ nhân tố. bất qua nếu là tính toán chạy trốn sát suất Tại biến thân tốc độ nhanh nhất thố thử biến tình huống, dưới thể nội năng lượng cùng bản thân sức chịu đựng nhiều loại nhân tố kết hợp với nhau, đào tẩu tỷ lệ đem đạt tới 21%. Nếu là biến thân quy thử biến, như vậy tính toán năng lượng cùng hiện hữu, nhưng tính toán lực lượng chênh lệch, hắn dưới tay đối phương chống nổi 5 phút đồng hồ xác suất đem đạt tới 58%, chống nổi 10 phút đồng hồ xác suất đạt tới 14%. Lại có chênh lệch lớn như vậy, trốn đều rất khó trốn, thậm chí rất khó bảo mệnh. Cho dù tại ma tâm trạng thái dưới, Địch vô pháp giờ khắc này đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lấy hắn tại man thể cảnh thực lực, cơ hồ đã là tuyệt đỉnh, theo lý mà nói trừ phi kinh long cảnh cứng giả, nếu không man thể cảnh bên trong hẳn là không người có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Nhưng mà hắn vị sư thúc này cũng chưa từng bước vào kinh long cảnh, lại mạnh đến mức không phải người. Chương 93, Kinh khủng một trận chiến. Đánh cũng đánh không thắng, trốn đều không thể trốn, tựa hồ chờ đợi địch vô pháp vận mệnh liền chỉ có thể chờ đợi bị bắt. Giờ khác này hắn đột nhiên có loại cái khác man thể cảnh cường giả tại đối mặt hắn lúc hẳn là có cảm giác tuyệt vọng thụ. Quá mạnh, biến thành ma ưng sau vụ vô đạo, lực lượng mạnh đến mức hoàn toàn không giống như là man thể cảnh cường giả nên có biểu hiện. Nhưng dù cho đến một bước này địch vô pháp cũng chưa từng từ bỏ, ở vào ma tâm trạng thái hắn, tất cả sợ hãi, hoảng loạn trong lòng lý đều đã bị áp chế suy yếu đến thấp nhất. Mà lúc này máy bay trực thăng đến, càng làm cho hắn vô cùng nhạy cảm tâm giác gần ẩn cảm giác được một tia chuyển cơ phanh phanh. Hai cái cỡ nhỏ đạn hỏa tiễn từ máy bay trực thăng họng pháo bên trong kích xả ra, nương theo lấy đại lượng đâm rách không khí đạn, vạch phá bầu trời, mang theo hai đầu thật dài khí lãng vết tích. tấn Máng vô song bắn về phía Vũ vô đạo. Ha ha ha, con ruồi nhỏ, công không phá được ta Long Vũ, vẫn là cho ta xuống đây đi. Vũ vô đạo phát ra trầm muộn cười lạnh, đột nhiên vô cánh bay lên, một đôi bén nhọn kiên cường ngưng trảo hùng hăng đập đất, bay lên cực cao, xoay quanh bay lên, thế mà trong nháy mắt né qua hai cái đạn hỏa tiễn thẳng đến không trung xoay quanh máy bay trực thăng. Đại lượng đạn kích xạ ở trên người hắn, những này xuyên thủng lực kinh người đại đường kính đạn thế mà đều vô pháp xuyên thủng vũ vô đạo thân thể. ầm, lại có hai đạo như cực quang chùm sáng điện tương vạch phá bầu trời, giao thoa lấy lướt qua. Vũ vô đạo lại là trên không trung xoay chuyển, lấy cực kỳ nguy cấp tốc độ tránh đi. Ra, hắn phát ra một tiếng to rõ ưng gáy, thế mà đang bay lên về sau ngoại ý muốn lần nữa đáp xuống, trở về hướng mặt đất nào đó một chỗ. Tốc độ tấn manh tuyệt luân, địch vô pháp đều chỉ có thể bắt được cực điện trên không trung lặp đi lặp lại chuyển hướng bóng đen. Hai đạo đạn hỏa tiễn cũng như như giỏi trong xương đi theo, mà vũ vô đạo nhào về phía mặt đất kia một chỗ ngồi thế mà tại đồng thời xuất hiện một bóng người. Bóng người này tựa hồ từ hư không bên trong đột nhiên chống rông gạt ra, tại những không gian khác vị trí thế mà cũng có vạn vẹo lần lượt từng thân ảnh, tựa hồ là bởi vì tốc độ quá nhanh mà mang theo đạo đạo tàn ảnh. Cơ hồ tại vũ vô đạo bổ nhào qua sát na hai đạo đạn hỏa tiễn cũng đông nhiên đụng đụng vào nhau ầm ầm kinh người sóng nhiệt hỗn hợp có mạnh mẽ bạo tà quy năng trong nháy mắt bộc phát toàn bộ đường cao tốc đoạn đều bị mạnh mẽ đạn hỏa tiễn phá hủy to lớn đá vụn gạo thét lên bay ra thật xa muốn chết ba trung tâm vụ nổ chỗ truyền ra gầm lên giận dữ cùng kịch liệt oanh minh địch vô pháp đầu góc ông một tiếng cự chiến đầy người lông tơ đều dựng đứng lên trước mắt biến thành màu đen cái này gầm lên giận dữ ẩn chứa vô cùng mãnh liệt tinh thần xung kích Ngọn lửa kia càn quét khu vực tựa hồ trói buộc lấy một đầu ác ma. Đã từng quen thuộc loại kia tinh thần xung kích cảm giác lần nữa càn quét náo hải, để địch vô pháp cảm giác tựa như là bị 10 cái lưu đạn cay hoanh kích bên trong, đầu mê muội mang theo hồi âm, thống khổ không chịu nổi. Đây chính là kinh long cảnh cường giả lực lượng tinh thần uy năng, vừa hô phía dưới khiến cho hắn đầy trong đầu đều là kim tinh bốn vọn tứ chi cũng không đủ sức. Liền gặp kia lớn phiến sóng lửa đột nhiên cuốn ngược mà ra, thế mà hóa thành một đầu to lớn hỏa diễm cánh tay quét ngang bắt phương. Vũ vô đạo kia hùng tráng hung hăng, đương thân thể lại toàn thân bốc khói lên lửa, bị ngọn lửa kia cánh tay bắt ở hung hăng ném ra ngoài, bành một tiếng cuồng bạo đập vào mặt đất, vang, đá vụn văng khắp nơi, mặt đất vết rách như mạng nhện dày đặc bắt phương, hỏa tinh ném đi, tinh thần ảnh hưởng vật chất, thế mà có thể lấy tự thân lực lượng ảnh hưởng khống chế ngọn lửa vô hình. Địch vô pháp lào đảo lấy lui lại, tận lực rời xa mảnh này kinh khủng chiến trường, hắn màu đen ánh mắt trợn hiện, tính mịch đồng trong mắt. Phản chiếu ra kia khói lửa lộn xộn lên khu vực lớp ra ngoài một đạo có chút mập ra thân ảnh. Thân ảnh kia thình lình đúng là khắc lô tô. Cái này ngày bình thường nhìn không ra cường đại cỡ nào mập mạp, lúc này cho dù thân ảnh hơi có vẻ chật vật, quần áo đốt cháy khét, nhưng lại khí thế cường đại kinh nhân. Hắn hét giận dữ lấy từ khói lửa khu vực hổ nhảy ra, một trưởng phụ xuống, không khí chung quanh sợ hãi, long trời lở đất, cho người ta cảm giác như một dưới lòng bàn tay trời đều sụp đổ tùy theo rơi xuống kinh khủng ảo giác. Vũ vô đạo hóa thành hắc ương phát ra lăng lệ tiếng hót, tại dần dần dập tắt liệt diễm bên trong lại lần nữa vút mà lên, xoay quanh trời cao, diều hâu kích xuống dưới, một cái xoay quanh liền là một cái cuồng bánh lăng lệ ương trảo rơi xuống, ương kích trường không, xé hổ nước báo. nguyên khí mạnh mẽ hình thành trảo phong cùng cuồng bánh trảo ý cơ hồ đem toàn bộ đoạn đường đều tràn ngập bao trùm, tại kia phô thiên cái địa cuồng bánh trảo ảnh dưới, khắc lỗ tàu ngang nhiên đánh trả, kia nguyên một dải đất không gian tựa hồ cũng bấp méo hỗn loạn khí kình cùng lực lượng tinh thần ở nơi đó tứ ngược vút. Tầng tầng xung kích phát tiết trên mặt đất, phát ra ầm ầm tiếng vang. Trong lúc đó đại địa trầm xuống, toàn bộ đường cao tốc đoạn thế mà đều dạn nước sập lún xuống dưới. Một đạo thê lương ưng gáy vang vọng trời cao, có huyết dịch phiêu tán rơi rụng tại mặt đất. Địch vô pháp đông nhiên trừng lớn hai mắt, liền nhìn thấy một đầu đoạn mất một trào hắc ưng từ ầm vang sụp đổ hỗn loạn trong chiến trường xung ra, lôi cuốn lấy như thác nước đá vụn tích cuốn về phía hắn kia một đôi kim hoàng ưng đồng bên trong lóe ra hung tàn lánh khốc chi sắc. Giết. Giờ khắc này ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng, tránh cũng không thể, tránh cũng chỉ có vượt khó tiến lên. Địch vô pháp thét dài một tiếng bỗng nhiên nảy ra, đại lực kim cương trảo đống nhiên triển khai, vướt sói như quyết đoán, hung ác bổ mãnh mổ, thế đạo mạnh ngưng lăng lệ, mấy cái huyệt khiếu bên trong càng là ẩn chứa nội khí, khiến cho trảo pháp hay thay đổi cường tuyệt. Ầm vang. Hai người cái thứ nhất va chạm. Địch vô pháp liền cảm giác một cô giống như núi lực lượng đấu đá ở trên người, hắn vừa mới khôi phục móng nuốt vết thương lập tức lần nữa vỡ ra, bị đối phương sắt cánh trực tiếp quất bay. Lực lượng tựa hồ căn bản không phải là một cái lựa cấp, nhưng mà Vũ vô đạo hiển nhiên cũng là bị thương rất nặng, lần đầu bị hắn trảo pháp công phá nguyên khí phòng hộ, vô xuống một lớn phiến huyết nục. Ầm. Đột nhiên một bên có bốn đạo như cực quang điện tương kích xạ mà đến, đồng đều hiện lên màu đỏ, kích xạ đến Vũ vô đạo trước người, ngăn cản lần nữa tiến công địch vô pháp. Lại không biết tại khi nào, cảnh hoàng tàn khắp nơi đoạn đường một bên khác, đố một cỗ màu cà phê xe thể thao, có hai đạo mạnh mẽ cường tráng bóng người mang theo kính dâm mặc áo đen, cầm trong tay to lớn điện tương thương phát xạ thế công. Có khác hai đạo điện tương lại là từ cái này lại lần nữa bay tới trên trực thăng bắn ra. đất cấp điện tương thương. Địch vô pháp như đâm quảng đầm xiên, thứ chi chạm đất màu né đi. Hôn đản Võ vô pháp ánh mắt băng hàn, một tiếng khét đều. Đầy người sắt vũ đột nhiên như dễ cây trưởng thường chợt lập mà lên, bốn đạo điện tương kích xạ tại trên thân, hồ quang điện tràn ngập, lập tức lại có khét lẹt khí tức lang ra. Lưu lại đi. Khắc lỗ tô thân hình như quỷ mị, đồng nhiên thiểm lược đến vũ vô đạo phía trên, đạo đạo tàn ảnh cùng bén nhọn tiếng xé gió tại xuất hiện về sau mới bộc phát, lại là tốc độ đã siêu việt vận tốc cấm thanh. Cút. Vũ vô đạo bén nhọn mỏ ưng hung hang hướng lên một mổ, cùng khắc lỗ tô đập xuống một cái trùy thủ đụng vào nhau. Mỏ Ưng trực tiếp bị cắt đứt, huyết dịch tung xuống. Vũ Vô Đạo sắt cánh lại là đột nhiên vỗ, hai đạo mạnh mẽ bá đạo đạo khí hung hăng càn quét bức lui Khắc lô Tô, đống nhiên Vũ cánh hóa thành một đạo tia chớp màu đen lướt qua. Ầm ầm. Bóng đen lướt qua, máy bay trực thăng căn bản tránh không kịp, bị tia bá đạo tuyệt luân sắt cánh trực tiếp cắt chém thành hai nửa. Đáng chết. Khắc lô Tô khó thở gầm thét, nắm lên một tảng đá lớn hung hăng ném ra ngoài, cự thạch lôi cuốn mạnh mẽ khí lãng cùng hung mãnh vô song tinh thần khí thế. Tựa như một tòa núi lớn bay lên không, mang theo liên miên gào thét bay về phía vũ vô đạo. Nhưng mà cái này cự thạch cuối cùng vẫn nện không, gào thét lên sát vũ vô đạo thân thể mà qua, đem xa xa một tòa núi nhỏ đều nện đến rung động sụp đổ hạ khối lớn cự thạch. Vũ vô đạo ương thân thể có chút lay động, huyết dịch tung xuống, lại rất nhanh không trong mây tầng, hóa thành một cái chấm đen nhỏ biến mất. chương 94, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Khói lửa, sang, huyết tinh, khét lẹn đủ loại mùi gây mũi mà đan vào một chỗ. Gột rửa tại cái này một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi trong chiến trường. Chiến hậu, mảnh này đường cao tốc đoạn đã là một mảnh hỗn độn. Từng tiếng giao thông tuần xe thổi còi cấp tốc vang lên, nơi xa còn có rất nhiều cỗ xe bị thay đổi tuyến đường hoặc bất ngừng. Một chút phát sinh tai nạn giao thông địa phương cũng cấp tốc có xe cứu thương đổi tới. Hỗn loạn dần dần đạt được không chế. Nơi này ta sẽ để cho người xử lý. Ngươi đi trước đi? Ngươi cái này sư thuốc mặc dù rất mạnh, bất quá cũng đã bị ta trọng thương. Hắn hiện tại đã trốn không thoát Anh Luân, ta sẽ lập tức phái ra nhân thủ tìm kiếm hắn, đem hắn cầm nã. Khắc Lỗ Tô nhìn xem địch vô pháp, hắn hơi mập gương mặt có hai đạo đã kết vảy vết tích, trên thân đốt cháy khét quần áo gián đã khôi phục khép lại huyết nhục màng da, nhìn như chật vật, kỳ thật thương thế lại cũng không nặng. Nhưng mà cái này đã là rất kinh người kết quả, một kinh long cảnh cường giả thế mà bị chỉ có man thể cảnh người gây thương tích đến, hơn nữa còn làm cho đối phương cho chạy trốn, Khắc Lỗ Tô trên mặt mũi hiển nhiên cũng có chút không nhịn được. Thần sắc có chút âm trầm. Địch vô pháp cao mày nhìn về phía mặt đất kia nằm to lớn ương trào, giật xuống bởi vì biến thân mà bị no bạo vỡ vụn quần áo vải. Thần sắc kỳ dị nói, ta cái này sư thúc đến tột cùng là quái vật gì. Vừa rồi đại nhân ngươi xuất thủ vậy mà đều vô pháp lưu hắn lại. Mà lại, hắn lời nói dừng lại, ánh mắt ràng rỡ, chưa hề nói quá trực tiếp. Khắc lỗ tô lại lại thế nào không rõ hắn ý tứ, lúc này là nhẹ hừ một tiếng ánh mắt lạnh lùng nói, đây chính là yêu ma biến chỗ lợi hại chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Kinh Long Cảnh cường giả, cường đại chính là viễn siêu man thể cảnh tinh thần ý chí lực lượng, là một thân hùng hậu khí cùng phá lệ nhạy cảm giác quan thứ bảy. Nhưng mà ngươi cái này sư thúc mặc dù không có bước vào Kinh Long Cảnh, nhưng lại đã xem toàn thân nội khí cô động thành một khấu nguyên khí, từ nguyên mà sinh thần. Hắn cách Kinh Long Cảnh đều chỉ là cách xa một bước, kém là tinh thần ý chí, là giác quan thứ bảy thời giác. Nhưng người này không thẹn là kỳ tài, bằng vào yêu ma biến sau khi biến thân uy năng. Luận lực lượng cùng kinh nghiệm chiến đấu, đã không kém gì bất luận cái gì kinh long cảnh cứng giả, thậm chí luận nhục thân cường đại, sau khi biến thân hắn khả năng còn càng lợi hại hơn. Địch vô pháp hiểu rõ, khẽ vươn cằm, xem ra ta cái này sư thúc thật đúng là không đơn giản, thuộc về kinh long chi hạ người thứ nhất, lần này hắn như chạy trốn, lại nghĩ đem hắn bắt được coi như khó khăn. Nói xong, địch vô pháp đồng nhiên khẽ vươn tay, một cố mạnh mẽ nội khí ẩm vàng quẹn ra, muốn chấn thức dậy mặt con kia to lớn đứng chảo. Bành. Nội khí quét tới, hướng chảo thế mà không lúc nhích tí nào. Ừm. Địch vô pháp hơi biến sắc mặt, đạp mạnh bước ngảy tới, đưa tay bỗng nhiên một chảo, mới phát giác cái này đứt gây hướng chảo thế mà nặng đến 5-60 cân. Đứt gây chỗ vết thương thế mà còn đang thông thả tự hành co vào khôi phục, giọt giọt máu tươi vai xuống đến, thế mà mang có một ít yếu ớt tính ăn mòn khiến mặt đất một chút cho bụi bốc khói. Thật mạnh huyết dịch hoạt tính, thịt này thể quả nhiên cường đại không thể tưởng tượng nổi. Địch vô pháp có chút biến sắc, cho dù cái này tính ăn mòn rất yếu, đối với hắn căn bản không có uy hiếp, như pha loãng rất nhiều lần sau lưu toan, nhưng cũng không thể tưởng tượng nổi. Khắc lỗ tô tựa hồ sớm có đoán trước, ho khăn nói, ta nói, hắn biến thân bán ma nhân về sau, thân thể cường đại trình độ không thể tưởng tượng nổi, đã siêu việt như ta như vậy kinh long cảnh cường giả, làm sao? Cái này ưng chảo ngươi muốn. Lúc này, một bên hai tên đeo kính đen mặc áo đen nam tử to con nhích tới gần. Một người mọc ra hai đầu hỏa hồng lông mày, dáng người chắc địch. Một người khác thì chỉ riêng cái đầu, trên đầu tràn đầy dữ tợn hình xăm, bắp thịt toàn thân phiền muộn tầng tầng, cho dù màu đen chiến phục tựa hổ cũng khó mà chói buộc. Cái này hai người khí tức trên thân mặc dù nội liễm, lại cho người ta cực kỳ nguy hiểm khí tức cường đại, kính dâm hạ ánh mắt dường như có thể trực tiếp xuyên thấu mặt kính đâm xuyên người làn da. Địch vô pháp nhìn hai người này một chút, ánh mắt lại chuyển hướng khác Lô Tô, cái này ưng trảo đối ta rất hữu dụng. Có thể dùng làm nghiên cứu yêu ma biến Khắc lỗ tô ánh mắt có chút nheo lại Phúc hậu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười Vô pháp, cái này ưng chảo Vẫn là cho ta đến nghiên cứu Dù sao cũng là chiến lợi phẩm của ta Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú Ta ngược lại thật ra có thể phân phó người Bắt tới một cái ma ưng người giao cho ngươi Hô Địch vô pháp trực tiếp liền đem ưng chảo ném cho khắc Lô tô Hư nhẹ nói Ta muốn hai cái ma ưng người Hoặc là một đầu ma ưng Làm làm đại giá ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi làm làm mồi dụ, giúp ngươi bắt được ta cái kia sư thúc. Trong lòng của hắn chỗ đó cũng không biết hiểu khắc lỗ Tô bản tính, lần này đối phương đã chịu hiện thân, hiển nhiên là bắt hắn làm mồi nhử, trong lòng chưa hẳn đối bắt được Vũ Vô Đạo không có hứng thú. Trước đó đối phương là không xác định Vũ Vô Đạo phải chăng đột phá đến kinh long cảnh, bởi vậy thái độ lập lờ nước đôi, hiện tại như là đã rõ ràng thực lực của đối phương, lão gia hỏa này đương nhiên sẽ không bỏ lỡ lớn thời cơ tốt nhưng muốn để hắn địch vô pháp làm mùi nhử gánh phong hiểm mà không nỗ lực một chút chỗ tốt, vậy cũng là không thể nào. Tốt, kia liền thành dao. Khắc lỗ tô khỏe miệng tuét ra vẻ mỉm cười độ cong. Ma ưng người loại này am hiểu phi hành bán ma nhân mặc dù rất khó bắt giữ, nhưng bằng mượn hắn tịch nhị gia tộc năng lượng, cũng không phải là không thể lấy tới hai đầu. Bất quá nếu không phải lần này tự mình cùng vũ vô đạo giao thủ, chân chính cảm nhận được yêu ma biến trạng thái giới cường đại, tương lai xác thực có rất nhiều nơi là cần dùng đến địch vô pháp Khắc Lỗ Tô cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu như vậy. Hai người đều là lẫn nhau tính toán lợi dụng, tâm tư thâm trầm. Vị này là Hỏa Vương Lý Kỳ, đây là bá thể Khố Tạp Nhĩ, các ngươi quen biết một chút đi. Khắc Lỗ Tô đột nhiên quay người giới thiệu Long Mi đỏ cùng đầu đầy hình xăm tên cơ bắp, nhìn xem địch vô pháp nói, Vũ vô đạo lần này mặc dù chạy trốn, nhưng ở chúng ta còn chưa đem hắn bắt được trước đó, rất có thể sẽ còn đánh một cái hồi mã thương tới đối phó ngươi, có hai người bọn họ đi theo ngươi, ngươi cũng sẽ an toàn một chút. Ngươi vừa mới biến thân thành ma lang nhân dáng vẻ hoàn toàn chính xác rất uy vũ, có thời gian chúng ta có thể đọa sức đọa sức. Hình xăm nam bá thể khố tạp nhĩ tháo kính dâm xuống, lộ ra một đôi như đá quý màu xám lánh không hai mắt, huyện như dao ánh mắt sắc bén phát ra khí tức nguy hiểm, nhìn chầm chăm địch vô pháp khẽ cười nói. Ta cũng rất tò mò, lần tiếp theo tất tiến long bảng siêu vũ tông môn khí đổ, có phải thật vậy hay không có xương hào cấp thực lực? Hòa vương lý kỷ có chút hất cầm lên, hai tay vào ngực. Kính dâm hạ hai mắt thế mà giống như lấp lóe hỏa diễm sáng lên, phát ra một loại chấn nhiếp tâm hồn khí thế, không khí chung quanh tựa hồ cũng trở nên hừng hực một chút, hô hấp khí thế mà mang theo mùi thuốc súng. Giao thủ sau này hay nói, hiện tại ta bể bội nhiều việc. Địch vô pháp lườm hai người này một chút, ngược lại đối khắc lỗ tô nói, đại nhân, vậy trong này liền giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể mau trong khóa chặt ta cái kia sư thuốc vị trí, hắn nhưng cũng là một cường đại yêu ma biến người tu luyện. Yên tâm! Khắc lỗ tô khoát tay áo, nhiệm vụ của ngươi vẫn là điệu thấp hoàn thành, không muốn bại lộ thân phận. Hiện tại ngươi có thể nói là một lần là nổi tiếng, liên bang rất nhiều thế lực đều đã biết ngươi đánh cắp đi siêu vũ tông môn yêu ma biến về sau, đã luyện thành cái môn này thần công, thành kế vũ vô đạo về sau cái thứ hai biết luyện công pháp này người. Ngươi không có vũ vô đạo cường đại như vậy, sẽ có một chút phiền toái tìm tới ngươi, bất quá chỉ cần ngươi một mực vì ta hiệu lực, dấn thân vào tại ảnh ánh tổ, nhưng cái kia kẻ ham muốn cũng không dám quá làm cản. Ha ha, chờ ta đạt đến kinh long cảnh về sau, há sẽ vì ngươi cái này sợ chết ra hỏa hiệu lực. Địch vô pháp trong lòng cười lạnh, trên mặt tự nhiên không lộ mảy may, hơi gật đầu sau liền quay người nhanh chân rời đi, trực tiếp liền trưng dụng hỏa vương hai người bộ kia màu cà phê xe thể thao. chương 95, nhiệm vụ tiến hành lúc, phiếu đề cử tăng thêm. Thế núi kéo dài, thác nước suối chảy, khu rừng rậm rạp bên trong liêu không có người ở. Áo tháp liệt sơn khu một chỗ chi mạch sơn phong. Dưới núi một tòa khoa học kỹ thuật căn cứ nghiên cứu nghiệm nhiên cũng là hoang phế bộ dáng, xi măng lắt thành sân bãi trải rộng cho bụi chim chóc phân và nước tiểu, mặt đất dạng nước mở vết rách khắp nơi có thể thấy được. Một đám hồ chim sống nhờ tại mảnh này đã từng nhân loại kiến tạo căn cứ, phát ra ồn ào liên tiếp cả cả cơm thanh cùng vũ cánh âm thanh. Những này chim chóc miệng dẹp mà vũ phong, trên người lông vũ sắc thái xuất hiện, có đủ loại không đồng nhất đồ án, tựa như như hồ điệp mỹ lệ, thích ăn hoa tươi, uống các loại sinh vật thể nội thể dịch có thể nhìn thấy hoang phế căn cứ chung quanh ngay cả một điểm giã thu hoạt động vết tích đều không có nơi này là hồ chim lãnh địa thành đàn hồ chim nếu là cùng nhau tiến lên chính là cường đại dị tộc ma lang đều phải chạy chối chết loại này kỳ lạ sinh vật cũng là dị tộc xâm lấn sau khi được qua chiến loạn cùng thai biến phát sinh dị biến đạn sinh hô một đầu bóng đen to lớn đột nhiên từ không trung bay sẽ tới đung nhiên túi vọt xuống tới nặng nghề mà rơi vào mảnh này hồ chim nơi nghỉ chân tại mặt đất phát ra tiếng vang trầm nặng cái này rõ ràng là một đầu cao tới hơn một trượng to lớn hắc ưng. toàn bộ hồ bầy chim lập tức như sôi trào thét chói hay vang lên vỗ cánh bay lên trên không trung xếp thành trận hình, phát ra uy hiếp tê mình. còn cuốn hắc ưng run run lông vũ, làm ra muốn công kích bộ dáng. hô hô. hắc ưng đột nhiên vỗ cánh, cuộn mảnh gió lốc bị nhấc lên, trung quanh một vòng hồ chim đều bị quét ra, tựa như như gió thu quét lá rụng tùy tiện. tức. hồ chim bên trong có một đầu cái đầu hơi lớn mỏ chim đỏ tươi chim chóc phát ra sắc nhọn tiếng kêu. Con ngươi tán phát hồng quang, lập tức đại lượng hồ chim như tiếp thụ lấy một loại nào đó chỉ lệnh, phát điên hóa thành mũi tên tấn công hướng Hắc Ưng. Vụt vụt. Hắc Ưng toàn thân tàn tạ không chịu nổi sắt vũ đạo đạo đứng lên, mạnh mẽ kiếm khí kích xạ, tung hoành bát phương, hình thành kinh khủng kiếm nhận phong bạo. Nhưng mà hồ bầy chim thực sự quá nhiều, dần dần đem Hắc Ưng đều hoàn toàn bao phủ. Sau 3 phút, một đạo cực kỳ khủng bố cường hành đao khí đột nhiên từ bị hồ bầy chim bao phủ địa phương bộc phát. Đao khí lóe lên liền biến mất. Lớn phiến hồ bảy chim lại bị một đao bên trong phân, nhao nhao lông vũ lôi cuốn lấy huyết dịch trên không trùng phiêu tán rơi rụng, đại lượng hồ chim bị cắt chém thành hai nửa, phốc phốc rơi xuống đất, trong đó thỉnh lỉnh liền có một đầu mỏ chim đỏ tươi đại điểu bị mất mạng tại chỗ. Cái này đại điểu vừa chết, lập tức chung quanh tất cả hồ chim phát ra thê lương gào khét, rung động cánh như như ong vỡ tổ tứ tán bát phương, rất nhanh liền cũng bay trốn được không thấy tung tích. Vũ vô đạo toàn thân cao thấp không có một khối địa phương là tốt. Có thể trông thấy trên thân trải rộng to to nhỏ nhỏ miệng vết thương, trong đó huyết nhục đỏ tươi, rất nhiều nơi đều sâu đủ thấy xương, nhưng mà lại kỳ dị là không có chút nào huyết dịch tràn ra, một ít vết thương sâu hơn địa phương, huyết dịch đến vết thương bên dưới, cũng thành vết máu ngưng kết. Hán đuổi phải từ nhỏ chân một phần ba chỗ tận gốc mà đoạn, đôi cánh tay bên trên cũng có bao nhiêu chỗ thật sâu vết thương, thậm chí hàm dưới đều giống bị lợi khí tức mất một nửa, bộ dáng lộ ra rất dữ tợn. Lúc này, Trên mặt hắn sầu khổ thần sắc không khỏi lộ ra càng dày đặc mấy phần, một cỗ huyền bí khí kình trong cơ thể hắn khuấy động, khiến cho không khí chúng quanh đều ẩn ẩn hỗn loạn. Hắn nắm lên trên mặt đất tản mát hồ chim thi thể, trực tiếp liền cùng lông vũ huyết nhục nhét vào miệng bên trong, miệng lớn nhấm nuốt. Giáp băng theo hồ chim ăn vào bụng bên trong số lượng càng ngày càng nhiều, trên người hắn một chút miệng vết thương cũng cấp tốc đạt được khôi phục, nhưng mà chân gãy cùng hàm dưới cắt đứt chỗ vết thương khôi phục tốc độ cũng rất là chậm chạp Phản phất có loại lực lượng vô hình quanh quẩn tại miệng vết thương, ngăn cản vết thương khôi phục. Kinh Long, Kinh Long, may mà cái này khắc lỗ tô tại kinh Long cảnh thực lực cũng không tính quá mạnh, nếu không ta hôm nay thương thế còn muốn càng nặng. Vũ vô đạo sầu khổ ánh mắt rơi vào trên đùi trên vết thương, miệng vết thương kia ẩn ẩn có một cỗ cường tuyệt hung ác tinh thần ý chí lực lượng quanh quẩn, khiến cho vết thương rất khó khép lại. A à à à, Vũ vô đạo đột nhiên cười ra tiếng, trên mặt sầu khổ biểu lộ càng là bởi vì nụ cười này vặn vẹo như lệ quỷ. Trong bụng chuyển ra tiếng cười giống như hải chiều tại gào thét, ngón tay của hắn chạm đến đến chân gây bộ vị, có thể cảm nhận được một cỗ cường hoành tinh thần uy áp chuyển tới, sung kích hướng náo hải. Bại cung Kinh Long, thành cung Kinh Long, lần này không tiếc cùng đánh một trận, ta nếu có thể đem cái này tinh thần ý chí khu trừ thôn phệ, ta cũng có thể nhập Kinh Long. Vũ vô đạo ngón tay khẽ run, hai mắt buộc phát sáng rực toàn thân nguyên khí ngưng tụ tại mi tâm một điểm, hắn toàn thân nhẹ rung động, tinh thần ý chí cao độ ngưng tụ. Dần dần hai mắt sáng đến liền tựa như bóng đèn xí muội. Một cỗ khí tức âm lãnh từ mi tâm của hắn ngưng tụ ra hiện, nhưng mà trong óc rất nhanh lại xông ra một cỗ khắc mãnh liệt tinh thần ý chí, phát ra trấn thiên nộ hống, tới lại dây dưa cùng một chỗ. Vũ vô đạo thân thể mãnh liệt cự chiến, trong hai mắt lấp lóe thống khổ cùng kiên định. Cùng khác lỗ tô trận chiến kia, cuối cùng cũng không phải là biểu nhìn trên mặt chỉ là thụ chút vết thương da thịt đơn giản như vậy, đối phương lực lượng tinh thần vẫn là xâm nhập trong cơ thể của hắn, lúc này bị dẫn động đột phát, thành hay bại, liền nhìn cái này buông tay đánh cược một lần. Tịch Nhĩ cổ bảo bên trong, khắc lỗ tô ngồi ngay ngắn ở trong pháo đài cổ bản tròn cao tọa bên trên, trước mặt lại hiện ra một bức hình chiếu ra màn sáng hình tượng. Màn sáng trong tấm hình hiện hiện chính là một bức tường tận mà địa hình phức tạp đồ. Khắc lỗ tô tay cầm một cây gậy chỉ huy, hai mắt lấp lóe quỷ dị sáng rực, tay trung chỉ huy bổng dọc theo một đầu địa hình chậm rãi kéo dài. Đột nhiên hắn hai mắt đột nhiên ngưng tụ, lông mày không khỏi nhăn lại. Tinh thần ý chí bên trên theo lấy truy tung một tia tối tâm cảm giác thế mà vào lúc này đột nhiên gián đoạn. Làm sao có thể? Khắc Lỗ Tô đột nhiên đứng dậy, ánh mắt thâm trầm, chằm chằm đang chỉ huy bổng cuối cùng chỉ kia phía vị trí. Bản đồ địa hình bên trên biểu hiện, anh Luân thị mạc Lạc phường, Phượng, tháp liệt sơn khu cắt nạp nhị tiểu trấn. Siêu Vũ tông môn người quả nhiên không đơn giản, man thể cảnh liền có thể chống cự tinh thần của ta ý chí thế công đã rất là lợi hại, thế mà còn có thể triệt để phá hủy tinh thần của ta vết tích. Khắc Lỗ Tô tự lẩm bẩm, nhanh chân đi hướng Tòa Thành cổng, trầm thấp nói: "Hai âm vệ, theo ta cùng đi một chuyến." Tòa Thành hai bên lập tức có hai đạo bóng đen tiệm lược mà qua, xuất hiện tại Khắc Lỗ Tô bên cạnh, toàn thân đều bao phủ tại áo choàng bên trong, mơ hồ có thể thấy được áo choàng hạ lạnh lẽo mà kiên cường áo giáp, tựa hồ cổ đại quý tộc bên cạnh đi theo kỵ sĩ, toàn thân phát ra lãnh tịch khí tức, theo Khắc Lỗ Tô cùng đi ra khỏi Tòa Thành đại môn. "Thử, thử, thử, thử." Tự động bay đả nương theo lấy kim đồng hồ chuyển động phát ra êm tai mà rất nhỏ tiếng vang. Kim dây đã vượt qua bên trái 9 giờ phương hướng mũi giờ, còn đang nhanh chóng từ trái đến phải cấp tốc chuyển động. Địch Vô Pháp động tác nhanh chóng đem bên cạnh một bị đánh ngất xỉu sâu đào đến chỉ còn quần lót nam nhân trên cổ thể công tác giật xuống, treo ở trên cổ của mình. Chợt hắn lại lật mở đối phương mí mắt, xuất ra một bên đồng màng thu lấy máy mô phỏng nhắm ngay con người, bắt đầu cấp tốc thu lấy mô phỏng. Cùng lúc đó, còn có đối phương ngón tay vân tay các loại đều cần dùng đặc thù công nghệ cao dụng cụ thu lấy mô phỏng nửa phút đồng hồ sau địch vô pháp bóp chặt lấy đồng màng thu lấy máy mô phỏng chứa vào đồ vét trong ví chớp chớp có chút cảm thấy chát con mắt bộ mặt một trận lúc nhích cấp tốc cải biến bộ mặt đặc thù ngoại hạng hình hắn bỗng nhiên nắm lên trên mặt đất quần lỗ nam đem đối phương đỡ đang ngồi ở trên bồn cầu cười cười đẩy ra cửa phòng vệ sinh tả hữu liếc mắt nhìn sau đó vừa tức cảnh cách lấy cánh cửa đột nhiên chấn động giáp phòng vệ sinh cửa bị khóa trái Địch vô pháp thản nhiên đi hướng một bên tắm rửa ao, tẩy tay lại cả sửa lại một chút và táo cùng cả vạn. Hắn còn có 5 phút tiếp tục chuyện kế tiếp, mà bị hắn mê đi cái kia gọi là khoa Đức Nam Nhân sẽ hôn mê chí ít 10 phút. Chương 96, 5 phút đồng hồ. keo ly quốc tế công ty hữu hạn bảo an hệ thống không phải bình thường nghiêm cẩn. Chỉ có 2 công ty nhân viên đeo trải qua đặc chế chứng minh thân phận, mới có thể tại bảo an giám sát hạ tiến vào công ty cao ốc nội bộ. Như vẹn vẹn dạng này thì cũng thôi đi chí ít địch vô pháp liền rất nhẹ nhàng lẫn vào vào, lại không kinh động bất luận người nào theo dõi khoa đức cái này chủ sự người quản lý tiến vào phòng vệ sinh, đồng thời đem đối phương đánh ngất xỉu, thay thế thân phận của đối phương. Cái này đương nhiên cũng là dựa vào ảnh anh tổ phong phú mà hoàn thiện tình báo, khiến cho hắn sớm liền hiểu khoa đức gia hỏa này mỗi ngày đều sẽ ở cái này thời gian đại khái điểm tới phòng vệ sinh phát triển an toàn hảo, cho nên ôm cây đợi thọ phía dưới, rất nhẹ nhàng liền giải quyết đối phương, lấy nửa phút liền hoàn thành cải trang. Cái này một hệ liệt công việc cũng chỉ có tại không có an trí giám sát thiết bị trong phòng vệ sinh mới có thể thông dòng tiến hành. Nếu như không có ảnh anh tổ cung cấp kỹ càng nhiệm vụ tình báo, cho dù lấy địch vô pháp thực lực muốn không kinh động bất luận kẻ nào lẫn vào trong công ty, đồng thời đánh cắp thương nghiệp cơ mật, đó cũng là một chuyện rất phiền phức. Lúc này địch vô pháp mang tốt khoa đức để kẹt phi lỉm kẹt đồng hồ nổi tiếng, rất là ung dung đi ra phòng vệ sinh. Hắn hiện tại hoàn toàn tiến vào nhân vật, chính mình là khoa đức, dựa theo trong tình báo cung cấp tin tức. Hắn học khoa Đức Bộ dáng, cổ hơi nghiêng đi đường, một bộ túm bên trong tun khí bộ dáng. Phòng vệ sinh ngoài cửa, trợ lực của hắn thư ký kiệt lý chính mặc thẳng Âu phục chờ ở bên ngoài chờ lấy. Nhìn thấy cái này cao lớn mà cường tráng người da đen thư ký, địch vô pháp trong lòng cũng có chút cách cứng. Dựa theo trên tình báo ký càng giới thiệu, cái này khoa Đức hoàn toàn liền là cái gay, tiểu thụ nam, người khác thư ký đều hẳn là mỹ lệ yêu diệm nữ nhân, nhưng hết lần này tới lần khác gia hỏa này liền thích năng người, mà lại thích phi thường ý mãnh cường tráng. Nhìn thấy thư ký kiệt lý nhìn lại, địch vô pháp lệch ra cái đầu đi tới, tiện tay liền đưa trong tay cặp công văn ném vào kiệt lý trong tay, sau đó nói, ngươi đi trước phòng làm việc của ta chờ ta, ta sau đó liền đến. Kiệt lý hơi sững sở, cảm giác trước mặt khoa đức giọng nói chuyện tựa hồ có chút khác biệt, không khỏi đưa tay liền muốn dựng hướng địch vô pháp bả vai ân cần thăm hỏi. Khoa đức, ngươi thế nào? Vừa mới không phải nói muốn cùng đi gặp mạc lâm na tiểu thư sao? Địch vô pháp ánh mắt chợt khẽ hiện minh bạch hẳn là ngựa khí hoặc về thần thái một số phương diện lộ ra nhỏ xíu chân ngựa, đối phương mặc dù còn không đến mức nhìn thấu thân phận của hắn nhưng cũng cảm thấy nghi hoặc. Bất quá như thế một cái nhìn như cường tráng người da đen kỳ thật cũng chỉ có tứ đoạn chiến sĩ thực lực mà thôi. Hắn liếc thấy xuyên đối phương nhịp tim mạch đập chờ các thân thể cơ năng tình trạng từ sinh lý tình trạng thông dòng đánh giá ra tâm lý đối phương trạng thái. Lúc này hơi hơi đưa tay cấp tốc mà không để lại dấu vết bóp lấy đối phương rối tới bàn tay kết lý xương sở. Trật liền thấy một đôi lấp lẽ huyền bí quang mang đôi mắt, trong óc tựa hồ sinh ra một loại nào đó nghe nhầm, nhất là cổ tay huyệt đạo chỗ từng đợt tê dại kích thích đến thần kinh của hắn, tiến tới tiếp xúc đến thần kinh đại não, để đầu hắn đều có chút tròn váng. Ta rất tốt, không có việc gì, kiệt lý, ngươi đi trước tìm mạc lâm na tiểu thư, nói cho nàng ta sau đó liền đến. Địch vô pháp lời nói nhu hòa, như một xuân phong, khiến người không tự chủ được bắt đầu tin phục, kiệt lý bộ mặt biểu lộ trong nháy mắt hòa hoan xuống tới. Địch vô pháp quay người Một bên công ty nhân viên đi ngang qua, đối với hai người thân mật nắm tay cử động lộ ra một kia mỉm cười thân thiện. Eshe, địch vô pháp ánh mắt hơi co âm trầm, bỏ xuống mơ mơ màng màng gật đầu đáp ứng kết lý, quay người hướng phía hành lang phía bên phải phương hướng bước đi. Kiết lý giật cả mình, nhìn xem địch vô pháp bóng lưng rời đi, lại nhìn một chút trong tay cặp công văn, ánh mắt lướt qua một kia kỳ quái, nhưng nhớ tới vừa mới bằng hàn hắn vẫn là làm theo, thuận hành lang đi thẳng, đi hướng mạc lâm na tiểu thư văn phòng. Địch vô pháp nghiên cổ cấp tốc đi xuyên qua cái này quốc tế công ty lớn hành lang bên trong, hướng về thang máy phương hướng bước đi. Có thể nhìn thấy công ty này bên trong chỗ phòng vệ sinh bên ngoài, các ngõ ngách đều an trí hệ thống theo dõi. Những này hệ thống theo dõi không giống đơn giản camera, mà là từng dây dựa theo không gian mới là hợp lý bố trí giám sát điểm, tại các cái phương vị đều đối người lui tới tiến hành mặt người phân biệt, đồng mạng phân biệt, xa lạ người muốn lẫn vào công ty thực sự quá khó khăn. Đầu này hệ thống theo dõi tại toàn bộ liên bang đều rất nổi danh, cao chí năng khóa chặt phân biệt, cũng chỉ có cùng loại keo ly quốc tế công ty lớn loại này công ty mới có tài lực phối trí. Địch vô pháp trong lòng mặc tính toán thời gian, bây giờ còn có 3 phần 10 một giây, cung cấp hắn đánh cấp đến thương nghiệp cơ mật tình báo sau nhanh chóng nhanh rời đi cơ sở dữ liệu. Thời gian thực sự rất khẩn cấp, nhưng mà hắn vẫn như cũ bộ pháp không nhanh không chậm, tận lực nhìn qua cùng bình thường thời kỳ không có gì khác biệt. Hắn khoan thai tiến vào thang máy. 15 giây sau ra thang máy rẽ trái, cùng từng cái nhân viên gặp thoáng qua, khi thì có người sẽ cười lấy cùng hắn chào hỏi, hắn thì cười gật đầu thăm hỏi. Đi thẳng đến tầng này hành lang sau cùng một cái rộng rãi cửa phòng trước, địch vô pháp đưa tay đưa về phía cái này toàn gỗ thật đại môn bên trái nút bấm, nhẹ nhàng nhấn một cái. Đinh! Cửa gỗ đột nhiên hiện ra một cái trong suốt màn hình, hiện hiện một tầng số lượng dãy số. Địch vô pháp ánh mắt trợt khẽ hiện, dựa theo tư liệu cung cấp tình báo cấp tốc thâu nhập 10 cái dãy số về sau. Cái này màn hình một trận sóng nước lưu chuyển, lại xuất hiện một cái thủ ấn. Hắn như cũ đưa bàn tay dán tại cái này thủ ấn bên trên, lập tức quang mang biến ảo. Hắn lúc trước lợi dụng vần tay thu lấy máy mô phỏng mô phỏng ra vân tay cấp tốc bị ghi vào quét hình. Đồng thời, ngay phía trước lại xuất hiện một cái màn sáng khung đông. Địch vô pháp nghiêng cổ nhìn sang, kia khung đông chỉ một thoáng liền quét nhìn khuôn mặt của hắn đặc thù bao quát đồng màng. Cách cơ mở, hướng về hai bên co vào. Còn có 2 điểm 21 giây. Địch vô pháp lập tức lách mình đến trong môn. Khoa Đức tiên sinh, ngài sao lại tới đây? Cáp lâm giám đốc hôm nay cũng không có hạ đạt chỉ lệnh nói có người sẽ đến cơ sở dữ liệu. Phía sau cửa, một đạo kinh ngạc gầm thanh âm vang lên. Hai đạo cơ cảnh ánh mắt lập tức nhìn về phía đi vào trong môn địch vô pháp. Ha ha ha! Địch vô pháp nứt miệng mỉm cười. Cáp lâm không có để cho ta tới, ta không ngợi mà tới. Hán tiếng nói vừa dứt thân ảnh đã trong nháy mắt biến mất. Đối diện hai tên phòng thủ cảnh vệ lập tức cảnh giác. Liền muốn đệ xuống một bên trên tường cảnh báo, nhưng mà địch vô pháp không biết cư nhưng đã ra hiện tại bọn hắn hai người sau lưng, trực tiếp một chỉ điểm tại hai người bọn họ sau đầu huyệt ngọc trầm. Ngón tay của hắn bên trong chụp lòng bàn tay vừa bấm, trực tiếp liền đem hai tên cảnh vệ chuyển cái phương hướng, chính đối mặt của hắn. Đều nhìn ta. Đúng, nhìn ta như vậy, an tĩnh chút, vương lỏng. Hôm nay ai cũng không có tới qua nơi này, các ngươi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ngươi nhìn không thấy ta, ngươi nhìn không thấy ta. Ngươi nhìn không thấy ta. Địch vô pháp thanh âm tràn đầy ma tính, một đôi mắt phẳng phất tràn ngập từ lực truyền qua, khiến trước mặt hai tên ngũ đoạn chiến sĩ cấp bậc cảnh vệ đều không tự giác dần dần trầm tĩnh lại, hai mắt hiện lên mê mang cùng ngốc trệ. Ta nhìn không thấy ngươi, ta nhìn không thấy ngươi. Ta nhìn không thấy. Hai người ngơ ngác nói, mặc cho địch vô pháp giải khu trực nhập đi vào trong kho tài liệu. Thời gian chỉ còn lại một phần 50 giây. Chương 97, Công Thành Lùi Thân Cửa phòng tự động tại sau lưng nhẹ nhàng đóng kín. Gian phòng bên trong, hai tên cảnh vệ thân thể khẽ run, đồng đều tỉnh táo lại, cảnh giác đem ánh mắt nhìn về phía môn đạo hậu phương cơ sở dữ liệu, lại xuyên thấu qua giám sát màn hình kiểm tra một hồi cơ sở dữ liệu bên trong căn phòng cảnh tượng. Không có một ai, hết thể như thường. Ai, tranh thủ thời gian tan tâm đúng vậy, vừa mới ta đều có chút phạm trắng đầu. Một cảnh vệ ngáp một cái nói, chuyển tới phía sau cửa trên ghế ngồi xuống. Ta cũng có một ít phạm tráng đầu Mỗi ngày đợi tại cái này kín không kẽ hở gian phòng bên trong trông coi, thực sự không thú vị. Một tên khắc cảnh vệ phàn nàn lầm bầm một câu. Không có cách, chúng ta chỉ có ngũ đoạn chiến sĩ thực lực, tại cái này quốc tế công ty lớn bên trong, có thể mưu đến chuyện xui xẻo này đã không tệ, chỉ ít mỗi tháng đều có 7, 8 vạn điểm tín dụng. Nếu như chúng ta đi công ty nhỏ bên trong, có lẽ muốn dễ dàng một chút, nhưng đãi ngộ nhưng là không còn tốt như vậy. Hai tên cảnh vệ hối hận hàn huyên hai câu. Đột nhiên riêng phần mình máy truyền tin đều vang lên, một bên khác truyền đến một đạo ân cần thăm hỏi thanh âm. Đây là làm theo thông lệ hỏi thăm an toàn tình huống. Không có chuyện không có chuyện, hết thể như thường. Hai tên cảnh vệ đều đối máy truyền tin đạo, hiển nhiên căn bản đều không nhớ rõ lúc trước địch vô pháp tới qua sự tình. Lấy địch vô pháp thực lực bây giờ, đều có thể thôi miên thất đoạn chiến sĩ cấp những người khác, cái này hai tên ngũ đoạn chiến sĩ cảnh vệ, tự nhiên khó mà chống cự hắn huyền cung mê hồn thuật. Tại hai tên cảnh vệ báo cáo hết thể không ngại đồng thời, toàn bộ trong kho tài liệu giám sát thiết bị lại bắt đầu tiến hành mỗi 5 phút đồng hồ một lần thanh tra quét hình. Loại này thanh tra quét hình căn bản là không có cách tránh đi, một khi giám sát thiết bị quét hình đến trong kho tài liệu xuất hiện bất kỳ sinh vật khí tức, cho dù là một con chuột, đều sẽ lập tức bắt đầu tự động báo cảnh. Bởi vậy cho dù là thủ vệ tại cửa cảnh vệ cũng sẽ không chưa trao quyền liền tiến vào đến trong kho tài liệu. Cửa thang máy chậm rãi khép kín, địch vô pháp ấn xuống hướng 7 tầng nút bấm. Lại nghiêng cổ nhìn thoáng qua đồng hồ. Đến lúc này, 5 phút đồng hồ vừa vặn quá khứ 10 giây, hắn đã thông dòng đánh cắp đến thương nghiệp cơ mật, rời đi cơ sở dữ liệu. Cái này nhiệm vụ chỗ khó chính là dịch dung hoán hình thành một người khác hình dạng, ngụy trang đến giống như lúc, tiếp theo cần phải tại ngắn ngủi 5 phút bên trong, tiến vào cơ sở dữ liệu đánh cắp cơ mật đồng thời không kinh động bất luận kẻ nào rời đi. Không nên xem thường hai điểm này yêu cầu. Điểm thứ nhất yêu cầu liên hạn định hoàn thành cái này, nhiệm vụ nhất định phải là sở trường dịch dung thuật nhân vật lợi hại hay là man thể cảnh cường giả. Điểm thứ 2 yêu cầu thì nhất định phải kẻ hoàn thành nhiệm vụ tinh thông cực kỳ lợi hại thôi miên mê hồn thuật, nếu không không cách nào thôi miên mê hoặc khoa đức, đối phương sau khi tỉnh lại tự nhiên là rõ ràng hết thảy. Mà lại trong kho tài liệu hai tên cảnh vệ nếu là không có bị thôi miên mê hoặc, vậy cũng đem dẫn đến Kelly công ty quốc tế rất nhanh liền biết được cơ sở dữ liệu có biến, cuối cùng khiến cho nhiệm vụ sắp thành lại bại một phút đồng hồ sau, địch vô pháp đi vào phòng vệ sinh, thay đổi trên người quần áo. một bàn tay đánh tỉnh đã hôn mê khoa đức, chợt liền trực tiếp thi triển huyền cung mê hồn thuật. thôi miên đối phương tự hành mặc vào quần áo. khoa đức, ngươi bên trên xong phòng vệ sinh sau liền đi khải lâm na văn phòng. nhớ kỹ, ngươi lúc trước liền đã phân phó thư ký của ngươi quản lý, để hắn đi trước khải lâm na văn phòng chờ ngươi. địch vô pháp thanh em hòa hoan thôi miên khoa đức, lấy ngôn ngữ ám chỉ đối phương sinh ra đủ loại ảo giác. Đồng thời ngón tay của hắn bừng bừng phân chấn ra tơ thép nguyên khí, kích thích đối phương thần kinh làm đối phương đại nào ở vào nửa giấc ngủ trạng thái, phản phất tại nằm mơ. Nhưng thực tế mà nói, khoa đức sau khi tỉnh lại liền sẽ cảm giác, lúc trước địch vô pháp trô ám chỉ nội dung đều là hắn tự mình kinh lịch, đồng thời tin tưởng không nghi ngờ. Cho dù về sau keo ly công ty hệ thống theo dõi phát hiện địch vô pháp giả mạo hắn làm ra hết thảy hành vi, đoán chừng đối phương đều cảm thấy khó có thể tin. Loại này thôi miên mê hồn thuật không thể nghi ngờ là rất đáng sợ, cũng rất khó có người có thể giống địch vô pháp như vậy, đem bực này mê hồn thuật luyện đến đại thành cảnh giới. Cái này so ngang cấp những công pháp khác còn khó hơn luyện được nhiều, cần tự thân lực lượng tinh thần cường đại, có lập đi lập lại thí nghiệm đối tượng, đồng thời có thể tiếp nhận người thí nghiệm tinh thần cùng cảm xúc phản phệ hậu quả. Thử hỏi có ai ca nguyện làm thụ thôi miên đối tượng, bị một mực thí nghiệm? Cho dù có, lại có ai có thể lập đi lập lại tiếp nhận thôi miên thất bại tinh thần phản phệ. Địch vô pháp đã từng luyện cái môn này công pháp lúc liền chịu không ít khổ đầu, nếu không phải đạt được ma tâm, trực tiếp nhưng thôi diễn cái môn này công pháp, không cần tìm người lặp đi lặp lại thôi miên thí nghiệm đề cao. Hắn muốn đem môn công pháp này luyện đến đại thành cũng là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Đội khoa Đức mặc quần áo sâu từ phòng vệ sinh mơ mơ màng màng đi ra thời điểm, Địch vô pháp sớm đã không thấy tung tích. Hắn là từ này nhà công ty quốc tế ống bô xe đạo trôi vào, trực tiếp tránh đi các loại giám sát thiết bị đến phòng vệ sinh, lúc này rời đi. Đương nhiên cũng là dọc theo đường cũ trở về. Từ ống bô xe đạo dọc theo đường cũ trở về, cái này lại dính đến một chút chỗ khó, người bình thường rất khó tránh đi, cũng là dẫn đến nhiệm vụ lần này nhìn như đơn giản, kỳ thực không phải bình thường người có thể hoàn thành nguyên nhân. Ống bô xe đạo bên trong, cũng không phải là tất cả đường ống đều hình dạng và cấu tạo giống nhau, cũng có nào đó một đoạn đường ống rất hẹp, bình thường thành người rất khó chui qua. Cái này thì cũng thôi đi, phàm là biết một chút xúc cốt công hoặc là tính dẻo dai mạnh người cũng đều có thể thông dong vượt qua, mấu chốt vẫn là ống bô xe một khi bắt đầu thoát khí hút không khí, như vậy toàn bộ đường ống nội bộ sẽ xuất hiện cái mánh liệt sức đẩy hoặc là hấp lực trạng thái. tại hai loại trạng thái dưới, đường ống bên trong thậm chí sẽ xuất hiện không có chút nào dưỡng khí ác liệt hoàn cảnh, thậm chí cả người đều bị hấp lực hoặc sức đẩy cuốn đi. loại này độ khó đối với địch vô pháp mà nói tự nhiên là không tính là gì. hắn xe nhẹ đường quen dọc theo lúc đến đường ống cấp tốc hướng ra phía ngoài bỏ đi. Lúc này thậm chí đã để cho tiện mà biến thành ma thử người trạng thái. Tại loại này biến hình trạng thái dưới, hắn dáng người phá lệ thon gầy, toàn thân mọc đầy màu đen lông cứng, nhanh vút sắc nhọn, xương cốt mềm dẻo độ cực cao. Cái gọi là chuột sẽ đào động, tại ma thử người trạng thái, địch vô pháp đang quản đạo bên trong bò, quả thực liền là như cá gặp nước thành thạo điều luyện. Cho dù trận có cực kỳ mãnh liệt hấp lực hoặc sức đẩy bộc phát, hắn bén nhọn nhanh vút cũng có thể một mực đem thân thể nhẹ doanh thân thể cố định đang quản trên đường, ung dung không đổi bò. Sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng Sau 10 phút Một cỗ màu cà phê xe thể thao chậm rãi Từ keo ly cao ốc đối diện lộ thiên lâm Thời trong bãi đỗ xe lái ra Địch vô phát một tay lái xe tùy ý trải sửa lại một chút lăng loạn mà hơi của tóc, vút cầm râu dịa Đồng thời tiện tay theo kế tiếp ấn phím Lập tức trên xe đua xe mở mùi chậm rãi rộng mở Phía ngoài gió phiêu vào Trong xe hơi có vẻ kình bạo âm nhạc Thì nhộn nhạo ra ngoài Đinh một tiếng vang. Điện thoại đã đem sớm đã giành trước tốt thương nghiệp văn kiện cơ mật truyền thâu ra ngoài. Phần này văn kiện cơ mật từ hắn rời đi cơ sở dữ liệu lúc liền bắt đầu truyền thâu cho tới bây giờ kinh lịch gần 15 phút mới hoàn toàn truyền thâu hoàn tất. Lần này nhiệm vụ xem như đại công cáo thành. Về phần nói Kelly công ty sẽ từ lúc nào thông lệ kiểm tra màn hình giám sát thiết bị, từ đó phát hiện hắn giả mạo khoa Đức chui vào công ty trong kho tài liệu hành vi, cái này không cần hắn quan tâm. Có lẽ cũng có mặt khác ảnh anh tổ thành viên sẽ ở đồng thời chấp hành nhiệm vụ thủy hoại hoặc xuyên tạc Kelly ly công ty màn hình giám sát thiết bị, cái này đều đã không có quan hệ gì với hắn. Chương 98, tu hành chính đủ. Mỗi mỗi người ngồi đầu giường ốc ca ca giường của ta vừa đi, ân ân ai ai, ván giường run ba run. Khoảnh Sơn chính hử nổi sức lực, ba một chút cái hốt môn liền chịu một cái đánh, lập tức từ phán đoán dưng nạ trạng thái tỉnh táo lại, đồng nhiên chừng mắt quay đầu nhìn lại, nhìn người tới sau lập tức liền thay đổi cái khuôn mặt tươi cười. Haha, địch lao đại người hoàn thành nhiệm vụ Ta thế nhưng là nghe nói thần bình cao tốc công lộ kia đoàn nhi về sau là phát sinh rất khủng bố một trận chiến đấu à, giống như khắc lỗ tô đại nhân đều xuất thủ. Liên hiện tại FBI còn tại tham gia điều tra đâu. FBI. Địch vô pháp như mày, đi đến khoảnh sơn bên cạnh dựa vào tấm ghế dựa ngồi xuống, trung quanh cây xanh tường trắng, đối diện là một vũng nhân tạo hồ nước, gió hồ chậm chậm thổi tới, hoàn cảnh rất thoải mái. Không tệ, bọn hắn tựa hồ đối với người là cảm thấy rất hứng thú. Xem ra ngươi tại cổ hạ bên kia đắc tội kia một chi FBI người, khiến đám gia hỏa này hiện tại là để mắt tới ngươi. Mặc dù chúng ta ương dương bên này FBI cùng cổ hạ bên kia đều không phải một cái lao đại quản, lại dù sao cũng là một cái thể hệ. Khoảnh Sơn cười nói. Ngươi từ nơi nào đạt được những tin tức này? Địch vô pháp lừa người này một chút. A ha, ta là thích nhất nghe ngóng những này tin tức ẩm. Về sau địch lao đại ngươi có chuyện gì đều có thể hỏi ta. Khoảnh Sơn hắc hắc nói. Địch vô pháp biết được thứ tán quẻ, nói nhiều, cũng liền không lấy vì quái, khoát tay nói, tốt, chuyện lần này liền đa tạ ngươi, ngươi đã hiện tại bình an ở chỗ này, như vậy trước đó kia đuổi theo ngươi chạy một nam một nữ kia đâu. Khoảnh Sơn hai đầu lông mày đột nhiên bay bồng lên, kia còn phải hỏi, ta thế nhưng là thu danh Sơn xa thần, hai tên kia theo không kịp ta rẽ ngoặt mà trôi đi tốc độ, bị ta lắc tại cái rắm cố đằng sau an phân. Hắn nói, gặp địch vô pháp sắc mặt không tốt, lập tức lại ha ha lấy đổi thuyết pháp. Hai tên kia về sau tựa hồ đạt được tin tức, biết bị ngươi lửa, thế là lập tức quay đầu liền đi, không cùng ta lại làm giấy dưa. Xác định thân phận của bọn hắn sao?" Địch Vô Pháp nói. "Vô Pháp xác định, biển số xe là giả, xe cũng là bị trộm, một nam một nữ kia đều là man thể cảnh cao thủ, dịch hình sửa đổi dung mạo phía dưới, cũng tìm không ra thân phận gì tin tức." Khoảnh Sơn lắc đầu. Địch Vô Pháp khẽ mút cằm, vỗ một cái đối phương bả vai, "Lần này liền cảm ơn ngươi, coi như ta thiếu ân tình của ngươi." Ha ha, vậy ta liền kiếm pháp. Khoảnh Sơn cười to. Địch vô pháp đã đứng dậy rời đi, vòng qua một đạo cổng vòng đá, đi tại đá cội lắt thành lâm viên đường nhỏ bên trong, thẳng đến tồn ảnh lâu mà đi. Cái này Khoảnh Sơn là cái không sai ra hỏa, đầu não linh hoạt, hiểu được làm người, mấu chốt đối phương cũng coi là cái man thể cảnh cường giả. Mà lại tin tức linh thông, nếu như tương lai có thể khống chế đưa tới tay, cũng chưa chắc không phải một cái có thể chịu được dùng một lát nhân tài. Địch vô pháp bây giờ còn có mời chào sáu cái cái bóng làm thủ hạ tư cách, bất quá hắn cũng không có ý định dùng cái quyền lợi này. Tại không có triệt để bước vào kinh long cảnh thoát khỏi khắc lỗ tô khống chế trước đó, dù cho mời chào đến thủ hạ, cũng chưa chắc liền có thể tin. Như William bọn bốn người, nhìn như cùng hắn kết giao mật thiết, nhận chỉ điểm của hắn, kỳ thật dễ bên trong vẫn là khắc lỗ tô phái qua nhân thủ tới, một số thời khắc đều chưa hẳn có tìm ngoại viện khoảnh sơn đáng tin. Hiện tại lửa xém lông mày sự tình vẫn là cấp tốc lợi dụng ma tâm thôi diễn các rất có quan bồi dưỡng thần nguyên, mở lực lượng tinh thần công pháp, hết sức đem thực lực tăng lên tới kinh long cảnh. Đồng thời địch vô pháp tại cùng hắn cái kia sư thúc Vũ vô đạo đánh một trận xong, cũng đối yêu ma biến cái môn này công pháp lại có nhận thức mới. Rất hiển nhiên Vũ vô đạo người này là đem yêu ma biến cái môn này công pháp luyện đến tiểu thành trở lên cảnh giới, thậm chí thể nội đều nhất định hấp thu rất nhiều loại ghen lực lượng. Đối phương chính là siêu vũ tông môn chấp sự trưởng lao, địa vị còn muốn vượt qua chấp sự Mặc dù thoái ẩn giang hồ nhiều năm, nhưng cũng nên nhận lấy siêu vũ tông môn đại lượng tài nguyên bồi dưỡng, từ đó khiến cho tu luyện yêu ma biến sau yêu ma hóa trình độ càng thêm cường đại. Kinh Long cùng man thể cảnh chi ở giữa tranh lệnh, khó có thể tưởng tượng. Ta sau khi biến thân thực lực tại man thể cảnh bên trong đã xem như tuyệt đỉnh hàng ngũ, bình thường man thể cảnh võ giả dễ bản không phải là đối thủ của ta. Nhưng Kinh Long cường giả ẩn chứa tinh thần ý chí vừa hồ, như cũ nhưng chấn nhiếp ta nào chóng hoa mắt, chiến lực thật to giảm mạnh hoàn toàn không phải hợp lại chi địa. Địch vô pháp đi vào Tồn Ảnh lâu, chậm rãi lên lầu. Náo Hải hồi tưởng hôm nay trận chiến kia, nhưng mà ta cái kia sư thúc rõ ràng cũng không bước vào kinh long cảnh, lại có thể đánh với Khắc Lỗ Tô một trận, chống cự đối phương tinh thần xung kích, mê huyễn, thậm chí có thể vết thương nhẹ đến Khắc Lỗ Tô, đây quả thực không đúng lẽ thường. Lực lượng cơ thể mạnh hơn, lực lượng tinh thần đả kích cũng có thể trực tiếp xuyên thấu qua nhục thể đả kích tâm linh, chẳng lẽ yêu ma biến tu luyện đến cảnh giới nào đó? sẽ tăng cường người lực lượng tinh thần. Hoặc là ta cái kia sư thúc lại tu luyện cái khác lợi hại gì công pháp? Địch vô pháp có chút nghĩ không thông, bất quá dựa theo khắc lỗ tô thuyết pháp, vũ vô đạo người này là đã xem toàn thân nội khí tu vi nguyên khí, từ nguyên sinh thần, có lẽ chính là đối phương nguyên khí cường đại, khiến cho tinh thần cũng phá lệ cường hãn, lúc này mới có thể trong lúc chiến đấu chống cự kinh long cảnh tinh thần ý chí. Kinh long cảnh chỗ cường đại ngay tại ở tinh thần ý chí lực lượng, nếu như lực lượng này bị suy yếu, kia tính uy hiếp liền đại giảm. Khắc Lỗ Tô đều nói thẳng, Vũ Vô Đạo tại sao khi biến thân, nhục thân lực lượng cùng cường độ đều đã siêu việt hắn. Cứ kéo dài tình huống như thế, khó trách Vũ Vô Đạo có thể chống đỡ Khắc Lỗ Tô. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là bại trốn, cái này chứng minh Khắc Lỗ Tô tinh thần ý chí lực lượng hắn cũng vô pháp hoàn toàn miễn trừ, cho dù nhục thân mạnh, tại thần thượng lại cuối cùng vẫn là yếu một bậc. Địch Vô Pháp làm rõ mạch suy nghĩ, quan trọng nhất vẫn là phải truy cầu thần cường đại, mới có thể chân chính siêu thoát man thể đặt tới kinh long giống vũ vô đạo dạng này nhìn như cường đại man thể cảnh vô địch lại như cũ không phải kinh long cảnh địch thủ chỉ có thể vội vàng thoát thân nhục thân lực lượng mạnh hơn lại có thể thế nào như cũ chạy không khỏi địch nhân đến từ tâm linh trên tinh thần đả kích đây chính là ngộ nhập lạc lối khả năng cũng là vũ vô đạo thật lâu khó nhập kinh long phía dưới lựa chọn hành động bất đắc dĩ nhục thân mạnh mà tinh thần yếu đây chính là ngoài mạnh trong yếu cần tề đầu tịnh tiến mới là âm dương trùng tế chi đạo Địch vô pháp đã leo lên tồn ảnh lâu tầng thứ ba, ánh mắt tùy ý quét qua, liền thấy được này tầng bên trong bốn phía trên ghế giải ngồi hai người khác. Theo thứ tự là một mang theo màu đỏ mũ lơi chai nam tử tóc vàng, một mặc áo da màu đen đem đầu thấp chính nghiêm túc quan sát tồn ảnh khí trung niên đại thúc. Tại cái này ảnh anh tổ căn cứ bên trong, nhất là cái này tồn ảnh lâu bên trong, ngược lại là rất dễ dàng liền gặp phải man thể cảnh cao thủ. Địch vô pháp cũng không để ý tới. Thẳng bắt đầu tìm kiếm lên một chút có quan hệ trảo pháp hoặc là ghen thuật công pháp chiến kỹ. Chương 99, ra lỗ lỗ. Tôn ảnh lâu tầng thứ 3 chứa đựng công pháp có rất nhiều. Tây khâu gen thuật, ương dương chiến kỹ, cổ hạ võ học, lưu cầu nhẫn thuật, sông băng dị năng các loại cái gì cần có đều có. Trong đó tự nhiên vẫn là ương dương chiến kỹ chiếm đa số, mà có quan hệ sông băng dị năng công pháp lại là ít nhất. Dị năng phần lớn là một chút tiên thiên thể chất đặc dị người tự hành thức tỉnh hoặc là trải qua hậu thiên dụ phát bồi dưỡng thức tỉnh, chấm rãi mạnh lên. Mà thể chất bình thường người, muốn luyện được dị năng đến, vậy thì không phải là một chuyện đơn giản, không những cần đặc thù mà đắt đỏ khai phát quyết hiếu, càng cần hơn một chút đặc thù vật chất hoặc là hoàn cảnh phối hợp dụ phát, hết sức phức tạp. Địch vô pháp mục tiêu lần này lại là vì xem một chút trảo pháp, lại học tập một chút ghen thuật, phong phú cơ nhân khải linh thuật. trảo pháp thuộc loại có rất nhiều loại, nhưng nếu luận kỹ xảo tính thực chiến tính, Chân chính đem trảo pháp cái môn này võ nghệ khái quát phát triển thành thể hệ lại chỉ có cổ hạ võ học, ưng dương chiến kỹ. Trong đó lưu cầu nhẫn thuật bên trong, cũng có một chút có quan hệ trảo pháp kỹ xảo khái quát cùng huấn luyện, nhưng nếu luận tưởng tận hay không, tự nhiên là không bằng cổ hạ võ học cùng ưng dương chiến kỹ. Mà về phần tây khâu cùng sông băng, cái này hai đại mạch từ trước đến nay là chú trọng bản thân ghen lực lượng khai phát cùng dị có thể sức mạnh thức tỉnh. Cái trước nghe nói tại ghen lực lượng khai phát tới trình độ nhất định về sau sẽ khôi phục nhân loại bản năng chiến đấu cùng đối nguy hiểm năng lực nhận biết, sẽ tự nhiên mà vậy nắm giữ học được phù hợp tự thân thân thể lực lượng các loại kỹ xảo chiến đấu, trong chiến đấu nhanh chóng học tập trưởng thành, đối kỹ xảo tiến hành điều chỉnh. Thậm chí càng về sau gen tại não vực khai phát ra cường đại trí nhớ về sau, đem có thể mô phỏng những sinh vật khác năng lượng tuần hoàn hệ thống, nhìn rõ giữa thiên địa các loại phản ứng, tự sáng tạo cực kỳ cường hãn sát chiêu. Mà cái sau tại đem dị năng thức tỉnh khai phát tới trình độ nhất định về sau, Đặc thù nào đó năng lực thiên phú liền sẽ càng ngày càng mạnh, không cần học tập lợi hại gì kỹ xảo chiến đấu, bọn hắn sức chiến đấu mạnh nhất liền là tự thân dị năng, thậm chí triệu hoán bao tố, lôi điện, hỏa diễm, lấy siêu tự nhiên lực lượng đối với địch nhân tiến hành đả kích. Đối với thần bí dị năng, địch vô pháp đã từng tại cái nào đó thời kỳ hướng tới nghiên cứu qua, nhưng mà tiếc nuối là thể chất của hắn cũng không phải gì đó đặc dị thể chất, khó mà từ ta thức tỉnh hoặc là phụ trợ dụ phát sinh ra dị năng chỉ có thể thông qua hậu thiên bồi dưỡng huấn luyện nếm thử sinh ra dị năng, xác suất thành công còn cực thấp. hiện tại hắn tập trung tinh thần liền chuyên chú tại như thế nào bồi dưỡng thần nguyên phía trên. đối với mấy cái này những lực lượng khác thể hệ nghiên cứu, tự nhiên là trước để qua một bên. hắn tại tồn ảnh lâu bên trong chọn chọn lựa lựa, đem hoàn thành nhiệm vụ sau đạt được 2.400 cái ảnh tệ đều tốn hao không còn, trực tiếp ôm ra một chồng tồn ảnh khí. giống hắn dạng này duy nhất một lần liền mượn đọc nhiều như vậy tồn ảnh khí, lại là có chút hiếm thấy. Dù sao một cái tồn ảnh khí bên trong chứa đựng tin tức lượng chính là rất nhiều, đọc qua một môn ký ức xuống tới liền cần không thiếu thời gian, lại tiến hành phân tích nghiên cứu, kia liền cần nhiều thời gian hơn. Bất quá đối với địch vô pháp mà nói, những này tồn ảnh khí bên trong ghi lại công pháp chiến kỹ, hắn chỉ cần đem hoàn toàn ký ức xuống tới là được, như thế nào phân tích nghiên cứu, tiến một bước thôi diễn, đều có thể tại sau đó lấy năng lượng cung cấp ma tâm để hoàn thành. Đang đăng! đang Đột nhiên! Có trận tiếng bước chân ầm ầm từ nơi cửa thang lầu truyền đến, người đến tựa hồ cố ý hành động, khiến cho tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe. Lập tức liền khiến Tồn Ảnh lâu bên trong lúc này ngay tại mượn đọc tư liệu hai người khác đều hơi có nhíu mày. Có thể tới này tầng thứ ba, tất cả mọi người là ảnh vệ cấp bậc nhân vật, cơ hồ đều là man thể cảnh cao thủ. Lúc này nơi cửa thang lầu lại phát sinh bực này dị hưởng, tựa hồ là lai giả bất thiện. Địch Vô Pháp chính tại quan sát Tồn Ảnh khí bên trong hình ảnh động tác hơi chậm lại, không khỏi đem đầu nâng lên. Nhìn về phía nơi cửa thang lầu, kia cố ý làm ra náo ra động tinh thì cũng thôi đi, lại cứ một cố rõ ràng mang theo ác ý khí cơ lúc này một mực tập trung vào hắn, hiện nhiên đối phương là vì hắn mà đến. Đây thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, vô luận tới nơi nào, đều có phân tranh không ngừng. Địch vô pháp trong lòng cảm thấy một kia bực bội, tại ánh mắt trong ánh mắt, nơi cửa thang lầu đống nhiên liền xuất hiện một đạo dáng người cân xứng thon dài tựa như là báo đi săn nam người thân ảnh. Đối phương hơi cuộn tóc thành đâm thành từng cái mụn nhỏ khảm tại trên đầu, da trắng gương mặt tràn đầy màu xanh rêu rịa, mười ngón vân dài, hai mắt khi thì núi lướt qua tàn bạo chi sắc, lang cô ương xem bộ dáng, vừa lên lầu đã nhìn chằm chằm địch vô pháp, ánh mắt tựa như một cây đao, tựa hồ ánh mắt liền có thể đem người cổ họng cắt vỡ. Ở đây thân người sau còn có 3 người chen trúc, thế mà trong đó có một người khí cơ có chút cường đại, đục tròn như một hành tàu lúc rồng cất cao hồ bộ, lại cũng là vị man thể cảnh cao thủ. Lại lại cam nguyện làm người tùy tùng. Ra lỗ lỗ. Mang theo màu đỏ mũ lười chai nam tử tóc vàng lập tức đống nhiên đứng dậy, vành nón hạ một đôi màu nâu sám con mắt gắt gao nhìn trầm chầm, chầm cầm đầu kia da trắng nam tử, ẩn lộ đi ý. Mặt khác bên kia bên trên dựa vào túi đầu nhìn tồn ảnh khí áo da trung niên nhân hơi ngẩn đầu một cái, nhưng lại thờ ơ tiếp tục túi đầu quan sát tư liệu, thái độ hờ hững Ra lỗ lỗ. Địch vô pháp cảm giác cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc ẩn ẩn giống như đã từng trải qua ai ở trước mặt hắn để cả qua. A ra trắng nam nhân tàn bạo như dao hai mắt từ địch vô pháp trên thân dịch chuyển khỏi, rơi vào cái kia tóc vàng mũ lười chai nam tử trên thân, khỏe miệng phát hỏa ra một kia treo tức tiếu, thật là một đám tôm kép nhại nhép đều đến đông đủ, bất quá gai, ngươi lần này rất gặp may mắn, ta không tìm làm phiền ngươi. Bất quá. Ra lô lô đột nhiên đem ánh mắt lại lần nữa khóa chặt hướng địch vô pháp, ánh mắt phảng phất ngọn đuốc, thần quang nợ rộ. Khiến người cùng chi đối mặt lại tựa hồ bị thiêu đốt nhói nhói. Ngươi chính là địch vô pháp A. Gần nhất danh tiếng tựa hồ rất thịnh. Ta lần này là chuyên tìm ngươi tới, bất quá nơi này không tiện động thủ. Nếu như ngươi là cái nam nhân, chờ một lúc liền đến anh hùng đấu trường, khi dễ nữ nhân nhưng không có gì tài ba. Hắn nói xong, cũng không đi quản địch vô pháp có đồng ý hay không, cười lạnh hai tiếng vương tay, tại cổ họng làm ra một cái cắt chém khiêu khích tư thế, sau đó lại hí ngược liếc qua một bên khắc gai. Trận mang theo một bang tùy tùng trực tiếp xuống lầu rời đi. Địch vô pháp có chút im lặng nhìn xem cái này, một bang lốc thiếu xuống lầu rời đi, ngược lại lại liếc mắt nhìn một bên khác thần sắc có chút khó coi gai, khẽ lắc đầu, tiếp tục cúi đầu quan sát tồn ảnh khí bên trong tin tức. Đối với hắn mà nói, thời gian bây giờ rất khẩn cấp, không chỉ có nhận đến từ võ vô pháp bên kia siêu vũ tông môn uy hiếp, cũng bị cổ hạ bên kia FBI cùng đặc thù sở sự vụ xếp vào số đen, tùy thời đều có thể có cao thủ sẽ tới đối phó hắn. Một ngày không bước vào kinh long cảnh, một ngày liền không bình yên, nơi nào còn có cái gì thời gian đi cùng cái gì ra lỗ lỗ vẫn là từ lột lột ra hỏa lục đục với nhau. Ngươi tốt, ngươi chính là địch vô pháp. Liền là gần nhất bị cổ hạ bên kia siêu vũ tông môn truy nã cái kia. Ta nghe nói qua sự tích của ngươi. Mang theo tiểu hồng mạo gai đột nhiên bu lại, tại địch vô pháp bên cạnh tòa hạ. chương một trăm, địch nhân. Ngoài cửa sổ pha tạp ánh nắng xuyên thấu qua màu trà pha lê rơi trên mặt đất. Phản chiếu lấy một chút quầy hàng cái bóng, gai thanh âm tại chống trải an tĩnh không gian bên trong quanh quẩn, địch vô pháp ngay tại ký ức tồn ảnh nội dung suy nghĩ lần nữa bị đánh gãy, ánh mắt lóe lên mấy phần không vui. Ta không có ý tứ gì khác, bất quá ta giống như ngươi, hiện tại cũng bị ra lỗ lỗ để mắt tới. Tại cổ hạ các ngươi có một câu chuyện xưa, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, có lẽ chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Gai cầm xuống tiểu hương mạo, mái tóc màu vàng nóng tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng phát ra dạng rỡ quang trạch. Tóc vàng hạ ánh mắt mang theo một tia thành khẩn. Địch vô pháp quay đầu, ánh mắt nhìn về phía gai, đối đối phương tia thành khẩn ánh mắt, hắn đột nhiên cười một tiếng, ta nhưng không có tùy tiện đem người xem như địch nhân thói quen, một người nếu quả như thật trở thành địch nhân của ta, như vậy hắn hạ tráng khẳng định rất thảm. Gai nghe vậy cười ha ha một tiếng, người rất thích nói đùa. Hắn biểu lộ đột nhiên nghiêm túc, người biết ra lỗ lô thực lực mạnh bao nhiêu, tuyệt đối vượt quá dự liệu của người. Hắn hiện tại cũng đã là hắc long bảng bên trên 30 vị trí đầu bên trong cường giả, mà ta lại vẫn chỉ là hắc long bảng dự khuyết, ngươi. Tốt. Địch vô pháp đưa tay đánh gãy cái này tiểu hứng bạo, nếu như ngươi muốn tìm người cùng một chô đối phó ra lỗ lỗ, có thể tùy tiện tìm, nhưng đừng tìm ta, hiện tại thời gian của ta có hạn, ngươi đi đi. Chẳng lẽ ngươi là sợ ra lỗ lỗ? Hắn cho ngươi đi anh cấp cách đấu thất, ngươi chẳng lẽ còn không dám đi. Gai có chút khó thở. Địch vô pháp thần sắc bình thản ta hiện tại bể bội nhiều việc, cái kia gia lỗ lỗ ta không có xem như địch nhân, nhưng nếu như ngươi tiếp tục ở chỗ này liễu lo không ngừng, ngươi chính là của ta địch nhân. Gai ngạc nhiên, bờ môi run rẩy, lại liếc mắt nhìn một bên khác đem ánh mắt đưa tới háo gia trung nhân nhân, cắn răng vẫn là hừ một tiếng đứng dậy rời đi. ngươi quá cùng nạo, ngươi tử cổ hạ bên kia tới, vừa mới gia nhập ảnh ảnh tổ, không biết gia lỗ lỗ lợi hại, coi như ngươi lần này có thể tránh thoát hắn, sau này ngươi cũng tránh không khỏi. Gai thân ảnh biến mất tại đầu bậc thang. Nhưng lời nói nhưng vẫn là chuyển đến địch vô pháp trong thai, ngựa khí rõ ràng mang theo một chút tức giận. Người trẻ tuổi, lời hắn nói cũng không tệ, người coi như có thể trốn tránh được một lần, cũng vô pháp một mực trốn tránh. Một bên, áo da trung niên nhân cười tiếng nói. Địch vô pháp lừa người này một chút, không có trả lời, tiếp tục túi đầu đọc sách. Gia lỗ lâu coi như mạnh hơn, lại cùng hắn có liên can gì, đối phương gọi hắn đi anh cấp cách đấu thất hắn liền đi. Vũ hồ người này tại Long Bảng cũng liền chỉ xếp tại 30 vị trí đầu mà thôi, cũng không phải trước 10 mạnh hơn cũng có cái hạn độ, cùng hắn vị kêu biến thái có thể chống đỡ kinh Long Cảnh Sư Thúc, hiển nhiên không so được, dạng này ra hỏa, hắn cũng không để trong lòng. Trong tay tồn ảnh khí bên trong, từng đầu mánh hổ đang lao nhanh, vung trảo, cũng có từng đạo hình người đồ án, tại tùy theo vung trảo, tựa như người hổ tương bác, có cố rộng dai bá đạo khí thế tiết ra. Đây là một môn cấp độ ép của hạ võ học tuyệt hậu hổ, hổ thủ. Hổ trào cưng mãnh, nặng nghề, mạnh mẽ thoải mái sát tính 10 phần. Cái môn này trào pháp mặc dù chỉ có cấp độ ép, nhưng chiêu thức chặt chẽ uy mãnh. hổ trào ý cảnh rất nặng, đối địch vô pháp mà nói cũng có tham khảo hấp thu giá trị. Hắn rất nhanh đắm chìm trong võ học nghiên cứu bên trong. Lần này 2.400 cái ảnh tệ, hắn hết thể mượn đọc ra trọn vẹn 8 cái tồn ảnh khí. Trong đó cấp độ ép tuyệt hậu hổ trào thủ mượn đọc một lần chỉ cần 200 ảnh tệ. Mặt khác bảy cái tồn ảnh khí bên trong phân biệt ghi chép có cấp D chiến kỹ cầm lòng trảo, cấp E chiến kỹ liệt cương thủ, cấp D gen cường hóa thuật, cấp E gen cải tạo thuật, cấp độ F gen cơ sở bách khoa toàn thư, cấp E gen thuật chữa trị, cấp E bản định linh thần. Ở trong đó, Tây Khâu gen thuật hắn liền mượn đọc bốn loại, cấp D gen thuật một loại, Trảo pháp tác mượn đọc ba loại, cấp D chiến kỹ một môn, còn có một môn bản định linh thần thì là lưu cầu nhận thuật một mạch, thuộc về dưỡng thần tọa công. Vô luận là cấp D chiến kỹ vẫn là cấp D gen thuật Tại cái này tồn ảnh lâu bên trong hối đoái cũng không tính là đắt đỏ, cơ bản giá cả khu ở giữa ngay tại 400 đến 800 ảnh tệ. Bất quá cấp dê nhẫn thuật hoặc là cổ hạ võ học lại là cũng không nhiều, cầm long trảo cái môn này cấp dê trảo pháp võ học vừa vận phù hợp địch vô pháp nhu cầu, mượn đọc một lần cũng chỉ cần 600 ảnh tệ, rất là có lời. Nên biết được cho dù là địch vô pháp ban đầu ở siêu vũ tông môn làm thủ tịch đại đệ từ lúc, sở học cấp dê võ học cũng cũng không nhiều. Cấp C võ học càng là chỉ học được tiêu diêu thần hành cái này một loại. Ở trong đó cố nhiên cũng có hắn lúc ấy thực lực còn chưa đột phá đạt tới man thể cảnh nguyên nhân, dù sao tham thì thâm, chủ yếu liền học một ít một chút đẳng cấp cũng không cao võ học đặt nền móng. Về sau hắn đột phá đến man thể cảnh, còn chưa củng cố bao lâu, lại bị ép phản môn thoát đi, siêu vũ tông môn tinh túy nhất hoạch tâm công pháp cao cấp, đều cũng không tiếp xúc đến, may mà là lộ ra cấp a công pháp yêu ma biến. Lưu tại tồn ảnh lâu bên trong, đem tám cái tổn ảnh khí bên trong tin tức đều nhất nhất sau khi xem xong ký ức tại não hải, địch vô pháp lại yên lặng hồi tưởng ôn cố một lần. ba môn chảo pháp quan tưởng tranh cảnh tại não hải từng cái lướt qua, tuyệt hậu hổ chảo thủ bá đạo tàn nhẫn, cầm long chảo cương mánh linh biến, liệt thiết thủ cường tuyệt kiên cường đều nhất nhất khắc sâu vào não hải. địch vô pháp cảm giác tựa hồ ẩn ẩn có linh quang tại não hải hiện hiện, đặc sắc xuất hiện, đã mất hạn tới gần quy chân cảnh giới đại lực kim cương chảo chân nghĩa cũng tại não hải hiện lên. Phẳng phất bình cảnh đều có chỗ buông lỏng. Hắn lúc này đứng dậy, đem tất cả tồn ảnh khí đều trả về chỗ cũ, sau đó liếc qua một bên khác còn tại túi đầu quan sát tồn ảnh khí áo ra trung nhân nhân, xuống lầu rời đi. Lần này mượn đọc nhiều như vậy công pháp và gen thuật, nếu như có thể tất cả đều lợi dụng ma tâm thôi diễn tới trình độ nhất định, hắn chảo pháp cơ sở cùng gen thuật cơ sở cũng tất nhiên sẽ đánh rất kiên cố. Đến lúc đó khả năng liền có hy vọng đem đại lực kim cương chảo thôi diễn đến quy chân cảnh giới mà cơ nhân khải linh thuật có lẽ cũng có hy vọng thôi diễn đến đại thành thậm chí viên mãn trong đêm một vòng tân nguyệt tần nấp tại sau mây căn cứ địa chỗ sâu tới gần phía đông nam lớn phiến khu dân cư bên trong tại tiếp cận nhất phía đông khu vực có một mảnh trang trí rất tinh xảo dương phòng khu cư trú những này dương phòng có độc lập thức cũng có phục thức trang nhã yên tĩnh bên trong không mất xa hoa khí quyển chính là điển hình vườn hoa dương phòng mang theo vườn hoa mặt cỏ thậm chí tầng cao nhất hồ bơi lộ tiền xanh hóa làm rất khá Đi vào trong đó liền cảm giác không khí trong lành, hoàn cảnh thoải mái. Lúc này liền có không ít dương phòng sáng lên sáng tỏ mà ấm áp quan hoa, mỗi một nhà phòng đều chiếm cứ một lớn khu vực, cũng cùng nó nó phòng ở ngăn cách, phân biệt rõ ràng. Nơi này chính là ảnh anh tổ phân cho trong tổ chức ảnh vệ khu cư trú, mỗi một bộ vườn hoa dương phòng đều có đặc biệt cách cục, thể hiện ra tầng dưới số, thấp mật độ, cao thoải mái dễ chịu cảm giác không gian cảm giác, ngoại bộ cảnh quan không hoàn toàn giống nhau, nổi bật ra thợ rèn suy nghĩ khác người thiết kế lý niệm. Địch vô pháp lúc này liền vào ở trong đó một tòa tới gần hồ nhân tạo bờ Dương Lâu. Tại Dương Lâu mặt sau trên sân thượng, bày ra có ma thố ra ghế sofa, địch vô pháp dựa theo bản định ninh thần dưỡng thần tòa công, ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, chính đôi dưới bóng đêm sóng gợn lăn tăn hồ nước, nghe chung quanh vườn hoa cây tối ở giữa mơ hồ côn trùng đều vàng chim âm thanh, có loại yên tĩnh trí viễn cảm giác. chương 101, cảm thấy động, đại khủng bố. Ban Định Linh Thần cái môn này, tâm pháp cùng địch vô pháp từng tại Siêu Vũ tông môn lúc sở học cơ sở linh thần tâm pháp thủy độ kinh có phần giống nhau đến mấy phần chỗ. Ban Định ý là vào chỗ, linh thần lại có thể gọi là ngưng thần, tinh thần, vào chỗ tinh thần. Như thủy độ kinh bên trong thuật, liền là tâm tư người tinh thần như một bát nước bị cất đặt tại đất bằng, mặc cho trong nước tạm chất chậm chạp lắng đọng xuống, đạt tới tâm tư trong suốt siêu thoát. Mà Ban Định linh thần, liền là khiến người thông qua tòa công, lấy thân thể cảm xúc đại địa mạch suất lấy tâm linh thể ngộ trùng quanh tự nhiên động tĩnh tiến tới tư tưởng tinh thần siêu nhiên vật ngoại tiến vào một loại vật ngã lượng vong cảnh giới địch vô pháp tinh tế cảm ngộ cái môn này nhận thuật bên trong tinh thần cô động pháp môn rất nhanh cũng liền đem pháp môn này nhập môn hoàn toàn chính xác cảm nhận được tâm linh trong suốt tinh thần khí sàng không lấy vật vui không lấy mình buồn có loại siêu nhiên vật ngoại cảm giác bất quá cái này dù sao cũng chỉ là một môn cấp e nhận thuật pháp môn lại hắn mới vừa vặn nhập môn là có ninh thần tĩnh khí hiệu quả lại khó mà mạnh thần hoặc là bồi dưỡng thần nguyên. Dựa theo địch vô pháp lý giải, cái môn này nhẫn thuật như tại hắn thi triển huyền cung mê hồn thuật hao tổn vô hình về sau lại thi triển, lúc có khôi phục tinh thần kỳ hiệu. Bất quá bây giờ linh thần về sau, hắn tự nhiên vẫn là phải mượn nhờ ma tâm công năng, bắt đầu thôi diễn mấy môn chảo pháp cùng nghênh thuật trở về chính đồ, tranh thủ đem đại lực kim cương chảo tu luyện tới quy chân cảnh giới, đem cơ nhân khải linh thuật luyện đến đại thành hoặc là viên mãn, nhìn có thể hay không mở lực lượng tinh thần. Bồi dưỡng thần nguyên. Lúc này bày ở trước mặt hắn nguyên tinh, chỉ có 30 khối, cái này đã là sau cùng một chút tích xúc. Tại hoàn thành ảnh anh tổ nhiệm vụ về sau, hắn tự nhiên cũng coi như là thông qua gia nhập tổ chức khảo nghiệm, ảnh vệ thân phận xem như triệt để vững chắc, lúc này lại lợi dùng trong tay đặc quyền hướng tổ chức cho mượn 30 khối nguyên tinh. Như thế tính ra, hắn bây giờ mới vừa vặn gia nhập vào ảnh anh tổ, liền đã thiếu tổ chức 80 khối nguyên tinh nợ khoản, còn thiếu william bọn 4 người 400 ảnh tệ chưa trả có thể nói đã là rất lớn thiếu nợ hộ. Bất quá địch vô pháp hiển nhiên cũng không có nợ nhạy cảm buồn cảm giác, chỉ là 80 khối nguyên tinh, hắn hiện tại có rất nhiều phương thức có thể đạt được, trực tiếp nhất liền là tiếp nhận tổ chức nhiệm vụ, sau khi hoàn thành không chỉ có ảnh tệ, một số nhiệm vụ nào đó cũng sẽ ban thưởng đại lượng nguyên tinh. Chỉ là hắn hiện tại cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi bên ngoài chơi đùa lung tung, dù sao hắn cái kia sư thúc vũ vô đạo cũng còn chưa bắt được. Bên ngoài bây giờ thực sự có quá nhiều địch nhân trở lấy hắn tự chui đầu vào lưới. Không đến bị bất đắc dĩ, địch vô pháp hiện tại vẫn là tình nguyện lựa chọn làm con rùa đen rút đầu, thành thành thật thật trốn ở trong tổ chức tiềm tu. Tại cái này ảnh anh tổ căn cứ điệu bên trong chôn tránh, dù cho siêu vũ tông môn tam đại trưởng lao đều tới, cũng đừng hỏng làm sao hắn. Một con mãng xả cánh tay chậm rãi bành trướng, sau đó dọc theo người ra ngoài, to lớn đầu chăn bắt đầu từng ngụm nuốt xuống bầy ở trên bàn trà nguyên tinh. 30 khối nguyên tinh bị thôn vệ xuống dưới, địch vô pháp lúc này liền bắt đầu thôi diễn mấy môn chảo pháp. Đại lực kim cương chảo hiện tại đã đến sắp đến lần danh đột phá, lúc này địch vô pháp đang mượn duyệt cái khác mấy môn chảo pháp về sau, trong óc đã sinh ra rất nhiều mới minh ngộ. Bất quá những này minh ngộ còn chưa tích lũy đến trình độ nhất định sau sinh ra linh quang, khiến cho đại lực kim cương chảo đột phá gông cùng xiển xích. Nhưng bây giờ theo tuyệt hậu hổ chảo thủ chờ mấy môn chảo pháp bắt đầu bị cấp tốc thôi diễn. Càng có nhiều quan trọng pháp quyết khiếu cùng kỹ xảo đều nhất nhất phun lên địch vô pháp náo hải. Thật giống như trong đầu, ý thức của hắn một nháy mắt phân mấy phần, một phần đang diễn luyện nghiên cứu phi ương thập tam kích, một phần đang diễn luyện tuyệt hậu hổ chảo thủ, một phần diễn luyện cầm long chảo chờ nhiều môn chảo pháp, không liên quan tới nhau, như là thân phận mấy người cùng nhau luyện võ. Giờ phút này, đạo đạo tại chảo pháp cảm ngộ linh quang tại náo hải giao hội, đặc sắc xuất hiện, bổ sung lẫn nhau tiến, đạn sinh ra cực kỳ nồng đậm chảo pháp tinh túy, tích lũy nội tình. Không có cảm giác, địch vô pháp toàn thân nội khí cũng đang cuộn trào biến hóa, khí thế khó phân, có ương kích trưởng không thẳng tiến không lùi, có bạch hổ ngậm thi hung tàn sát khí, có long đẳng cửu thiên lăng lệ hay thay đổi, có khai bia đoạn thạch cường mãnh bước người, đủ loại trào pháp đều có riêng phần mình chân ý cùng xáo lộ, nhưng cái này nhiều loại chân ý cùng xáo lộ nhưng cũng là từ người tình cảm, trào pháp kiến thức cơ bản tạo dựng sáng tạo mà thành, như hoàn toàn phân tích ra, tựa như người da thịt bị lộ ra, lộ ra bên trong giống nhau không sương mà khung xương bị nghiền nát, tối ra bị phá hủy, linh hồn của con người siêu thoát, liền cho thấy đại đồng tiểu dị tinh thần. Nhiều loại trảo pháp tựa như nhiều loại hình dáng vẽ sắc người, trảo pháp hình liền là người tối gia, trảo pháp thần liền là linh hồn của con người tinh thần. Địch Vô Pháp suy nghĩ không ngừng chập trùng, ưng, hổ, long trùng loại trảo pháp chân ý cùng chiêu thức đều từ hắn trong tim lướt qua, phân tích giải khai về sau, lại trong đầu thành các loại trảo pháp lực lượng xảo diệu phát huy phương thức. Ban đêm gió mát nhẹ nhẹ, côn trùng kêu vang chim gáy hương hoa phất động Phản phất có một cái hùng vĩ suy nghĩ tại tất cả lắng động tích xúc qua đi như dòng lũ như thủy triều đông nhiên bộc phát địch vô pháp đông nhiên bừng tỉnh hai con ngươi sáng như sao từ lăng loạn phát hạ lộ ra như tuệ quang linh kiếm bay tán loạn nhập trong bóng đêm rồi yêu tìm chỉ riêng trên giấy chui không thể thấu chỗ bao nhiêu khó đông nhiên đụng phải lúc đến đường bắt đầu cảm giác bình sinh bị mắt dầu giếm. đại lực kim cương trảo tại thời khắc này chân chính đã đạt quy chân Đại lực kim cương, chính là trí tuệ, lực lượng tập hợp. Cương mánh vũ dũng là này chảo pháp chi chân lý, nhưng ở cương mánh vũ dũng sau khi, cũng có trí tuệ hay thay đổi, có cương nhu cùng tồn tại. Giờ khác này địch vô pháp thu hoạch không phải một môn quy chân cảnh giới chảo pháp, mà là đối với võ học càng ngộ, đối với võ học tinh thần lý giải cùng củng cố. Trong mắt của hắn này mầm tuệ quang, dơ vớt như lão nhân nhặt mục, động tác chậm chạp mà cổ sơ, nhìn như bất lực bên trong lại tràn ngập lao nhân đối thế giới sinh mệnh khao khát chi lực người thân thể mặc dù sẽ mục nát như rơi xuống trên đất tàn nhánh cây gỗ khô nhưng người tinh thần lại nhưng từ đầu đến cuối bất hủ xuyên thấu qua túi da biểu hiện ra kinh người lây nhiễm người khác lực lượng cái này một cỗ lực lượng liền là lực lượng tinh thần là ý chí tín niệm tập hợp ô địch vô pháp bàn tay chạm đến tại trước người trên bàn trà chậm chạp mà nhìn như vô lực một chảo nắm lên bàn trà nhẹ như không nhưng đây cũng không phải là trọng điểm Trong điểm ở chỗ tinh thần của hắn, tâm linh, ý niệm độ cao tập trung, một chảo ra, tinh thần ý chi đều dung chuyển thế giới vật chất. Tựa hồ có một cỗ gió thu hào hào mà lên, theo hắn một chảo nhô ra lúc huyết tán bát phương. Trung quanh cây rừng trong hoa viên chim âm thanh, côn trùng kêu vang, im bặt mà dừng. Gió thu không động mà ve người sớm rất ngộ. Đối với những này phá lệ mẫn cảm sinh vật mà nói, một tích tắc này, tựa hồ có một cỗ so gió thu còn muốn xào xạc sát khí lướt qua, để bọn chúng tâm linh nhận chấn nhiếp không dám phát ra tiếng. Kẻ yếu thương thân, cường giả hao tổn tinh thần. Nếu là địch vô pháp một chảo này cũng không tinh thần, ý chí, lực lượng ẩn chứa. Cho dù một chảo nhô ra, đánh ra kinh thiên động địa thanh thế, cũng chỉ có thể kinh tán trong rừng chim, trong cỏ trùng, lại khó mà gọi chúng nó hơi thở âm thanh nhận nút, không dám núp đích. Chỉ có lực lượng tinh thần mới là thế giới vạn vật đều có thể cảm giác, đều nhưng giao lưu, nhưng chấn nhiếp lực lượng. Cỗ lực lượng này có cảm thấy động, cũng có đại khủng bố. Địch vô pháp bây giờ lại đã đối cái này một cố lực lượng, có chỗ minh ngộ. chương 102, Quy chân Thần Nguyên. Nguyên khí thực, không nghĩ ăn, nguyên thần sẽ, không nghĩ ngủ, nguyên tinh đủ, không nghĩ muốn tam nguyên toàn, lục điệu tiên A. Địch vô pháp thần sắc hở hững, có chút cảm khái, thể nội kia cố đến từ ma tâm nóng hổi cảm giác dần dần biến mất, sung túc năng lượng cũng tiêu hao hầu như không còn, thôi diện vô học có một kết thúc. Lần này hắn cũng coi là đã được như nguyện. Chân chính đem đại lực kim cương chảo tu luyện đến quy chân chi cảnh, ra chạm thời điểm, liền sẽ có loại mơ hồ huyền lực lượng tinh thần bừng bừng phân chấn, liên lụy đến trong minh minh thần nguyên. Cũng quả nhiên như hắn suy đoán như vậy, một môn võ học công pháp chân chính luyện đến quy chân chi cảnh, liền sẽ có đại thu hoạch, biến hóa lớn. Đã từng hắn cũng không đạt tới qua loại này cảnh giới, vô pháp linh hội, nhưng bây giờ chân chính đạt tới loại cảnh giới này thời điểm, liền càng thêm có thể nắm chắc đến trong đó chân ý ảo diệu. Bất quá dù cho là như thế, Hắn cũng như cũ vẫn là không có chân chính xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, đặt tới kinh long cảnh giới. Ta hiện tại chỉ là chạm tới thần nguyên, nắm được tinh thần chi âm lực lượng của thần, biết được tiếp xuống nên như thế nào tu hành, cũng không có chân chính đạp trên một con đường này. Địch vô pháp thẩm tra tự thân, rất rõ ràng hiện tại mình là ở vào một loại gì trạng thái. Đại lực kim cương chảo đạt tới quy chân chi cảnh về sau, hắn liền đối cái môn này chảo pháp đã đản sinh ra mình chảo pháp chân ý, loại này chân ý một khi thi triển phong thích liền sẽ dính dốc đến hắn thần nguyên. Bất quá loại này liên lụy lại cũng không khắc sâu, chỉ có thể để hắn ngắn ngủi cảm nhận được kinh long cảnh cường giả loại kia lực lượng cường đại, đả thương người mất hồn, lại không cách nào thời thời khắc khắc ở vào loại kia trạng thái. Đây chính là bởi vì trước mắt hắn lực lượng tinh thần còn chưa đủ mạnh, nội khí còn chưa viên mãn thành nguyên khí, nguyên khí chưa từng dựng dục ra thần nguyên. Nói cách khác, ta hiện tại cũng có thể bằng vào đại lực kim cương chảo cái môn này quy chân cảnh võ học, uy hiếp được kinh long cảnh võ giả. Giống ta cái kia sư thúc như vậy, cùng kinh long cảnh võ giả giao thủ ngắn ngủi. Nhưng bởi vì ta bản thân thần nguyên còn chưa không cường đại, cho nên loại này giao thủ cũng là ngắn ngủi, cực kỳ nguy hiểm, như tổn thương tự thân thần nguyên căn cơ, lại nghĩ tiến thêm một bước, đó chính là khói như lên trời. Địch vô pháp hiện tại tổng tính toán rõ ràng phổ thông man thể cảnh cường giả, muốn bước vào kinh long cảnh, đến tột cùng có bao nhiêu khó, cũng coi như rõ ràng hẳn cái kia sư thúc vũ vô đạo vì sao mạnh như vậy. Rất hiển nhiên Đối phương ngoại trừ yêu ma biến cái môn này công pháp cường đại bên ngoài, càng là nội khí sinh thần, đồng thời cũng trong tay nắm giữ một môn quy chân cảnh võ học, lúc này mới có thể ngắn ngủi cùng kinh long cảnh cường giả giao thủ. Đối phương một thân nội khí sinh thần, so với hắn hiện tại ngay cả nội khí đều chỉ là vừa mới dựng dục ra một tia, thân thì càng tìm không ra bên cạnh trạng thái, thật sự là tốt hơn nhiều lắm. Nếu như nói hắn bằng vào đại lực kim cương trảo cái môn này võ học, khiên động tự thân thần nguyên có thể cùng kinh long cảnh cường giả giao thủ 7-8 chiêu. Như vậy Vũ Vô Đạo liền hoàn toàn có thể cùng kinh long cảnh cường giả giao thủ mấy chục cái hiệp thậm chí càng lâu. Bởi vì đối phương thần nguyên năng lấy nguyên khí thai ngén khôi phục, mà hắn tự thân nguyên khí mỏng manh, lại liền khó mà thai nén khôi phục, chỉ có thể chờ đợi thần nguyên tự hành khôi phục, hoặc là lợi dụng cực kỳ chân quý dược vật chậm rãi điều trị. Theo lý mà nói, giống ta như vậy, đã có thể bằng vào võ học chiêu thức khiên động thần nguyên, chỉ cần đem nội khí tu vi nguyên khí nên liền có thể thuận lý thành trương bước vào kinh long cảnh. đáng tiếc sự thật cũng không có đơn giản như vậy, nếu không vũ vô đạo sớm liền có thể bước vào kinh long cảnh. lấy ghen thuật lý luận tới nói, cái này cũng là bởi vì tự thân nguyên khí đủ, nguyên tinh đủ tình huông dưới, nguyên thần lại không đủ, tam nguyên thiếu một, liền có điều mất hành, liền khó có thể mở ra lực lượng tinh thần, lớn mạnh thần nguyên thành âm hồn, cũng liền vô pháp đạp nhập kinh long cảnh. địch vô pháp từ trên ghế salon đứng dậy, đung nhiên hai mắt hơi động một chút. Trong gói u minh có cảm ứng, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía bên dưới sân thượng phương vườn hoa đường mòn. Mấy đạo nhân ảnh tại hắn ánh mắt ném bắn xuyên qua sát na chậm rãi từ đường mòn chỗ rẽ xuất hiện. Địch vô pháp ra, ngươi cái này con rùa đen rút đầu, không có can đảm quỷ, ta ra lộ lộ lao đại để mắt ngươi mới mời ngươi tiến về anh cấp cách đấu tràng giao đấu, ngươi thế mà trốn tránh trốn đi. Một đạo lộ ra rất là tùy tiện thanh âm từ đường mòn truyền đến, trong bóng tối lần lượt có 4 đạo nhân ảnh đi tới dạng trước lầu dưới ánh đèn sắp thành một hàng đứng tại cửa sắt bên ngoài, trong đó một người cầm đầu một đầu tóc Quan đâm thành mụn nhỏ cầu, hát lại chính là gia lỗ lỗ. Kia gọi hàng người thì là một hát thiết châu giống như trắng hán hai tay cánh tay thô to, thân trên cơ bắp long lên, hạ thân song chân cơ bắp cũng cực kỳ phát đạt, mặt lạnh châu mũi, huyệt thái dương cao cao long lên, lại là gia lỗ lỗ bên cạnh tên kia man thể cảnh tùy tùng. địch vô pháp ánh mắt hở hững, một tia khí cơ cảm ứng bốn người này, liền cơ bản đem bốn người này thực lực tra rõ. Trong mắt hắn, bốn người này liền phảng phất trực tiếp hóa thành bốn cô khí thể, ở trong cầm đầu ra lô lỗ lạnh lẹo như trời đồng giá rét bên trong lưới đao, lăng lệ mà cô động, khí tức đục tròn như một. Thiết man như thì như một vòng hừng hực mặt trời rực rỡ, khí tức tán loạn bên trong mang theo rất mánh liệt sát thường, nhưng lại cũng không cô động, hơi có hối loạn. Về phần hai người khác, khí tức tán loạn không nói, càng khó có hơn cái uy hiếp gì cảm giác, có thể bỏ qua không tính. Chỉ một cái liếc mắt, liền thấy rõ bốn người hư thực Đây cũng là địch vô pháp đại lực kim cương trào đạt tới quy chân cảnh giới sau sinh ra thuế biến, hắn đã chạm đến đến thần nguyên cấp độ, đối với hắn người tinh thần cảm giác, cũng phá lệ rõ ràng sáng tỏ. thân chính là một người cường đại bên ngoài biểu tượng. Loại này bên ngoài biểu tượng thể hiện tại khí sắc cùng hình thể cường đại bên trên, có thể nhìn thấy, lại là khó mà hình dung khó mà chạm đến. Nhưng mà địch vô pháp lại là xuyên thấu qua biểu tượng nhìn thấy bản chất, một tia khí cơ kết hợp tinh thần cảm ứng. Liền có thể đem dưới lầu ngoài cửa bốn người nhìn thấu triệt, phản phất trực tiếp xé ra đối phương hình thể, thấy được đối phương tinh thần linh hồn, biết đối phương bí mật. Cái này tại ra lỗ lỗ bốn người riêng phần mình cảm giác bên trong, lại là có vẻ hơi kinh dị kinh khủng. Trong trước mắt ấy, bốn người cảm giác đều phản phất như động vật tao ngộ thiên địch, toàn thân có loại dùng mình cảm giác, phản phất có cố cường đại mịt mở kinh khủng ánh mắt rơi vào trên người của bọn hắn, nhìn ra bọn hắn tất cả nhược điểm, để bọn hắn phản phất giữ mình là thể che đậy chữ. Bại lộ tại băng thiên tuyết địa bên trong, hàn ý một trên trận địa tuôn. Ai? Ra lỗ lộ hai mắt rể mang tăng vọt, đột nhiên nhìn gần hướng bắt phương, thần sắc mang theo cảnh giác cùng kiên kỵ. Hắn hoàn toàn không biết cái này một loại bị theo dõi cảm giác là đến từ địch vô pháp, chỉ nói âm thầm có cường giả tại quan sát bọn hắn. Bởi vì địch vô pháp cũng không phải là lấy hai mắt đi xem bốn người này, mà là lấy khí cơ cảm giác, tinh thần cảm ứng, xa xa quan sát bốn người, khiến bốn người này như chim sợ cảnh cong không biết bát phương trong bóng tối kia giấu giếm sát cơ cung nỏ ẩn nấp nơi nào. Ra lỗ lỗ. Địch vô pháp thanh em đột nhiên từ trên sân thượng chuyển đến, rơi vào ngoài cửa bốn người trong hai, khiến cho ra lỗ lỗ lực chú ý lần nữa chuyển gì Ngươi muốn cho ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi cũng được, bất quá ta cũng không có quá nhiều thời gian. Ngươi chuẩn bị 300 khối nguyên tinh, ta liền tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, ta như chiến bại, cái này nguyên tinh ngươi mang về, ta như thắng, nguyên tinh liền về ta ừ. Để cho ta chuẩn bị nguyên tinh ngươi mới bằng lòng tiếp nhận khiêu chiến chỉ bằng ngươi cũng xứng ra lỗ lỗ thần sắc khẽ biến giận quá thành cười nhất thời lập tức đem kêu âm thầm không biết ẩn nút nơi nào biến mất cường giả bỏ đi lạnh nói miệm ai chương 103 vước Mị nhãn cho mù lo nhìn vườn hoa dương trước của phòng trong đêm yên tĩnh trong nháy mắt đã bị đánh vỡ một chút khí tức cường đại đều xa xa cảm ứng hướng nơi đây thậm chí xung quanh dương phòng bên trong cũng có bóng người nhảy lên ra đều đem ánh mắt nhìn về phía bên này Là ra lỗ lỗ. Tên kia là ai? Làm sao lại bị ra lỗ lỗ tìm tới cửa? Địch vô pháp ngươi cũng không biết. Vài ngày trước liền là ra hỏa này để nã bị thiệt lớn. Này mới khiến ra lỗ lỗ lên cơn giận dữ tìm phiền phức. Vườn hoa dương phòng bên trong ở lại đều là ảnh vệ cấp bậc nhân vật. Lúc này khoảng chừng 7-8 người bị kinh động ra. Bọn hắn cũng đều biết được ra lỗ lỗ lợi hại. Nhưng giờ phút này nhao nhao xích lại gần sang đây xem náo nhiệt. Cũng không sợ phiền phức. Bọn hắn mặc dù kỵ Lỗ Lỗ. Lại cũng không có nghĩa là e ngại, bởi vì ra lỗ lô cũng sẽ không ngu xuẩn đến muốn không duyên cơ bốn phía gây thù hằn giận chó đánh mèo bọn hắn những này người xem náo nhiệt. Được rồi, người đã không đáp ứng, vậy thì đi thôi. Địch vô pháp bị ra lỗ lỗ phản nói mịa mai cự tuyệt, cũng không tức giận, ngựa khí bình thản nói một tiếng, hạ lệnh trục khách. Hán tại cổ hạ bên kia đắc tội người đã quá nhiều, thật muốn từng cái dây dưa, bận điệu đều muốn bận bịu chết, cái này ra lỗ lỗ cho dù bắt đầu dây dưa. Hắn cũng không có thời gian để ý tới người này. Cùng đối phương đánh một trận thì sao? Không có chút nào lợi ích, cũng không có chút ý nghĩa nào. Bất quá đánh nhau vì thể diện thôi. Hắn há lại bởi vì một điểm hư danh liền tung ra đi cùng người này tranh đến mặt đỏ tía thai. Hôn đản người cái này con rùa đen rút đầu, không dám đánh cũng đừng kiếm cớ. Người đi ra cho ta, ta a khố ba đô có thể đánh bại người. Thiết nhu giống như tráng hán giận tí mặt, lớn tiếng gào thét. Địch vô pháp, người liền chỉ biết khi dễ nữ nhân. Sau đó tránh ở trong phòng Jun lấy bậy, không dám ra tới đón thụ khiêu chiến của ta. Ra lỗ lỗ lênh đạm nói, lúc này cũng thần sắc hơi có chút khó coi, để hắn đáp ứng địch vô pháp yêu cầu, chẳng lẽ không phải hắn chịu thua hướng về người này thỏa hiệp. Huống hổ lấy 300 nguyên tinh đại giới đi khiêu chiến người này, kia còn thể thống gì? Chỉ có kẻ yếu mới có thể đi khiêu chiến cường giả, nào có cường giả khiêu chiến kẻ yếu đạo lý. Hắn đêm nay có thể tìm đến địch vô pháp, đã là hơi có chút kéo xuống thân phận như còn phải đáp ứng đối phương yêu cầu mời ra đối phương giao đấu, vậy cũng thực sự quá thật mất mặt. Nhưng bây giờ đối phương rõ ràng điều kiện không ra, dựa theo tổ chức quý cũ, hắn cũng không tốt xông vào đối phương chỗ ở ra tay đánh nhau. Vườn hoa này Dương phòng đều là tổ chức sản nghiệp, mà bây giờ phân chia đến địch vô pháp danh nghĩa, kia địch vô pháp liền là này cho ở hợp pháp ở lại người, đám người bọn họ nếu là mạnh mẽ xuống tới, đó chính là hỏng tổ chức quý cũ. Mấu chốt xông vào thì cũng thôi đi, nhiều nhất phạt một chút ảnh tệ liền xong việc. Xông vào như còn dám ra tay đánh nhau, kia liền ngang ngửa với trắng trận muốn giết hại tổ chức thành viên, đây là tối kỵ, tuyệt đối phải nhận trọng phạt thậm chí trục xuất tổ chức. Cho nên, cho dù là ra lỗ lỗ hiện tại cũng cảm giác được phiên muộn, địch vô pháp hoàn toàn liền là không sĩ diện không ra, hắn cho dù lợi hại hơn nữa, còn có thể xông đi vào đem đối phương hành hung một phen sau bị tổ chức trọng phạt hay sao. Vẹn vẹn chỉ là vì lấy lòng nạ, cái này đại giới liền không khỏi hơi lớn. Cho dù là AB đại nhân biết được sau đều sẽ nói hắn một câu lô mãng đi sự tình, không đáng trọng dụng. Không có nghĩ đến cái này địch vô pháp thế mà còn rất bảo trì bình thản. Haha, cô lại trong phòng không ra, ta nhìn lần này ra lỗ lỗ làm sao xuống đài. Muốn ta nhìn hắn đây là thức thời, ra lỗ lỗ dù sao cũng là hắc long bảng bên trên xếp hạng thứ 28 nhân vật. Long hổ tuyệt sát chiến kỹ đã luyện đến cảnh giới đại thành không nói, càng là trong tay nắm giữ hàn băng dị năng. Cái này địch vô pháp khẳng định trước đó liền hiểu. Cho nên phòng thủ mà không chiến Trốn được một lần, tránh không khỏi một thế Đã không dám chiến Vậy vẫn là tìm một cơ hội cùng ra lỗ lỗ tu quá tốt rồi Nếu không sau này có làn đếm mùi đau khổ Kỳ thật cái này địch vô pháp cũng rất lợi hại Tại cổ hạ bên kia đã từng giết cách Lý An ra tòa cổ tổ Còn trốn khỏi siêu vũ tông môn truy nã Haha, ha, vậy cũng là chiến tích Tổ tổ người này ta nghe nói qua Liên Xưng hào dự khuyết cũng không tính Qua quyết bình bình mà thôi Một chút tụ tập qua người tới tại từng cái lớn tiểu hoa viên ở giữa xì xào bàn tán, từng đôi ánh mắt tại dưới ánh đèn lấp lué, từng cái đối với chuyện này cái nhìn không đồng nhất, nhưng cơ hội đại bộ phận đều là không quá xem trọng địch vô pháp, cho rằng địch vô pháp đây là không có dũng khí cũng không có thực lực, sợ hãi rụt rẹ không dám ra ngoài ứng chiến. Một cái đồ nhà quê mà thôi, ra lỗ lỗ, ngươi liền đáp ứng hắn yêu cầu, kia 300 nguyên tinh ta ra, ta không tin hắn có thể từ trong tay ngươi lấy đi cái này 300 nguyên tinh. Đột nhiên đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh lệ từ nơi xa hắt trong bóng tối truyền đến. Ngay sau đó liền nghe được trận trận tay háo tung bay âm thành, tại thoáng lộ ra tầng mây dưới ánh trăng, một đạo tịnh lệ thân ảnh mặc thon dài màu lam tu đạo váy, mũi chân tại từng rễ trên ngọn cây liền chút, sát nam mà thôi liền từ một gốc cây quan bên trên chậm chậm bay xuống, rơi vào vườn hoa trước đường mòn, đến ra lỗ lỗ một đoàn người trước mặt. Hắn khuôn mặt mỹ lệ, tóc dài màu bạc bị tịnh lệ như tiểu công chúa quan trang sức cố định. Quan trước còn có một vệ sáng như bạc lưu tô, lông mi dài chớp động, khí chất thanh lánh bên trong lộ ra ngạo nghễ cắt nước hai con ngươi linh động bên trong mang theo lãnh ý. Zina Quanh mình vườn hoa trong bóng đêm hơi có tiếng người xôn xao. Zina thế mà vào lúc này xuất hiện, mặc dù là trong dữ liệu, nhưng cũng thuộc ngoài dữ liệu sự tình. Dù sao nàng này tính tình từ trước đến nay cao ngạo lãnh ngạo, cứ không thích sống chung, lúc này vậy mà cũng vẫn không kềm chế được tham dự vào trận này tranh chấp bên trong. Anna Sao ngươi lại tới đây? Chuyện này ta sẽ xử lý tốt, nhất định sẽ làm cho cái này khi dễ ngươi hôn đả gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại. Ra lỗ lỗ nhìn thấy dân nạ xuất hiện, sắc mặt khó coi lập tức hơi chậm, vội vàng tiến tới biểu tâm sự nôn tình ý. Ai bị hắn khi dễ? Dân nạ hơi biến sắc mặt, đôi mi thanh tú cao lại trách cứ nói, Ra lỗ lỗ, nếu như ngươi muốn thay thế ta xuất thủ, kia liền gọn gàng mà linh hoạt một chút, đừng lề mề chậm chạm, ngươi không xuất thủ, vậy ta liền khiêu chiến ra hòa này chỉ là 300 khối nguyên tinh, chẳng lẽ ngươi không bỏ ra nổi tới sao? Nữ nhân này địch vô pháp ngay tại trên sân thượng nhìn xem trận này cho hay, lúc này không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. ra lỗ lỗ xem như vứt mị nhãn cho mù loa nhìn. Bị nạ cái này đổ ập xuống nói chuyện, ra lỗ lỗ biểu lộ lập tức có chút xấu hổ, trong lòng thì hơi có chút nén giận. Hắn là hâm mộ nạ không tệ, nhưng hắn cũng là có dạ tâm có khát vọng nam nhân, hâm mộ nạ không phải là bởi vì nàng này thực lực mạnh mẽ, gương mặt dáng người thật tốt càng bởi vì nàng này có cái lợi hại lao tra, hắn muốn tạo quan hệ, nhưng hâm mộ về hâm mộ, không có nghĩa là hắn liền là cái ngốc tử. Ngày đầu ra tới khiêu chiến địch vô pháp kia là muốn giết gà doa khỉ, chỉ để hướng tất cả mọi người tuyên bố dũng là hắn ra lỗ lỗ nữ nhân, có này chấn nhiếp, kỳ thật đối với địch vô pháp chiến tích cùng thực lực chân thật, hắn vẫn là có chỗ nghiên cứu, cũng không phải là lung tung khiêu khích. cho nên mà lúc này dũng nạ ở thời điểm này lại đụng tới làm rối, ra lô lỗ trong lòng quả thực muốn giơ chân mang to để hắn ra lỗ lỗ ra giá 300 nguyên tinh mời lấy địch vô pháp đi ra giao đấu, coi như chẳng tỷ đấu này hắn ra lỗ lỗ cuối cùng vẫn thắng, cũng vô pháp đưa đến chấn nhiếp tính hiệu quả, ngược lại trợ chướng địch vô pháp danh khí. Về sau người bên ngoài nâng lên địch vô pháp, cũng tất nhiên nói, gia hỏa này mặc dù bại bởi gia lỗ lỗ, nhưng cũng là thực lực hơn người, lúc trước gia lỗ lỗ thế nhưng là không tiếc ném ra ngoài 300 nguyên tinh làm tiền đặt cược, mời lấy hắn hạ chàng, tuy bại nhưng vinh loại hình vân vân. Loại thuyết pháp này ra lỗ lỗi chỉ cần suy nghĩ một chút liền cảm giác đau răng. Thế nào? Các ngươi thương lượng xong không có. Gina, ngươi nếu như muốn lấy lại danh dự, ta cũng cho ngươi cơ hội, 300 nguyên tinh, ta liền ra cùng các ngươi chơi đùa. Địch Vô Pháp dựa vào ở trên ghế salon, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới ngoài cửa nạ bọn người lười nhắc nói. Chương 104, Tam tử thành thần, phiếu đề cử tăng thêm. Cổ Cầm thị, thối cao liên bang bệnh viện. Kỳ đồng Vĩ cởi quần áo bệnh nhân. Túi đầu nhìn một chút màu da bởi vì thời gian giải ngâm tại dược dịch bên trong hơi trắng bệnh phần bụng. Cái này phần bụng trước kia mở ngực mổ bụng vết thương đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả vết sẹo đều chưa từng lưu lại. Đồng Vĩ, cảm giác thế nào? Cao Ngọc Lương tại cửa sổ bên cạnh quay người, bưng chén trà, khỏe mắt mang cười nhìn hướng Kỳ Đồng Vĩ. Kỳ Đồng Vĩ thở ra một hơi, khẽ gật đầu. Lão sư, ta đã khỏi hẳn, bất quá thân thể cơ năng còn chưa hoàn toàn khôi phục, xem ra vẫn cần điều dưỡng một đoạn thời gian rất tốt. Cao Ngọc Lương nhẹ nhàng gật đầu. Trận Thần sắc lại hơi xúc động nói, lần này đối ngươi mà nói là trường kiếp nạn, nhưng bây giờ kiếp nạn đã qua, chính là nên đón tạo hóa thời điểm. Ngươi có tài nhưng thành đặt muộn, bây giờ đột phá đến man thể cảnh, chắc hẳn ngươi đã đã thức tỉnh thể nội thủy điện hai loại dị năng, thủy điện hỗ trợ lẫn nhau, ta lại giúp ngươi một tay, đưa ngươi nội khí cấp tốc chuyển hóa làm nguyên khí, đến lúc đó ngươi muốn đột phá kinh long cảnh, bằng vào âm tử dương cực công, cũng là một đầu đường bằng phẳng đại đạo. Kỳ đồng vĩ nghe vậy lộ ra vẻ càng kích, tạ tạ lao sư. Trận hắn lại lắc đầu, thần xác cảm đạo, đáng tiếc. Ngươi là đang đáng tiếc ngươi những cái kia đều chết tại địch vô pháp trong tay thuộc hạ. Cao Ngọc Lương có chút cảm khái, lại đem ánh mắt xê dịch về ngoài cửa sổ nói, chuyện này ngươi cũng không cần xen vào nữa, chúng ta đặc thù sở sự vụ chỉ phụ trách cổ hạ nhất mạch bên này vấn đề, nếu muốn truy tra truy nã lẩn trốn bên ngoài địch vô pháp, kia là cục điều tra muốn làm sự tình. Ta đã biết được. Mạc Lăng Thiên thỉnh động Vũ Vô Đạo cái người điên kia, để hắn tiến về Ưng Dương đuổi bắt địch vô pháp, Vũ Vô Đạo thiên tư tài tỉnh kinh người, chỉ là lâm vào ma chướng. Lần này Mạc Lăng Thiên để cái tên điên này đi hướng Ưng Dương, nếu có được tay thì cũng tôi đi, nếu là gặp khó, lấy cái tên điên này khi bại khi thắng tính tình, nói không chừng sẽ còn giải khai ma chướng, đột phá cuối cùng một bước kia, địch vô pháp vậy liền thải kiếp khó thoát. Vâng. Kỳ đồng vĩ tầm mắt hơi đả, thái độ kính cẩn. Cao Ngọc Lương lại là lắc đầu than nhẹ quay người chậm rãi nhấp một ngụm trà, lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vũ vô đạo có ma chướng, hiện tại kỳ đồng vĩ không phải là không cũng có ma chướng. Cao Ngọc Lương nhãn lực cùng kinh nghiệm, há lại sẽ nhìn chi không ra, chỉ là việc này, lấp không bằng khai thông, hắn cũng chỉ có thể chạm đến là thôi khuyên bảo thôi. Siêu Vũ tông môn, đứng thẳng đi lên bí điệu tháp cao phía trên, Mạc Lăng Tuyên cùng Mạc Lăng Thiên cái này hai cha con đứng sóng vai, ánh mắt nhìn hướng phía dưới liên miên nhà cửa kiến trúc. Nhìn về phía phương xa ở vào ngoài núi phồn hoa đô thị một góc. Nhỏ ẩn ẩn tại thị, bên trong ẩn ẩn tại rừng, đại ẩn ẩn tại triều. Siêu vũ tông môn tiếp giáp vùng ngoại thành sơn lĩnh xây lên, rời xa phồn hoa đô thị, nhìn như xuất thế, nhưng lại phân ly ở thế tục một góc, đây cũng là bên trong ẩn ẩn tại rừng. Lăng tuyên, nơi này trước kia là ta cùng vô pháp thường tới địa phương, lên cao mà nhìn xa, tự có cố rộng lớn ý chí dần dần bồi dưỡng được đến. Nam nhi ý chí chính là muốn lên cao, muốn nhìn đến xa một ý chí rộng lớn. Mạc Lăng Thiên thanh âm mang theo một tia buồn ngủ, mặc dù to, nhưng cũng theo do tiêu tán, có cỗ tuổi xế chiều khí. Người không thể không phục giả, dù cho là cường hãn như hắn Mạc Lăng Thiên, dưỡng dục dạy bảo 11 năm đồ đệ Phiên Nhãn thành Bạch Nhãn Lang phản bội sư môn khi sư diệt tổ, hắn cũng cảm giác là già mấy tuổi. Lao cha. Mạc Lăng Thiên đôi mắt đẹp nhìn về phía một bên Mạc Lăng Thiên, chỉ cảm thấy giờ khắc này ngày xưa như là một ngọn núi lớn nguyên đỉnh núi cao sừng sững phụ thân cũng nhiều hơn mấy phần cảm giác tăng thương, không khỏi khỏe mắt có chút ô nhuận. Mặc lăng Thiên hít vào một hơi, mắt hổ hiện tinh mang, lại khôi phục lăng lệ phách tuyệt khí thế, lắc đầu nói, người đã giả, liền nhớ tình bạn cũ, bất quá bây giờ dù cho nhớ tình bạn cũ cũng trễ. Người sư thúc vô đạo lần này tiến về ưng dương thị đuổi bắt kẻ này, đã là dựng lên tử trí, hắn nếu là không có đột phá một bước kia thì cũng thôi đi, như đột phá, kẻ này liền thai kiếp khó thoát, tất nhiên bị bắt cầm lại tông. Ta đã đạt được bên kia truyền đưa tới tin tức, hiện tại ngươi sư thúc tình huống nguy cấp, ngươi có biết ta vì sao không phải người đi nghị cách cứu viện. Mạc Lăng tuyên con mắt hơi đổi, nghe nói sư thúc tài tình ngộ tính hơn người, không chỉ có đem yêu ma biến công pháp này luyện thành, càng học xong chúng ta tông môn mặt khác một môn thần công tam tử thành thần quyết. Cái môn này thần công cũng cùng yêu ma biến, học được sau nguy hiểm vô cùng, nhưng lại so yêu ma biến lại càng dễ nhập môn nắm giữ, chỉ cần ba chết mà bất tử, liền đem ngưng tụ thần nguyên, một bước lên trời. Bước vào kinh long cảnh. Người nói không sai. Mạc Lăng Thiên khẽ bước cảm, thần sắc vui mừng, đã từng võ đạo mới là chúng ta siêu vũ tông môn thủ tịch đại đệ tử, đáng tiếc hắn luyện võ thành si, sinh lòng ma trướng, lại bị yêu ma biến cùng tam tử thành thần quyết hai đại kỳ công chố liên lụy, cuối cùng tự hành triệt hồi thủ tịch đại đệ tử trước. Ta ngốc già này hắn mấy tuổi, võ công lúc ấy so sánh hắn kém một bậc, nhưng cuối cùng lại làm tới thủ tịch đại đệ tử, thậm chí thẳng tiến không lùi, đột phá bước vào kinh long Chuyện này với hắn đả kích rất lớn. Bất quá bây giờ hắn lần nữa gặp thai kiếp, cái này lần thứ ba kiếp nạn hắn như vượt qua, chính là vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Một khi hắn đột phá kinh long, chiến lược tất nhiên không thể tưởng tượng. Thành tựu còn đang vì cha phía trên địch vô pháp, tới đi. Thi triển ngươi kêu biến thân thành hình thủ cổ quái công pháp đi. Nhìn ta chờ một lúc đem ngươi lòng đỏ trứng đều cho đánh ra đến, đem ngươi ruột kéo ra đến gìm chết ngươi. Anh cấp cách đấu tràng bên trong, lúc này tụ tập không ít người. Không những có bảy tám tên lưu tại căn cứ điệu bên trong tạm nghỉ ảnh vệ theo tới tham gia náo nhiệt, chính là một chút bóng dáng thành viên cũng đều nghe hỏi mà đến, nhìn xem ra lô lô rất là cản rỡ từ khán đài vị trí nhảy vào cách đấu tràng, lớn tiếng gào thét. Một chút ủng hộ ra lỗ lỗ người vào lúc này cũng không khỏi điên cuồng giống kêu lên, cùng theo họ hét trợ uy. Địch vô pháp, đi thôi, 300 khối nguyên tinh ta tùy thời vì ngươi chuẩn bị xong. Zna Thanh Em mang theo một chút hí ngược, lạnh lùng nhìn về phía một bên khác địch vô pháp. Hứa nhẹ nói, gia hòa này, thế mà thật đúng là dám đáp ứng cùng gia lỗ lỗ giao đấu, thật sự là lòng tự tin quá mức bành trường A. Một cái góc nào đó vị trí, gai chẳng biết lúc nào cũng chạy tới, nhìn về phía trong chàng kêu gạo cười to gia lỗ lô, mày nhăn lại, lại nhìn một chút lúc này như cũ nhìn qua rất bình tĩnh địch vô pháp, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Gia lỗ lỗ chính là xương hào giả, coi như địch vô pháp đồng dạng thực lực rất lợi hại, chuyên ngôn lần tiếp theo hắc long bảng đổi mới lúc tất nhiên sẽ leo lên bảng danh sách, nhưng kia cũng chỉ là truyền ôn, gai thực sự không coi trọng địch vô pháp thực lực. Durna, chờ một lúc ta thắng, ngươi cũng đừng quy nợ. Địch vô pháp ngự khí không nhanh không chậm, ánh mắt rơi vào Durna trên thân. Ngươi? Durna quả thực không biết là nên khí hay là nên trầm trọng thiếu, gia hỏa này, tên nhà quê này, đường hắn Durna là ai? Chỉ là 300 khối nguyên tinh mà thôi, ngươi yên tâm đi, chờ một lúc ngươi bị đánh thành tàn phế về sau, ta không ngại cho ngươi gấp đôi nguyên tinh coi như là ngươi tiền chữa trị." Zna cười lạnh nói, gấp đôi nguyên tinh. Địch Vô Pháp hơi nhíu mày, nhưng trong lòng tiếc nuối lắc đầu, thân ảnh lóe lên liền vọt lên, như mũi tên nhọn lướt đi, một cái xoay người, đã rơi vào giao đấu trong chảng. Đáng tiếc hắn không phải thụ ngược đãi cuồng, còn không đến mức vì gấp đôi nguyên tinh liền cố ý bị người khác đánh cho tàn phế, kia thực sự quá tìm tội thủ, coi như vì lợi ích, cũng vẫn chưa tới loại kia khoa trương bước. Chương 105, cực băng dị năng. Ngươi không chuẩn bị dùng kia biến thân được không người không quỷ bộ dáng công pháp sao. So trên đấu trường, ra lỗ lỗ lặng lẽ như dao nhỏ sắc bén, chăm chú nhìn địch vô pháp, bắp thịt toàn thân ở vào một loại căng chặt có độ tựa như dây cung trạng thái, tùy thời đều có thể căng cứng thành một đoàn nhưng mà đập ra đi. Địch vô pháp có chút buông tay, thần sắc rất bình thản, nhanh ra tay đi. Trách trách trách. Ra lỗ lỗ cười đến khiếp người, ánh mắt lại mang theo cảnh giác, chính ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hắn nói xong chầm rãi vòng quanh đường thắng dạ bước, tựa như một đầu tùy thời chuẩn bị nhào đi ra báo săn, tựa hồ tại không ngừng tìm kiếm địch vô pháp sơ hở, lấy một góc độ tốt nhất tiến công. Nhưng mà địch vô pháp lúc này liền tùy ý lỏng lỏng, lỏng lẻo lẻo đứng đấy, nhìn qua toàn thân đều là sơ hở, nhưng mỗi khi ra lỗ lỗ có chút dừng lại lúc lại phát hiện địch vô pháp toàn thân khí cơ đục tròn như một, quả thực là không có kẽ hở. Bực này cái có pháp cũng như ra lỗ lỗ trạng thái lại càng hơn một bậc, tựa hồ hoàn toàn không đề phòng lại tựa hồ trận địa sẵn sàng đón quân địch, khiến người tìm không ra thích hợp góc độ. Không ngờ là thần quy bơi cái có pháp, thần quy tại trên nước lưu động, nhìn như thái độ nhàn nhã, hào không đề phòng, kỳ thực động tĩnh hợp nhất, thời khắc đều ở vào phòng bị trạng thái, tùy thời có thể rút vào mai rùa chui vào đáy nước, gọi địch người không biết làm sao. Trung quanh nhìn trên đài, rất nhiều người vây quanh chỉ thấy ra lỗ lô, lô vòng quanh địch vô pháp xoay quanh, nhưng lại chưa trước tiên động thủ, lúc này không ít đều thần sắc kinh ngạc Ám đạo cái này không giống ra lỗ lỗ phong cách chiến đấu. La Tát, người nói ra lỗ lỗ sẽ thắng sao. Gai tiến tới một áo da trung niên nhân bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Hắn biết rõ bên cạnh cái này áo da trung niên nhân lợi hại, mặc dù đối phương nhìn như rất bình thường, ngày thường rất điệu thấp, nhưng đã từng nhưng cũng giống như ra lỗ lỗ, chính là một xương hào giả, chỉ là về sau mới mở nhạt danh lợi, ra nhập ảnh ánh tổ, cả ngày ngâm mình ở tồn ảnh lâu bên trong, một lòng muốn đột phá bước vào kinh long cảnh. Áo ra trung niên nhân khẽ lắc đầu, móc ra một cái nhỏ can trang rượu ngu uống một ngụm, mỹ mắt khẽ nâng nói, khó mà nói, bất quá ta quan sát cái này địch vô pháp tựa hồ rất có lực lượng dáng vẻ, có thể sẽ có vui mừng ngoài ý muốn a. Gai trầm mặc một chút, đột nhiên nghe được đám người thấp giọng hô, liền tranh thủ ánh mắt xê dịch về giao đấu trên đài. Đập vào mi mắt một cái hình tượng chính là ra lỗ lâu nghiêng bước bắn vọn, trong ngáy mắt áp sát tới địch vô pháp bên trái, long hổ tuyệt sát chiến kỵ bỗng nhiên thi triển mà ra. Nhưng thấy người này đống nhiên giống to, thể nội tựa hổ có cô nóng nảy khí tức nương theo sát chiêu vút mà ra, làm long hổ thanh âm, một trưởng thành vút rộng, chụp vào địch vô pháp cổ họng, một trưởng thì thành hổ trảo, móc hướng địch vô pháp trái tim. Long trảo chi thủ cường tráng mạnh mẽ, mạnh mẽ thoải mái, có cô nóng nảy dương cương khí kình tung hành, hổ trảo chi thủ thì âm linh đáng sợ, giống như phương tây bạch hổ ngầm thi, muốn xé rách địch vô pháp thân thể. Trong mơ hồ, long hổ hấp kích, phong vân giao hội, khí thế đoạt người. Gia lô lô hét to âm thanh hóa thành đạo đạo hồi âm khuấy động tại chống trải giao đấu trong tràng, đinh thai như góc, khiến cho một chút cửa sổ đều kịch liệt văn vọng. Trong tràng tất cả mọi người thấy là ánh mắt ngưng kết, hô hấp hơi tăng nghẽn. Nhưng mà địch vô pháp lại lại không tránh không né, đối mặt cái này ngang nhiên một kích, hắn đồng thời ra chiêu, thậm chí tốc độ xuất thủ so với gia lô lô nhanh hơn. Gia lô lô dù sao cũng là chủ công, địch vô pháp thì thủ thế, công nhìn như khó, thủ lại càng khó trong chớp mắt ấy địch vô pháp liền một chỉ điểm ra đốt ngón tay như cốt thép bạo khiêu, móng tay bắn ra giống như đạn hoàng đao giống như châm, hung hăng đâm về ra lô lô long chảo hổ khẩu huyệt hắn một cái tay khác thì thành chảo thế mà đồng dạng là hổ chảo tuyệt hậu hổ chảo tay tản nhẫn lăng lệ năm ngón tay bỗng nhiên mở ra móng tay hắt hắt cầm vàng như đao kiếm ra khỏi vỏ bao phủ ra lô lô ngóc đến chi chảo ra lỗ lô, lô sắc mặt hơi đổi một chút hai người móng vuốt chưa đụng vào nhưng khí cơ bên trên đã có chỗ giao phòng Hắn thế mà cảm giác được song chảo run lên nhói nhói, nhất là long chảo hổ khẩu tê dại, cơ hồ muốn phế. vướng, Hắn khẽ quát một tiếng, khí thế đột biến, linh hoạt như rắn, cổ tay trầm xuống, rồng thành hình rắn hoành điêu, ý đồ tránh thoát cái này địch vô pháp đâm vào chi chấm chỉ, từ đó phản sát. Long hóa thân vặn vật, rắn càng là có thể tiến hóa thành rồng, hắn cái này lòng chảo liền sa quyền, lại là dùng linh hoạt đa dạng, chứng ký lợi hại tuyệt luân. Nhưng mà địch vô pháp châm chỉ run lên, năm ngón tay thứ tự mở ra, tuyển như hoa sen nở rộ trong hách nhiên hóa thành một tiếng to do ương gáy phi ương thập tam kích xoắn ước lăng lệ chảo kình đột nhiên bộc phát cùng lúc đó hổ chảo cũng cùng ra lỗ lô ngóc tới hổ chảo hung hăng dạo cùng một chỗ Ưng cùng gián đấu song hổ tranh chấp người muốn chết ra lỗ lô đột nhiên nghe răng cười hai tay bỗng nhiên bộc phát một trận lạnh lẽo thấu xương khí tức bén nhọn cách cách một tiếng nổ vang hai người ngắn ngủi ở giữa không chi giao tay nhiều ít chiêu Ra lỗ lô, lô đột nhiên cười to từ địch vô pháp bên cạnh gặp thoáng qua. Địch vô pháp đứng ở tại chỗ, hai tay lại hàn khí lợn lờ, ra thị hiện có thanh bạch chi sắc, lông tơ thậm chí ngưng kết băng tinh. Không biết sống chết, lại dám cùng ta ra lỗ lô, lô tại công phu quyền cước bên trên đọ sức, ngươi còn có cái gì át chủ bài. Kêu biến thân công pháp, thì triển đi ra đi, nếu không ngươi liền không có cơ hội. Ra lỗ lô, lô quay người cười lạnh, nhìn chăm chăm địch vô pháp run nhẹ nhẹ thanh bạch hai tay. Hắn một đôi tay lúc này thế mà phát ra băng tinh chi sắc, lại hách nhiễm phản phất bị một tầng băng tinh bao phủ lợi trảo, băng tinh bên trong lộ ra kia cơ bắp đường con điêu luyện cánh tay, phát ra kinh người hạt khí. Ha ha ha, ra lỗ lỗ lao đại cái này cực băng dị năng xuất thủ, họ địch coi như có thể chống cự được nhất thời, cũng vô pháp một mực chống cự xuống dưới, hắn ngu xuẩn thì xuẩn tại lại dám cưng đối cứng, muốn chết. Nhìn trên đài, man như tráng hắn a bà cười lạnh cuốn quýt. Một bên nạ xinh đẹp trên mặt cũng hiện ra mấy phần giọng nghĩa mai ý cười, rất có vài phần giải hận ý vị. Ai, đáng tiếc, hắn đoán chừng đều không rõ ràng ra lỗ lỗ sẽ cực băng dị năng, ta trước đó quên nhắc nhở hắn. Gai thanh âm mang theo một tia tiếng ối. Hắn còn có át chủ bài không có ra, trang tỷ đấu này hẳn là sẽ ngang tay kết thúc, người nhìn. Đột nhiên bên cạnh áo da trung niên nhân là ta nói. Gai sướng sở, trong mắt con người đột nhiên có vào. Chỉ gặp giao đấu trên đài. Địch vô pháp hai tay hơi chấn động một chút, hai đầu cánh tay cơ bắp có chút bảnh trướng một vòng, gân xanh nâng lên, lông tơ đều giống như thô to mấy phần. Ừm. Yêu ma biến. Ra lỗ lỗ thần sắc đột nhiên cảnh giác vô cùng, một đôi băng thương giống như cánh tay giao nhau cùng một chỗ, chậm dại hướng địch vô pháp tới gần. Ken kết. Địch vô pháp hai tay một tầng băng tinh nhau nhau bạo liệt nổ tung, thành một đoàn băng vụ, cái kia hai tay hơi bảnh trướng cơ bắp lại lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu gần nhất nghiên cứu gen thuật không những tăng trưởng hắn gen thuật cơ sở nội tình, càng khiến cho hắn đối yêu ma biến môn công pháp này thi triển có trưởng không nhận thức mới. giống bây giờ như vậy, chỉ là hơi kích thích điều động một cái ẩn nút dị tộc gen, liền có thể cục độ ngắn ngủi cường hóa trên người cơ bắp lực lượng cùng tế bào hoạt tính, khiến một phần thân thể trong nháy mắt mạnh rất nhiều, đạt tới không cần hoàn toàn biến thân, cũng có thể được cường hóa hiệu quả. lại loại trạng thái này tốn năng lượng khá thấp, hoàn toàn theo tâm ý của hắn điều khiển. hiện tại tiểu đào châu thử. Tùy tiện liền đem nhận đóng băng cứng ngắt hai tay làm dịu, thậm chí so với hắn hiệu quả dự trù còn phải tốt hơn nhiều. Xách, lại đi thử một chút. Địch vô pháp nhìn một chút cánh tay, tùy ý vương tay, hướng về đối diện ra lỗ lỗ vây vây. Ghê thởm. Ra lỗ lỗ nổi trận lôi đỉnh, chỗ đó còn không biết được địch vô pháp cái này thuần túy là tại bắt hắn lâm trận mài đao, ta muốn đánh nổ ngươi hai viên trứng. Hắn khí tức như trong nháy mắt bị nhen lửa thùng thuốc nổ đống nhiên nổ tung. Bành bành bành thân hình như bạo long liền sông ra ngoài, nhưng mà hai con ngươi lại là trong chốc lát băng lam một mảnh, nhìn như nổi giận khí tức, kỳ thực nỗi lòng lại vô cùng tỉnh táo. Vụt vụt. Hai đầu băng điêu cánh tay bỗng nhiên thẳng hướng địch vô pháp, hàng khí phát ra, thế mà hóa thành hai đạo băng cưa lớn chặt lớn gọn. chương 106, kim cương nhất trảo Hô hô. Hàn phong lang liệt. Hai thanh như đại khảm đao băng cưa tử ra lỗ lỗ hai tay kéo dài mà ra, cứng gọi sắc bén. Trung quanh nhìn trên đài không ít cái bóng thành viên đều hét lên kinh ngạc, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ra lô lô cái này lăng lệ mà bá đạo tư thế chiến đấu. Kết thúc. Na khỏe miệng hơi vệnh, ánh mắt khóa chặt ra lô lô kia giữ tận mà cường đại băng cưa hai tay, trên người đối phương lúc này thậm chí đã bao trùm một tầng vũ khí, ánh mắt của nàng mang theo một tia thoải mái cảm giác. Loại này hình thái chiến đấu ra lô lô, không thể nghi ngờ là công phòng nhất thể, cường đại vô song. Bạch bạch bạch gia lỗ lỗ nhìn như khí thế bạo liệt vô cùng bay thẳng hướng địch vô pháp nhưng lại cực kỳ tỉnh táo ngưng thần quan sát địch vô pháp nhất cử nhất động hai tay của hắn hóa thành băng cơ phách chạm quét ngang sát na, trong lòng lại là cực nghị thay đổi thật nhanh ta nắm giữ long hổ tuyệt sát có long tùng vân hổ tông phong long hổ tương tranh ba thước gia hỏa này nếu là lại dám cùng ta ngạnh bính ta liền lấy long tùng vân chi thức trong nháy mắt đem mê hoặc, sau đó cuốn bên trái chạm phía cạnh nếu là hắn đột nhiên biến thân Ta liền lợi dụng hắn biến thân khẽ hở, long hổ tương tranh, công góc trái trên cùng khó mà kịp thời với tới chỗ. Hắn nếu là lúc này nẹ tránh, ta liền thi triển hổ tòng phong, thừa thắng sông lên. Lấy hổ tòng phong tấn mãnh cùng ta cực băng dị năng toàn lực buộc phát hạ băng hàn, hắn thế tất động tác chậm chạm, đến lúc đó khó khăn điều tra ta góc độ, bị ta đánh hạ. Trong chấp nhóng này như điện quang hỏa thạch ý nghĩ, chỉ ở ra lô lô não hải chợt lóe lên, hắn sát na đã áp sát tới địch vô pháp trước người Nhưng mà địch vô pháp không tránh không né, đầu vai khẽ nhúc ních, bước chân di chuyển về phía trước, một màn này rơi vào ra lỗ lỗ trong mắt, lập tức để thần sắc hắn đột nhiên ngang ngược, băng lam một mảnh trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Thế mà không biến thân cũng không né tránh, còn dám cùng ta liều mạng. Muốn chết. Ra lỗ lỗ trong nháy mắt thi triển long tùng vân một thức, hai tay băng cơ bành một chút nổ nát vụn thành đại lượng vụn băng kích xạ hướng địch vô pháp, băng vụ trùng điệp, thân ảnh của hắn biến mất tại băng trong sương ngủ. Dựa theo nguyên kế hoạch lấy Long Tùng Vân chi thức trong nháy mắt mê hoặc địch vô pháp, sau đó cuốn bên trái khía cạnh. Chém. Gia Lô Lô hét lớn, đã tại đại lượng băng vụ nổ tung trong nháy mắt liền vây quanh địch vô pháp khía cạnh. Ánh mắt của hắn bên trong một màn kia tàn nhẫn chi sắc cũng đột nhiên thả lớn đến cực hạn. Trung quanh nhìn trên đài không ít người bị cả kinh đứng lên, rất nhiều ủng hộ Gia Lô Lô người phát ra vong ngã mà điên cuồng kết lên. Nhưng mà trong chớp mắt ấy, Gia Lô Lô hai tay vung xuống phách chạm gọn chặt thế mà đinh đương một tiếng đập vào không trung địch vô pháp thế mà thân ảnh đã biến mất cái gì ra lỗ lỗ trái tim mãnh liệt chìm xuống vừa đạo không tốt đột nhiên ở giữa liền nghe được cuồng mãnh bạo liệt bén nhọn tiếng thét trước mắt hắn đột nhiên tối đen hô hấp phát tăng nén cho dù ánh mắt còn có thể nhìn thấy trước mắt tất cả sự vật nhưng tinh thần lại bị kịch liệt rung chuyển cảm nhận được phảng phất có một tôn kim cương đối với hắn trợn mắt gào thét đột nhiên hướng hắn hung hăng vung chảo tựa hồ trên trời đại lực thần nổi giận hết sức công kích Trong chớp mắt ấy tâm thần bị thương, tinh thần dung chuyển vô pháp tự kiềm chế. Một loại sợ hãi run rẩy cảm giác tại ra lỗ lỗ trong lòng vô hạn mở rộng, không khí chung quanh tựa hồ cũng hóa thành giọt nước. Kinh Long Cảnh, ra lỗ lỗ phát ra thảm liệt mà sợ hãi tiếng kêu. Một con cường tráng mạnh mẽ móng vuốt đột nhiên chộp vào hắn một đầu băng tinh trên cánh tay, thậm chí làm hắn không kịp phản kháng. Giang Giác, băng tinh cánh tay trực tiếp bị một cỗ mạnh mẽ mãnh liệt đại lực tóm đến vỡ vụn, cắt thành hai đoạn. Huyết dịch đều hóa thành ngưng kết băng tinh đinh đinh rơi xuống đất. A. lỗ Lô sắc mặt trắng bệch mặt mũi tràn đầy kinh hãi lào đảo lùi lại, hai mắt băng lam biến mất. Bành. Một chân hung hăng đá vào hắn tràn đầy băng giáp lồng ngực, khiến cho cả người hắn cũng bay lên, trước ngực băng giáp sụp đổ, như đạn pháo bay ra ngoài, hung hăng đụng vào giao đấu trận trên hằng rào. Băng vụ tản ra, địch vô pháp ánh mắt kỳ dị, trầm rãi thu chảo, mới kia một tia khiên động thần nguyên, bộc phát đại lực kim cương chảo áo nghĩa một trảo. Làm hắn lúc này tâm thần cũng không khỏi thật lâu vô pháp bình tĩnh, lâm vào dư vị bên trong. Trung quanh tất cả thanh âm đều đột nhiên biến mất, hết thể đều yên tĩnh trở lại. Từng đạo kinh ngạc, ngốc trệ, ngây người ánh mắt, đều không hẹn mà cùng tập trung đang tỉ đấu trận hàng rào vị trí, rơi vào kia nằm sấp dưới đất mặt gian nan nửa quỳ lên ra lỗ lỗ trên thân. Trận, tất cả mọi người lại nhìn về phía địch vô pháp dưới chân kia một đoạn băng điều tay cụt, mặt đất kia như màu đỏ như thủy tinh huyết dịch, cũng không khỏi khẽ hít một cái khí. Làm sao? Làm sao có thể? Gia khẽ nhếch miệng, tiểu thân thể nhẹ run lên một cái, trong mắt đẹp dần dần hiện lên khuyết tán ra một tia kinh hãi. Gia Lỗ Lỗ lao đại, a khố ba trừng mắt hạ giao đấu trận đầu kia tay cụt, cả người đều ngơ ngẩn. Một góc khác, La Tát kích động đến đã đứng lên, hưng phấn nhìn xem trong tràng địch vô pháp, trong miệng thì thảo có tử, võ đạo thông thần, lại là võ đạo thông thần, hắn vậy mà đem một môn trạo pháp luyện đến dẫn động lực lượng tinh thần trình độ. ra Lỗ Lỗ thế mà ba Một bên gai có chút thất thần, hắn một mực coi là đại địch, thậm chí tránh ra lỗ lỗ, thế mà thua ở một cái vừa mới gia nhập tổ chức người trong tay. Người đang nói cái gì? Người không phải nói chàng tỷ đấu này sẽ ngang tay kết thúc sao? Gai thở ra một hơi, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh như cũ kích động không thôi la tát. Ngang tay cái giắm, ta vừa mới liền thả cái giắm mà thôi, ra hỏa này, ra hỏa này la tát thở sâu, bình phục kích động, hai mắt sáng rực nói, ra hỏa này thực lực vượt qua tưởng tượng của ta. Hắn thậm chí đi tại trước mặt của ta, ra lô lô tính là cái gì chứ a ra hỏa này thế nhưng là có chí ít năm thành hy vọng có thể bước vào kinh long cảnh. a gai ngạc nhiên. Ngươi, không đúng, ngươi còn không có bước vào kinh long cảnh, ngươi thế mà ngộ ra được dẫn động lực lượng tinh thần chiến kỹ. Ngươi thế mà. So trên đấu trường, ra lô lô tập tên đứng dậy, ánh mắt hồi hộp nhìn xem địch vô pháp, thần sắc có chút thất thố. Hắn ngay cả tay cụt vết thương cũng không rảnh đi cô kỵ Lúc này trong lòng quả thực nhất lên sóng lớn ngập trời. Trong óc đầy là vừa vặn kia kinh khủng phách tuyệt kim cương nhất trảo, thậm chí đều đã tại tâm linh bịt kín một tầng bóng ma. Địch Vô Pháp bình tĩnh lườm ra lỗ lỗ một chút, hai đầu gối có chút một khuất, cả người liền như bay lên tới, vọt làm ra bên ngoài sân. Dựng 300 khối nguyên tinh, sau đó liền đưa đến chỗ ở của ta. Địch Vô Pháp như một sợi khói xanh, thân pháp tuyệt diệu tuyệt luân, chỉ một thoáng đã lướt ra ngoài mảnh này anh cấp giao đấu trận, chỉ có một thanh âm ở đây bên trong phiêu đãng. Rơi vào tất cả mọi người trong hai. Ép cờ cờ. Dina có chút nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đẹp liếc qua giao đấu trong chàng thất thần nghèo túng ra lỗ lỗ, trong lòng thầm mắng phế vật, dậm chân một cái lạnh hừ một tiếng rời đi. Nơi này hắn rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa, chỉ cảm thấy chung quanh quăng tới đều là từng đạo mang theo treo chọc chế rêu ý vị ánh mắt, làm nàng toàn thân đều rất không được tự nhiên. chương 107, cùng thế hệ không sợ. Địch vô pháp chiến thắng xương hào băng khí ra lỗ lỗ tin tức. Tại ngắn ngủi không đến một giờ bên trong như như cơn lốc càn quét chuyển khắp toàn bộ ảnh anh tổ căn cứ điện. Có quan hệ kia một trận chiến đấu màn hình, cũng bị không ít người điên truyền, khiến càng nhiều người chú ý đến trận chiến kia chẳng cảnh. Bất quá đây hết thể địch vô pháp tự nhiên là không quá quan tâm. Hiện tại sự chú ý của hắn rất nhanh được đưa đến trong tay 300 khối nguyên tinh hấp dẫn. Tốt tốt! Cất đặt tại trên bàn trà điện thoại luân phiên vang vọng là uy bọn người ở tại liên hệ hắn. Địch vô pháp lướt qua, không thèm để ý. Không cần mơ mộng cũng biết những người này hiện tại liên hệ hắn là muốn nói cái gì. Trên thực tế hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Gia lô lô nếu là sưng hào giả, tại ảnh anh tổ danh khí như thế lớn, như vậy hắn như thế một cái mới tới dễ như trở bàn tay liền đem đối phương dẫm tại dưới chân, tự nhiên sẽ gây nên rất lớn chấn động, hấp dẫn đến quá nhiều người chú ý. Người sợ nổi danh heo sợ mập. Lúc đầu hắn hẳn là điệu thấp thần nút mới đúng, nhưng người trong giang hồ, muốn nhu cầu phát triển, nghĩ phải cường đại hơn. Nhất định phải cạnh tranh tài nguyên, có cạnh tranh liền có ma sát, có kịch liệt mâu thuẫn. Hắn trừ phi cả một đời rụt lại đầu chậm rãi cường đại, nếu không nổi danh là chuyện sớm hay muộn. Cái gọi là không bị người ghen là tầm thường. Địch vô pháp hiện tại sự tình khẩn yếu liền là cướp đoạt đại lượng nguyên tinh, thôi diễn gen thuật, tranh thủ đem cơ nhân khải linh thuật luyện đến đại thành thậm chí cảnh giới viên mãn, tiến tới khải linh lực lượng tinh thần, mở thần nguyên, chân chính đi vào kinh long cảnh. Hắn khuyết thiếu chính là thời gian. Bởi vậy Nghĩ muốn phát triển khiêm tốn cũng rất khó. May mà hiện tại là tại ảnh anh tổ bên trong cùng thành viên khác tiến hành cạnh tranh, mà không phải rời rạc tại tổ chức bên ngoài, đã muốn gánh chịu siêu vũ tông môn cùng cổ hạ FBI đổi bắt, lại muốn kiếm chắc tài nguyên cường đại, thời khắc ở vào một cái cảnh hiểm nguy. Hiện tại trạng hướng của hắn kỳ thật rất an toàn, nhìn như danh tiếng đỉnh sóng, nhưng lại tại hắn tiếp nhận phạm vi khống chế bên trong. Dù sao vô luận là ra lỗ lỗ, lại hoặc là Những người cạnh tranh này đều chỉ là người trong cùng thế hệ, thực lực mạnh hơn cũng có hạ độ, đối hắn vô pháp cấu thành uy hiếp tính mạng. Bởi vậy đối diện với mấy cái này người khiêu khích, chỉ cần có lợi nhưng ưu, địch vô pháp cũng sẽ không che giấu ra vẻ đáng thương, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, cướp đoạt đại lượng tài nguyên nơi tay, làm cho đối phương không đường có thể đi. 300 khối nguyên tinh Đây có thể đem ta lần này mượn đọc ký ức xuống tới mấy môn gen thuật thôi diện đến rất cao trình độ A. Sau đó lại từ cái này mấy môn ghen thuật làm làm cơ sở, tới suy đoán cơ nhân khải linh thuật. Địch vô pháp có chút liếm liếm mở môi ánh mắt chăm chú vào nguyên một dương triệt để mở ra nguyên tinh bên trên, khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Đột nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ, chú ý tới trong dương lại có một mảnh giấy. Thần xác hắn kỳ dị, huy trưởng nhẹ nhàng chấn động, trong dương sen lẫn trang giấy nhẹ nhàng rung ra, rơi vào trước mặt, hiện ra một nhóm chữ. Nhìn thấy hàng chữ này dấu vết sát na. Địch vô pháp con ngươi chính là bỗng nhiên co rụt lại, nhưng gặp chữ viết đôn hậu chất pháp thỏa đáng, cấu tạo nét vẽ nghiêm chỉnh, từng chữ đều để lộ ra một loại trâu tròn ngọc sáng hùng hậu khí thế, tựa như từng khỏa phát ra kim quang hạt châu tại lần đầu tiên liền sinh sinh khảm vào trong mắt của hắn, dung chuyển tâm thần. Khắc lỗ tô nếu vô pháp vì ngươi cung cấp một chút tài nguyên trợ rút, nhưng chuyển ném ta AB giới trướng, tất nhiên toàn lực giúp ngươi nhập kinh lòng, chỉ cần ngươi vì ta AB hiệu lực mười năm. Địch vô pháp xem hết hàng chữ này không khỏi ánh mắt mèo lại, nhẹ hư một tiếng, hai chỉ kẹp lên trang giấy, đại lực kim cương chảo lực hung hăng chấn động, trong tay trang giấy lập tức vặt mẹo, kịch liệt rung động, sau đó ẩn lần có cỗ to lớn khí thế đột nhiên sụp đổ, đống nhiên tiêu tán. Trang giấy lúc này liền chấn vỡ thành mảnh vỡ. Không hổ là kinh long cảnh địch vô pháp trong lòng hơi rét. Cái này một tờ giấy tự nhiên thật là xuất từ AB trí thủ, thường nhân muốn bắt trước đều rất khó. Bởi vì trang giấy bên trên một hàng chữ bên trong liền ẩn chứa một phần AB tinh thần ý chí lực lượng. Có cái này một cỗ tinh thần ý chí lực lượng trấn áp khiến cho cái này một chương bình thường trang giấy lập tức hóa mục nát thành thần kỳ, võ giả tầm thường nếu là nhìn thấy cái này một trang giấy, khả năng trong nháy mắt liền bị chữ viết bên trong ẩn chứa tinh thần sung kích chấn thương tâm thần, tinh thần hệ hoại suy sụp Cho dù là địch vô pháp, nếu không phải chân chính đem đại lực kim cương trảo minh ngộ đến quy chân cảnh giới. Chỉ sợ muốn hủy hoại cái này một chương nho nhỏ tờ giấy, cũng còn cần tiếp nhận mấy phần tinh thần sung kích áp lực. Nhìn xem một cái dương chỉnh chỉnh tề tề 300 khối nguyên tinh, địch vô pháp trong lòng không khỏi cười lạnh. Xem ra dù cho là dự nạ, một hơi xuất ra cái này 300 khối nguyên tinh, cũng là có chút phí sức, cho nên lúc này mới xin giúp đỡ đến phụ thân nàng AB nơi đó. Cái này cũng hoàn toàn chính xác, 300 khối nguyên tinh, dựa theo giá thị trường, đó chính là không sai biệt lắm hơn 450 vạn điểm tín dụng cũng không tính số lượng nhỏ gì. Bất quá AB xuất ra cái này nguyên tinh về sau, thế mà còn viết xuống một mảnh giấy, đối với hắn biểu thị mời chào chi ý, đây cũng là vượt quá địch vô pháp dự kiến. Nhưng nghĩ lại, đoán chừng đối phương cũng là nhìn hắn phản bội siêu vũ tông môn trước đây, tự nhận là có thể lấy lợi dụ hắn, để hắn lại phản bội khắc lô tô. Chỉ là như vậy phản bội sự tình, chỉ có thể một, không thể hai, địch vô pháp cũng không phải ngốc tử, hắn nếu là lại phản bội khắc lô tô kia không những sẽ đem một cái hợp tác đồng bạn đẩy hướng mặt đối lập, coi như lại đầu nhập vào đến AB dưới chướng lại như thế nào, đối phương liền thật dám yên tâm dùng hắn rồi. Thu Liễm nỗi lòng, Địch Vô Pháp nhắc lên một cái Dương Nguyên tinh lúc này đi hướng tu luyện mật thất. Mỗi một tòa cung cấp ảnh vệ ở lại vườn hoa Dương trong phòng, đều thành lập có một tòa tu luyện mật thất. Dạng này tu luyện mật thất, cũng chỉ có có quyền cư ngụ lợi ở lại người bản nhân mới hiểu vị trí, có khu vực phòng thủ trấn, phòng cháy, phòng ngừa bạo lực, phòng khoan. Phòng độc khí chờ đa trọng công hiệu, trong mật thất còn có chuyên dụng giám thị hệ thống có thể giám sát đến bên ngoài tình huống, nội bộ có độc lập hệ thống truyền tin, đồ ăn thức uống nguyên cung ứng, lại mặt ngoài còn có đặc thù ẩn tàng hiệu quả. Địch vô pháp đi đến một chỗ nhưng xuôi theo công cộng tường di động di động tường trước đó, đưa tay tại treo trên tường một bức bức tranh bên trong nhân vật mắt phải bên trên điểm một cái. Rắc! Tựa hồ cái nào đó nút bấm bị nhẹ nhàng theo vang. Chỉ một thoáng trước mặt mặt tường liền tự động trở ra. Địch vô pháp nhanh chân đi vào trong đó, mặt tường lại trong nháy mắt khép lại, mặt ngoài nhìn không ra một tia khe hở. Lần này hắn đem bế quan tiềm tu một đoạn thời gian. vô luận hắn sư thúc vũ vô đạo bên kia cùng khắc lỗ tô hai người làm sao dày vò, hắn đều chẳng muốn đi quảng. dù sao đối phương cũng không có khả năng xông vào cái này ảnh anh tổ căn cứ địa bên trong tới bắt hắn. như thế di giật đái lao phía dưới, đối phương còn không hết hy vọng muốn cầm ná hắn, vậy liền xem ai có đủ kiên nhẫn, chỉ cần hắn triệt để đột phá vào kinh long cảnh nhưng cũng liền không sợ vũ vô đạo hoặc là siêu vũ tông môn truy tung, muốn đi ra ngoài tản bộ liền ra ngoài tản bộ, ai có thể làm gì. Địch vô pháp nghĩ rất rõ ràng, hiện tại liền nhẫn một lúc, đưa một con rùa đen rút đầu, chân nam nhân, liền muốn có thể mềm, có thể cứng, dán co được dán được. Trong tu luyện mật thất, tia sáng sáng tỏ, không biết tên hương liệu tại lư hương bên trong tiêu đốt. Địch vô pháp khởi động ma tâm, trong óc màn sáng màu đỏ hiện hiện. Nhất mới học được mấy môn chảo pháp đều đã thôi diện đến 10% đến 15% tiến độ, ở vào mới học mới luyện giai đoạn. Chương 108, cơ nhân tỏa. Trong tu luyện mật thất, một đầu dài hơn một trượng năm đầu ma xà điên cùng nuốt nguyên tinh. Trải qua nhiều lần như vậy thôn vệ năng lượng, địch vô pháp đã có thể nắm chắc tốt mỗi một lần thôn vệ số lượng. Lấy hắn hiện nay thân thể năng lực chịu đựng, như lúc thôi diễn mấy môn cấp E công pháp, duy nhất một lần nhiều nhất chỉ có thể thôn vệ 50 khối nguyên tinh. Như là đồng thời thôi diễn sở học tất cả công pháp, hắn ngược lại là có thể trực tiếp thôn vệ hết 200 khối nguyên tinh, bất quá vậy cũng cơ hồ đã là cực hạn, đối thân thể phụ tải cực lớn, có nhất định nguy hiểm. Lúc này, địch vô pháp đang thao túng ma xà thủ tí thôn vệ hết 50 khối nguyên tinh về sau, liền lập tức bắt đầu thôi diễn gen cơ sở bách khoa toàn thư, gen cải tạo thuật, gen thuật chữa trị chờ nhiều môn gen thuật kỹ năng. Những gen này thuật đẳng cấp đều cũng không cao, ngoại trừ một môn gen cường hóa thuật chính là cấp D gen thuật. Mặt khác ba môn đều là thuộc về cấp E gen thuật. Trong đó gen cơ sở bách khoa toàn thư mặc dù là cấp E gen thuật, nhưng bây giờ đối địch vô pháp mà nói, tác dụng quả thực so mặt khác mấy môn gen thuật cộng lại còn muốn lớn. Bởi vì cái môn này gen cơ sở bách khoa toàn thư, cơ hồ bao gồm gen thuật tất cả cơ sở nội dung, liền phảng phất học tập nước nào đó ngôn ngữ trước đó, muốn trước lật nhìn một chút nước nào đó ngôn ngữ từ điển từ điển. Mà gen cơ sở bách khoa toàn thư, liền là gen thuật từ điển từ điển nếu có thể đem cái này cơ sở bách khoa toàn thư hoàn toàn hiểu rõ ghen thuật cơ sở nội tình liền đánh cho phá lệ kiên cố lại thôi diễn cái khác ghen thuật tự nhiên làm ít công to theo hấp thu nhập năng lượng trong cơ thể lại bắt đầu kịch liệt tiêu hao địch vô pháp chỉ cảm thấy ghen thuật đại môn ở trước mặt hắn chậm rãi cấp tốc rộng mở để hắn có thể một bước bước vào cái này ghen thế giới trong thân thể cơ nhân tỏa ở trước mặt hắn cũng không còn là bí mật gì những này gông xiềng tựa như trói buộc lấy người chìm nổi tại trong bể khổ lồng giam Hiện tại hắn tinh tế đi cảm giác, phát phát hiện mình sớm đã giải khai đạo thứ nhất thậm chí đạo thứ hai cơ nhân tỏa. Địch vô pháp cũng không cảm thấy kỳ quái, đây là chuyện rất bình thường. Tại Tây Khâu nhất mạch bên kia, đối với giải khai hai đạo cơ nhân tỏa người, cũng đều xưng là man thể cảnh. Cái này một hệ thống sức mạnh là thông dụng tại toàn liên bang, sẽ không bởi vì riêng phần mình hệ thống sức mạnh khác biệt liền vô pháp độ lượng. Đại lượng có quan hệ ghen bí mật mật mã tựa hồ cũng tại thời khắc này tuân gia nhập trong đầu của hắn Địch vô Pháp lúc này bắt đầu đồng thời thôi diễn cơ nhân khải linh thuật. Cái môn này ghen thuật liền là Tây Khâu Nhất Mạch Cao Nhân Tiền Bối nghiên cứu sáng tạo ra đến giải khai đạo thứ ba cơ nhân tỏa gen kỹ thuật. Mặc dù đẳng cấp cũng không tính cao, nhưng lại áp dụng phạm vi rất rộng, không gần như chỉ ở Tây Khâu Nhất Mạch lưu truyền, cũng truyền đến liên bang các mạch. Bất quá cũng chính là bởi vì to lớn trung tính, tự nhiên cũng có to lớn trung tính khuyết điểm. Cơ nhân khải linh thuật khuyết điểm liền là quá mức bình thường, dễ vào tay, khó học tinh nghĩ muốn lĩnh ngộ đến cảnh giới viên mãn, vậy thì càng vì nhốt khó. Chỉ là đối với địch vô pháp mà nói, có ma tâm làm động lực, tự nhiên là không có gì quá đại nạn điểm. Tại hắn lý giải, cái này cơ nhân khải linh thuật tác dụng, thì tương đương với siêu vũ tông môn tam đại thần công một trong tam tử thành thần quyết, đều có dẫn đạo người bồi dưỡng ra thần nguyên, mở lực lượng tinh thần cường đại công hiệu. Bất quá tam tử thành thần quyết lại càng cường đại hơn, là bảo mệnh bí thuật cường đại. Nghe đồn thi triển này công, tại sắp chết thời khắc hấp hối liền sẽ kích phát nhân thể tiềm năng, chống đỡ một hơi đạt tới 3 ngày bất tử kỳ hiệu. Trong vòng 3 ngày, chỉ cần ý chí bất diện, tâm mạch không ngừng, đầu không xong, lấy hiện đại khoa học kỹ thuật kỹ thuật, lại có cái gì là ý chị không được. Mà mỗi một lần chết mà không chết rồi, luyện thành tam tử thành thần quyết người, đều sẽ công lực đại trướng, tại 3 lần chết mà không chết rồi, càng là tự nhiên mà vậy liền mở ra lực lượng tinh thần, bước vào kinh long, so với cơ nhân khải linh thuật cao hơn ra mấy cái đẳng cấp. Bánh bánh bánh. Áo tháp liệt sơn mạch chỗ sâu đuổi lên sám dương, liên tiếp phiến cổ một đứt gãy, núi đá sụp đổ. Đột nhiên truyền ra một tiếng to rõ ương gáy, chấn động không khí, khiến cho chân trời đám mây đều đống nhiên tách ra mở. Hô, một đạo cự đại bóng đen từ dãy núi chỗ sâu bay lên cao cao. Hai đạo khổng lồ cánh chim triển khai phiến ra cuồng phong quay song gió bốn phương tám hướng, khiến cho một chút trên đỉnh núi cao tuyết động đều ầm vang sụp đổ. Hướng về dưới núi chút xuống, cái này lại rõ ràng là một đầu hắc ầm một chiếc máy bay trực thăng đột nhiên từ một tòa đứng vững đỉnh núi phụ cận xoay quanh bay tới, đột nhiên kích xạ ra một đạo gần như trắng loa cực quang, ắt cấp điện quang tháo, trắng loa cực quang chớp mắt cực hạn, kia hắc gương lại là rít lên một tiếng, hai cánh rung động xuất ra đạo đạo huyền diệu gần sóng, lại như cao minh võ giả đánh ra cao diệu trường pháp, hai trường đánh ra, mây mù hội tụ, trường phong hét giận dữ, phía kia khu vực tỏa sáng, Xoẹt. cực quang lướt qua, mây mù bành tàn ra, hóa thành lớn phía nước mưa vương vai xuống. Một đạo cầu vồng treo tại hai bên trong núi. Hắc Ưng lại là đã hóa thành một đạo hắc tuyến biến mất ở chân trời, chỉ có hai mảnh tàn vũ trên không trung chậm rãi bay xuống. Mặt đất trong núi rừng, một đạo mạnh mẽ thân ảnh bỗng nhiên nhảy lên ra, tựa như tia chớp rơi vào một gốc đột ngột từ mặt đất mọc lên cao lớn trên tán cây. Phía sau hắn rộng rãi đỏ vũ áo đuôi tôm bị gió có chút nhấc lên, sau đó lại rơi xuống rũ xuống ngay giữa bờ ngông. Một đôi tròng mắt nở rộ tinh mang, nếu không phải nâng cao cái bụng nạm, người có chút mập ra đỉnh đầu còn có chút trọng phối hợp cố khí thế này ngược lại là hoàn toàn chính xác có mấy phần phong phạm hắn nhẹ nhàng vươn tay có chút một chảo không trung phiêu rơi xuống hai mảnh tàn vũ lập tức như bị một cố lực lượng vô hình dẫn dắt đã rơi vào trong tay khắc lỗ tô đại nhân hai đạo bóng đen cướp đến dưới cây nửa quỳ trên mặt đất khoác trên người áo choàng đã tàn tạ áo choàng bên trong phát ra lạnh lẽo quang trạch khôi giáp thậm chí đều có chút bộ vị lõm luôn xuống dưới trên tăng cây khắc lỗ tô thân ảnh lóe lên đã đến dưới cây rơi vào hai bóng đen này trước người, hắn trong đôi mắt tinh mang đống nhiên tiêu liễm, cổ họng một ngụm thanh mặn triệt để áp chế không nổi, đột nhiên loa một miệng phương ra. Đại nhân. Hai đạo bóng đen cùng nhau ngẩng đầu, áo choàng hạ khuôn mặt lại là một loại tựa như như sắt thép lạnh lẽo màu xanh đen trạch phảng phất bộ mặt ra thịt đều là sắt lá chế, hai ánh mắt thế mà lấp lóe như quỷ hỏa u mang. Khuku. Khắc lỗ tô lại là ho khan hai tiếng, hít vào một hơi thật dài, nguyên bản đỏ thẫm màu ra bộ mặt một trận tái nhợt. Tinh khí thần tựa hồ cũng yếu một chút. Không nghĩ tới, cái này vũ vô đạo thế mà mượn lực của ta đột phá đến Kinh Long Cảnh. Đáng tiếc, lần này để hắn chạy trốn, lại nghĩ đem hắn bắt được gần như không có khả năng, ngược lại vì thế đã là gây thù hẳn, gây tẩm. Khắc lỗ tô thở phì phò, nhìn trong tay hai mảnh tàn vũ, nói xong lời cuối cùng đã có chút nghiến răng nghiến lợi. Vô luận là ai, vốn cho là tới tay con vịt đột nhiên bay, không những như thế, còn nhiều hơn một cái cường đại hơn kẻ địch đáng sợ. Chỉ sợ tâm tình đều sẽ không quá tốt. Vì tiểu tử kia, vì một bộ yêu ma biến, ta trả ra đại giới đã quá lớn. Khắc lỗ tô nhíu mày hừ lạnh, đột nhiên ánh mắt liếc nhìn chỗ cổ tay vòng tay, ấn mở một đạo tin tức. Ừm, tiểu tử này, thế mà hiểu rõ một môn dẫn ra lực lượng tinh thần võ học. Khắc lỗ tô con mắt có chút meo lại, trong mắt nhẹ chuyển. chương 109, Đại Công Cáo Thành. Nhân loại chỉ có một cái tổ người máy, có ước chừng 3 vạn cái gen. Gen không phải nhưng có thể thông qua phục chế đem di truyền tin tức truyền lại cho đời sau, còn có thể làm di truyền tin tức đạt được biểu đạt. Người khác nhau loại ở giữa tóc, màu da, con mắt, cái mũi trở khác biệt. Đây chính là gen khác biệt bố trí. Địch vô pháp trong óc lướt qua rất nhiều gen cơ sở bách khoa toàn thư bên trong tri thức, phong phú hắn gen tri thức nội tình, trợ hắn nhanh chóng học được gen thuật. Gen vào chỗ tại nhiễm sắc thể bên trên, đồng thời tại nhiễm sắc thể thượng trình tuyến tính sắp xếp. Tây khâu nhất mạch gen thuật cho rằng, giải khai nhân thể gen chi mê liền là giải khai người thông hướng thần công xiềng, gen liền là giải khai nhân thể mật tàng mật mã chìa khóa. Như thế nào chính xác sử dụng cái này một thanh mật mã chìa khóa, liền là gen thuật cần thiết nghiên cứu cùng nếm thử. Trước mắt tất cả quy nạp chỉnh lý thành sách gen thuật đều là một đoạn mật mã, những này mật mã tác dụng khác biệt, nhưng đều là giải khai cơ nhân tỏa, mở ra nhân thể mật tàng chìa khóa. Địch vô pháp đắm chìm trong gen thuật mê mông lý luận bên trong, ý thức của hắn ba động rất mãnh liệt, không những ký ức lý luận tri thức càng dùng cho thực tiễn. Tựa như là nằm mơ, trong óc hắn cố hữu lực lượng tinh thần cấu thành một cái khổng lồ mộng cảnh, ở trong giấc mộng hắn nếm thử, ký ức, học tập gen thuật. Đây đương nhiên là tại ma tâm chống đỡ giới thành lập học tập phương thức, có ma tâm làm chèo chống, có đại lượng nguyên tinh cung cấp năng lượng, còn có những gen này thuật chi thức làm tài nguyên, khiến cho hắn đối gen thuật lý giải cùng vận dụng phi tốc đề cao. Thịt mắt có thể thấy được, địch vô pháp trong óc màn sáng màu đỏ bên trên biểu hiện. Cơ nhân khải linh thuật thôi diễn tiến độ đã đột phá 60% đại thành cửa ải, bây giờ đã thôi diễn đến 69% trình độ. Đến trình độ này, địch vô pháp cảm giác mình đã có thể tùy tiện điều động ghen lực lượng, cải thiện khai thác não vực trình độ. Đây cũng là cơ nhân khải linh thuật bên trong bao hàm khải linh chi lực. Cái gọi là khải linh, chính là khai phát não vực, tăng lên người trí nhớ, trí lực, suy nghĩ tốc độ, tiến tới mở lực lượng tinh thần thế giới. Xoẹt! Ma xả thủ tí ở dưới sự khống chế của hắn. Miệng lớn thôn phệ càng ngày càng ít nguyên tinh.